Vạn Cổ Ma Tổ 06 Chương 125 cẩu Tiêu Cung Tiếp lấy Lý cẩu Tiêu chân đạp hư không Từng bước từng bước hướng bọn họ đi tới Mỗi đi một bước Lăng Thanh Sơn cùng Tiếu Vân Hải Thân Hình liền run rẩy một chút Trên mặt sợ hãi đậm đà một phần Làm Lý cẩu Tiêu đi tới trước người hai người 5 mét nơi lúc Bọn họ cũng không còn cách nào chịu đựng tâm lý sợ hãi Hai chân mềm nhũng trực tiếp quỳ ở trong hư không. cúi đầu run giọng mở miệng nói, chúng ta nguyện ý thần phục với ngài. ngược lại mới vừa rồi đã bị bức bách về phía vương thất thần phục. bây giờ lý cẩu tiêu mạnh hơn đông nguyên hùng, thần phục cũng không đoán mất mặt. nhưng mà hai người bọn họ run rẩy vừa dứt lời hạ, lý cẩu tiêu liền thần sắc hờ hững nhàn nhạt nói, bổn tỏ cho các ngươi máy sẽ không biết rõ quý trọng. Bây giờ muốn thần phục. Đã muộn. Lạnh giá hờ hứng dứt tiếng nói. Cong ngón tay điểm ra lưỡng đạo ma quang. Trực tiếp xuyên thùng hai người lông mi tâm thức biển. Tiếp lấy vấy tay một cái. Đem thi thể hai người cùng nhẫn chứ vật tất cả đều thu vào rồi cửu tháp. Ba vị hóa thần đại năng. Toàn bộ chu diệt. Vào giờ phút này. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. phảng phất liền phong thanh đều biến mất. Bất kể là vân tiêu bên trên chính đảo ma đảo cùng với vương thất cường giả cũng tốt. Trên mặt đất mấy chục ngàn thiên ma tông để tử cùng tán tu người vây xem cũng được. Giờ phút này trong ánh mắt bọn họ chỉ có lý cửu tiêu bóng người. Người sở hữu trong ánh mắt hiện lên kính sợ. Sợ hãi. Kính nể đời vô cùng phức tạp thần sắc. Mà lúc này cửu vũ đỗ khánh cùng với trầm lãng đám người dẫn đầu phản ứng kịp. Lập tức vô cùng kích động quỳ ở trong hư không. Chủ công vô địch thiên hạ. Đinh tai nhức ấp hưng phấn tiếng xeo hò vang rồi vân tiêu. Từng cái tất cả đều bởi vì kích động mà thay đổi đến sắc mặt đỏ lên. Đây chính là bọn họ chủ công. Cao cao tại thượng hóa thần đại năng. Ở tại bọn hắn chủ trước mặt công nhưng lại như là cùng giống như ăn cháo bị dễ dàng nháy mắt xếp luôn. Đi theo như vậy chủ công. Bọn họ làm sao có thể không hưng phấn Làm sao có thể không kích động Nhìn cuồng nhiệt vô cùng cờ vũ đỗ khánh đám người Lăng hiểu thiên cùng lý tầm hoan đời sở hữu chính đạo tu sĩ không khỏi mặt lộ khổ sở Bây giờ bọn họ căn bản không có đừng tuyển chọn Hai mắt nhìn nhau một cách sau Lăng hiểu thiên cùng lý tầm hoan mấy vị chính đạo người trưởng đà dẫn đầu quỳ xuống Tiếp lấy đó là còn lại chính đạo cường giả 50 chiếc vân trên thuyền sở hữu chính đạo cường giả giờ phút này cũng là quỳ xuống. Gần trăm danh vương thất hộ vệ nhìn một cái thần sắc đờ đẫn đông nguyên liệt sau. Cũng là đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ là vì đông nguyên vương thất thành tâm ra sức không sai. Nhưng cũng không thể đem tánh mạng mình bạc đưa đi. Hơn nữa giờ phút này đối mặt lý cổ tiêu như vậy không thể chống cự tuyệt thế ngoan nhân. Còn dám mạnh miệng kia không phải mình tìm chết thế này. Trong phút chốc, toàn bộ vân tiêu trên liền chỉ có Lý Cửu Tiêu cùng Đông Nguyên liệt hai người đạp không mà đứng. Làm Lý Cửu Tiêu lạnh giá hờ hững ánh mắt nhìn đi qua lúc. Đông Nguyên liệt cả người run run một cái. Đột nhiên giựt mình tỉnh lại. Khi hắn vô cùng hoảng sợ ánh mắt cùng Lý Cửu Tiêu lạnh giá hờ hững mắt đối mắt chung một chỗ lúc. Đông Nguyên liệt nhất thời hai chân như nhũng ra. Đứng cũng không vững. Thế nào? Ngươi muốn phản kháng bổn tòa không được. Làm lý cẩu tiêu câu nói này ra miệng sau. Đông nguyên liệt nơi nào còn có thể kiên trì. Giống vậy sợ hãi vô cùng quỷ ở trong hư không. Ta nguyện ý thần phục. Giờ phút này tất cả mọi người đều thần phục. Hắn khởi dám phản kháng loại này ngoan nhân. Hắn không có chút nào hoài nghi. Chỉ cần hắn dám nói phản kháng hai chữ. Một giây ghế tiếp liền sẽ biến thành thi thể. Trên trời dưới đất Tất cả mọi người cũng quỳ một chân trên đất biểu thị thần phục Đứng chỉ có Lý Cửu Tiêu một người Đào mắt nhìn hết thảy các thứ này Lý Cửu Tiêu chân mày cao lại Tâm lý nói thầm Đây chính là đứng ở đỉnh phong cảm giác sao Bất quá cái này còn xa xa không đủ Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau Lý Cửu Tiêu thở một hơi thật dài Đè xuống tâm lý rất nhiều suy nghĩ Tiếp lấy liền bắt đầu thu phục những cường giả này. Không giờ phút này quá nơi này cường giả quá nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không thu sạch phục. Cho nên hắn chỉ ở ma đan hậu kỳ cùng với trở lên tu vi cường giả trong ấp để lại thần thức dấu ấm. Về phần ma đan hậu kỳ dưới đây tu vi tu sĩ. Chỗ dùng không lớn. Cũng lật không nổi cái gì đại phong lãng. Đem phù hợp điều kiện cường giả thu sạch ăn vào sau. Lý Cửu tiêu lúc này mới làm cho tất cả mọi người đến thiên ma sơn mạch trong diễn võ trường hội tụ Về phần sở hữu vân thuyền vẫn là dừng lại ở trong mây xanh Rất nhiều phổ thông tu sĩ cũng đều đợi ở vân trong thuyền Chỉ có ngưng đan đỉnh phong tu vi trở lên tu sĩ mới có tư cách hội tụ đến phía dưới trong diễn võ trường Giờ phút này trong diễn võ trường liền hội tụ 220 hơn danh cường giả Yếu nhất cũng là ngưng đan cảnh đỉnh phong tu vi Những lực lượng này cũng là cả Đông Nguyên Vương quốc cao cấp nhất lực lượng Giờ phút này 220 hơn danh cường giả toàn bộ cũng nhìn đứng ở phía trước nhất Lý Cẩu Tiêu Ở người sở hữu nhìn soi mói Lý Cẩu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói Từ nay về sau Đông Nguyên Vương quốc bên trong không có chính đảo ma đảo phân chia Chỉ có một thế lực Kia đó là Cẩu Tiêu Cung Chính đạo tu sĩ cũng tốt. Ma đạo tu sĩ cũng được. Đều là ta cổ tiêu cung đệ tử. Sau này cổ tiêu cung đó là Đông Nguyên Quốc giáo. Theo lý cổ tiêu bình thản vô cùng dứt tiếng nói. Hơn 200 danh cường giả mặt liền biến sắc. Tiếp lấy liền tất cả đều quỳ một chân trên đất. Chúng ta bái kiến cung chủ. Vốn là hắn mục đích chỉ là thống nhất toàn bộ Đông Nguyên Vương Quốc cảnh nội ma nói thế lực mà thôi. Nhưng không nghĩ đến đông nguyên liệt âm thầm mưu đồ thúc đẩy chính đảo liên minh cùng ma đảo thế lực khai chiến. Cứ như vậy đánh bậy đánh bạ ngược lại thành toàn chính mình. Làm cho mình thu phục sở hữu chính đảo thế lực cùng ma đảo thế lực. Đưa đến mép thịt tự nhiên không có không ăn đạo lý. Cho nên hắn mới quyết định thành lập cổ tiêu cung. Lợi dụng cổ tiêu cung tới vì chính mình vơ vét lượng lớn tài nguyên. Cung chính mình tu luyện. Để cho mọi người sau khi đứng dậy Lý cổ tiêu liền vì mọi người đơn giản an bài rất nhiều chức vụ thân phận Về phần còn lại chuyện vặt vãnh, Ví dụ như các thế lực lớn giữa thống nhất cùng với nhân viên phân chia các loại Liền toàn bộ giao cho bọn họ đi phụ trách Đối với những chuyện này Lý cổ tiêu không có bất kỳ hứng thú Hắn khai sáng cổ tiêu cung mục đích đều chỉ là vì vơ vét tài nguyên mà thôi Về phần khống chế vô số người sinh tử những thứ này quyền lợi hắn cũng không có hứng thú gì. Bởi vì hắn biết rõ khống chế một cách vương quốc cũng không coi vào đâu. Ở cường giả chân chính trong mắt. Đây chẳng qua là một chuyện tiếu lâm thôi. Cái gọi là quyền lợi ở thực lực chân chính trước mặt. Căn bản không có thể một đòn. An bài xong sau đó. Hắn liền đuổi người sở hữu mỗi người trước khi rời đi đi chuẩn bị. Một lát sau. Lăng Hiểu Thiên cùng Lý Tầm Hoan dẫn 50 chiếc vân thuyền mỗi người rời đi chuẩn bị thống nhất công việc. Tiếp lấy đó là Cửu Vũ Đỗ Khánh cùng với Trầm Lãng đám người. Cũng rối rít rời đi. Đợi những người này tất cả đều sau khi rời khỏi. Lý Cửu Tiêu lúc này mới ở Trần Thiên Hùng đám người cung kính vô cùng dưới sự hộ tống leo lên vân thuyền. Cùng Đông Nguyên liệt đợi rất nhiều vương thất cường giả cùng nhau rời đi Thiên Ma Sơn Mạch. Bây giờ đông nguyên vương quốc chuyện bên trong tình toàn bộ đều xử lý xong tất. Hơn nữa vơ vét đến đủ nhiều tài nguyên. Cho nên cũng là thời điểm bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Đem tu vi của mình thật tốt tăng lên một chút. Nhất là trải qua mới vừa rồi mấy chàng sau khi chiến đấu. Hắn bộc phát muốn tăng cao tu vi. Ngoại vật cuối cùng là ngoại vật. Nếu là không có ma thương mảnh vụn cùng cửa tháp. Chính mình mới vừa rồi kết quả chính là chết. Đối diện với mấy cái này không quá cường gia hỏa lúc. Ma thương mảnh vụn cùng cửa tháp có lẽ có thể ngăn cản. Nhưng là đối mặt ma thương mảnh vụn cùng cửa tháp không cách nào ngăn cản cường giả lúc. Chính mình phải nên làm như thế nào. Cho nên chỉ có tự thân tu vi tăng lên. Mới có thể ứng đối bất kỳ nguy cơ. Vân thuyền hạm đội hảo hảo đáng đáng hướng Đông Nguyên Vương quốc quốc đô vội vã đi. Vừa mới phát sinh sự tình cũng giống như cuồng phong quá cảnh một dạng vết sạch toàn bộ Đông Nguyên Vương quốc. Vạn cổ ma tổ không sáu Chương 126 một người ép một nước. Ai ra? Này thì huyết tung tung chủ lý cổ tiêu rốt cuộc là người nào? Bằng vào sức một mình giết liền ba vị hóa thần đại năng. Thật là không dám tưởng tượng một người ép một nước sáng lập vô thượng quốc giáo quá mạnh lớn như vậy Đông Nguyên Vương quốc hoàn toàn bị này thứ nhất vô cùng rung động tin tức cho nổ vô số tu sĩ tất cả đều nhị luận âm ỉ hối hận chính mình không có thấy tận mắt chứng lịch sử này tính một màn mà lớn lớn nhỏ nhỏ chính đạo ma đạo thế lực giờ phút này cũng là kinh hoàng không dứt dù sao Lý Cửu Tiêu tự mình mở miệng Sau này đông nguyên vương quốc bên trong không có chính đạo cùng ma đạo phân chia Đều thuộc về cổ tiêu cung Bọn họ những thứ này trung thế lực nhỏ lại nên đi nơi nào Toàn bộ đông nguyên vương quốc bởi vì này một tin tức nháo phiên thiên Mà lý cổ tiêu nhưng là hoàn toàn không biết Coi như hắn biết cũng sẽ không để ý Giờ phút này hắn chính ngồi xếp bằng ngồi ở vân thuyền trong khoang thuyền một bên Sửa sang lại luyện hóa vơ vét đến vô số tài nguyên. Chỉ là thiên ma lão nhân đợi bốn vị hóa thần đại năng nhẫn chứ vật. liền có thể so với lục đại ma đạo thế lực tàng bảo khố. Hơn nữa chính đạo thất thế lực lớn tàng bảo khố chung tài nguyên còn không có đưa tới. Cộng thêm đông nguyên vương thất tàng bảo khố. Này sở hữu tài nguyên cộng lại. Chính mình liền tương đương với vơ vét toàn bộ đông nguyên vương quốc tài nguyên. Hắc hắc. Tiểu tử ngươi lần này làm trông rất đẹp. Cứ như vậy tiếp tục vơ vét. Lão Phu coi trọng ngươi. Nghe so với chính mình còn phải hưng phấn long lão đầu. Khóe miệng của Lý Cửu Tiêu vừa kéo. Đem các loại tất cả đều luyện hóa thành ma khí. Ngươi cũng đừng nuốt riêng. Xú tiểu tử. Ngươi hoài nghi Lão Phu. Lão Phu giống như là kia nuốt riêng nhân sao. Giống như... Này lão gia hỏa thấy bảo vật liền muốn nuốt riêng. Đã không phải lần một lần hai rồi. Nếu không hắn cũng sẽ không đặc biệt mở miệng cảnh cáo một chút cái này lão gia này. Bị Lý Cửu Tiêu nhắc nhở một phen sau. Long lão đầu nhất thời lạnh rên một tiếng không nói. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng không có tu luyện. Mà là bắt đầu khôi phục tự thân thương thí. Trước mặt dù hắn là diễn xuất. Nhưng trên người cũng xác thực bị không ít bị thương. Những thứ này bị thương tạm thời không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là bỏ mặt cũng sẽ có hơi phiền toái. Thất sau 8 canh giờ. Hảo hảo đáng đáng mười mấy chiếc vân thuyền tới Đông Nguyên Vương quốc quốc độ. Đô. Đông Nguyên Thành. Mười mấy chiếc vân thuyền bay thẳng đến Hoàng cung bầu trời. Đáp xuống Hoàng cung trong diễn võ trường to lớn. Mà giờ khác này đông nguyên vương thất sở hữu tộc nhân cùng cường giả cùng với vương quốc những cường giả khác tất cả đều chờ ở chỗ này. Bọn họ đã nhận được đông nguyên liệt truyền tin. Cũng biết cái kia cuốn cả nước rung đồng tin tức. Cho nên căn bản không dám có bất kỳ phản kháng tâm tư cùng ý nghĩ. Chỉ muốn thần phục bảo vệ tánh mạng. Làm lý cỡ tiêu dẫn đầu tử vân trên thuyền đi xuống lúc. Mọi người cùng quét quét quỳ sụp xuống đất. Bái kiến cung chủ, mặc dù đông nguyên liệt là quốc chủ, nhưng giờ phút này quốc chủ ở lý cổ tiêu vị này cổ tiêu cung trước mặt cung chủ không đáng kể chút nào. Nhân vì tất cả mọi người đều biết rõ bây giờ vương quốc chân chính người nắm quyền là lý cổ tiêu, mà không phải đông nguyên liệt. Bây giờ đông nguyên liệt chẳng qua chỉ là một cách bị lý cổ tiêu khống chế con dối mà thôi. Nhàn nhạt phủi những thứ này quỳ mọp xuống đất xa hỏa liếc mắt. Lý Cửu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Đứng lên đi. Đợi người sở hữu xe đặt sau khi đứng dậy. Lý Cửu Tiêu lúc này mới kính đi thẳng về phía trước đi. Đông Nguyên liệt liền bận rộn đi theo phía sau bên. Về phần những người khác chính là mỗi người tản ra. Mang bổn tỏa là tàng bảo khố. Đúng công chủ. Đối với Lý Cửu Tiêu mệnh lệnh. Bây giờ Đông Nguyên liệt dĩ nhiên là không dám có bất kỳ cãi lại. Ở Đông Nguyên liệt dưới sự hướng dẫn, rất nhanh liền đi tới Hoàng Cung sâu bên trong một mảng nhỏ sơn lâm. Mảnh này tiểu sơn trong rừng có hai tóa cao 70, 80 mét tiểu sơn mạch. Trên núi tre lấp linh một, đậm đà vô cùng linh khí tràn ngập ở bốn phía. So với Hoàng Cung những địa phương khác hiển nhiên phải tốt hơn nhiều, mà ở trong đó cũng là Hoàng Cung cấm địa. Chỉ có chiếm được cho phép người mới có thể đến gần. Bởi vì nơi này nguyên bổn chính là đông nguyên hùng bế quan tu luyện nơi. Cũng là vương thất tàng bảo khố chỗ. Đi tới bên trái dãy núi dưới chân núi. Đông nguyên liệt mở ra một cái bị trận pháp che giấu trước thông đạo. Đi vào lối đi sau. Linh khí bất ngờ càng nồng nặc không chỉ gấp mấy lần. Cung chủ. Nơi này có một nơi linh mạch tuyển nhãn. Linh khí phi thường đậm đà Nếu là ngài không ngại lời nói Sau này nơi này liền làm ngài bế quan tu luyện nơi Ngài cảm thấy thế nào Nhìn mặt đầy cung chính đông nguyên liệt Lý Cẩu tiêu thần sắc hờ hứng nhàn nhạt nói Đi trước tàng bào khố Nghe nói như vậy Đông nguyên liệt liền vội vàng gật đầu Tiếp tục mang theo lý Cẩu tiêu hướng sâu bên trong đi tới Đi tới cuối lối đi sau rõ ràng là một cái vô cùng tinh xảo dãy núi đồng phủ. Linh khí đậm đà thành linh vụ tràn ngập ở chỉnh trong sơn động Đông Nguyên liệt đi tới lối đi sâu bên trong vách đá bên cạnh. Từ trong nhẫn chứ vật xuất ra một cái kim sắc ngọc bài rán vào trên vách đá dựng đứng. Theo Đông Nguyên liệt động tác, vách đá bất ngờ hướng hai bên tách ra. Lại có một cái lối đi xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người đi vào sau Rõ ràng là một cái lớn vô cùng độc lập giới tử không gian Bên trong chất đống dày đặc vô số tài nguyên Công chủ Nơi này đó là chúng ta đông nguyên vương quốc tàng bảo khố Gần ngàn năm tích lũy sở hữu tài nguyên cơ bản đều ở nơi này Nhìn chất đống như núi Liếc mắt không thấy được cối vô số tài nguyên Lý cổ tiêu tâm lý âm thầm gật đầu này đó là khống chế thế lực chỗ tốt, có thể vơ vét đến như thế lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nếu là một thân một mình, coi như dùng hết toàn lực đi vơ vét, vừa có thể vơ vét đến bao nhiêu tài nguyên đây? Có nơi này sở hữu tài nguyên, cộng thêm chính đạo cùng ma đạo thế lực tài nguyên, đủ để cho tự có cử đại đột phá. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiêu không khỏi khóe miệng hơi vểnh lên. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Mà trong đầu bên lại vang lên long lão đầu hưng phấn vô cùng thanh âm. Ha ha ha ha ha. Hảo tiểu tử. Nhanh lên đem các loại tất cả đều thu vào đến. Nhiều tài nguyên như vậy. Không chỉ có ngươi có thể tăng lên không ít tu vi. Cửu tháp cũng có thể khôi phục một ít năng lượng. Nghe long lão đầu hưng phấn vô cùng thanh âm. Lý cửu tiêu nhàn nhạt gật đầu. Lúc này bắt đầu hướng cửa tháp bên trong thu nơi này tài nguyên Nơi này tài nguyên quá nhiều Đông nguyên liệt còn ở bên cạnh Hắn không cách nào trực tiếp đem cửa tháp sử dụng tới thu Cho nên chỉ có thể thu nhiều lấy mấy lần Ước chừng 7-8 lần sau đó Hắn mới đem điều này giới tử không gian bên trong đến không hết tài nguyên thu sạc đến cửa tháp bên trong Vốn tưởng rằng có thể ở đông nguyên vương thất này tàng bảo khố bên trong phát hiện cái gì để cho long đầu khiếp sợ bảo bối. Nhưng rất đáng tiếc. Này lớn như vậy tàng bảo khố bên trong lại không có một để cho long lão đầu kinh ngạc. Cái này làm cho Lý Cửu Tiêu có chút thất vọng. Nhìn trống giống giới tử không gian. Lý Cửu Tiêu khẽ vô một hơi thở. Lấy ra kia tam phần không lành lặn bản đồ. Ngươi có thể biết rõ một phần khác dưới bản đồ lạc Thân là Đông Nguyên Vương quốc quốc chủ Nhất định biết được có liên quan thiên tàn lão nhân đồng phủ tin tức tương quan Thấy Lý Cửu Tiêu lấy ra ba phần không lành lặn bản đồ sau Đông Nguyên liệt nhất thời mặt đầy kinh ngạc Cung chủ không nghĩ tới ngày lại nhưng đã thu được rồi tam phần bản đồ Xem ra cái kia tin đồn là thực sự nghe được đông nguyên liệt nói tin đồn gì là thực sự. lý cửu tiêu không khỏi chân mày cao lại nhìn sang. vạn cổ ma tổ không sáu. chương một trăm hai mươi bảy đạo nhân. tin đồn gì. thấy lý cửu tiêu tựa hồ không biết rõ cái kia tin đồn. đông nguyên liệt không khỏi có chút kinh ngạc. nhưng hắn tự nhiên không dám hỏi. lúc này đàng hoàng mở miệng giải thích. hồi cung chủ. Tin đồn thiên tàn lão nhân sở dĩ mạnh mẽ như vậy là bởi vì đem lấy được một quyển nhịp thiên tu luyện công pháp. Chỉ cần chiếm đoạt tinh huyết là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Hơn nữa không có bất kỳ hậu quả về sau. Cho nên các thế lực lớn cũng đang điên cuồng tìm kiếm. Muốn tìm được thiên tàn lão nhân đồng phủ. Nghe đông nguyên liệt sau khi nói xong. Lý cổ tiêu nhất thời chân mày nhắc tới. Cái tin đồn này hắn ngược lại là thật không biết hiểu. Chẳng nhẽ thiên tàn lão nhân liên tiếp chu diệt những thế lực kia. Chính là vì thu góp tinh huyết tới tu luyện bất thành. Nhưng cái suy đoán này hiển nhiên cũng không đúng. Nếu như chỉ là vì thu góp tinh huyết lời nói đại khái có thể tùy tiện đồ thành. Cần gì phải chọn bất đồng thế lực đây. Dựa theo hắn suy đoán. Thiên tàn lão nhân không hề giống là chu diệt thu góp tinh huyết càng giống như là đang sưu tầm thứ gì. cái ý niệm này trong đầu thoáng qua sau đó, lý cửu tiêu tiếp tục cau mày hỏi, kia cuối cùng một phần dưới bản đồ lạc ngươi có thể biết rõ. hồi cung chủ, này tam phần bản đồ ngài là đến từ đâu ta không biết rõ. nhưng một cái điên đạo nhân trong tay có một phần bản đồ. điên đạo nhân, không sai. cái kia điên đạo nhân mười mấy năm qua xuất hiện qua nhiều lần. Tuyên bố muốn cùng còn lại ba phần bản đầu người cầm được đồng thời mở ra thiên tàn lão nhân đồng phủ. Nhưng là còn lại bản đầu người cầm được căn bản không hiện thân. Ngược lại thì có không ít cường giả liên thủ đi chặn đánh kia điên đạo nhân. Kết quả thế nào? Kết quả đó là kia điên đạo nhân lấy sức một mình dễ dàng chấn áp mười mấy tên cường giả. Đem những tên kia tu vi toàn bộ phế trừ. Nghe nói như vậy. Lý Cửu Tiêu không khỏi chân mày cao lại. Cách này điên Đạo nhân nghe ngược lại không đơn giản. À, kia điên Đạo nhân không định kỳ sẽ xuất hiện. Năm nay ngược lại là còn không có nghe được đem lộ diện tin tức. Lý Cửu Tiêu gật đầu gật đầu. Tiếp lấy liền mở miệng nói. Nếu là kia điên Đạo nhân xuất hiện. Lập tức tới báo cáo. Còn có những tên kia nếu là đưa tới tài nguyên. Người trước thay thế bổn tòa thu hôm nay bắt đầu bổn tòa phải ở chỗ này bế quan tu luyện nếu là không có chuyện khẩn yếu không nên quấy nhiễu biết chưa đúng công chủ sau khi thông báo xong đông nguyên liệt lúc này xoay người rời đi lý cẩu tiêu đem cẩu tháp bên trong biên muội muội lý nhiên thả ra lý nhiên sau khi ra ngoài nhất thời hữu kỳ vô cùng nhìn bốn phía ca nơi này là nơi nào Linh khí thật là nồng đậm Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ muội muội, Lý cử tiêu cưng chiều sờ một cách nàng đầu ôn nhu nói Nơi này là vương quốc hoàng cung trong cấm địa một bên Gần đây chúng ta ở nơi này bế quan tu luyện Lý nghiên nhu thuận gật gật đầu sau Lúc này hướng Lý cử tiêu hỏi thăm tới lúc tu luyện gặp phải một ít vấn đề khó khăn cùng nghi hoặc. Lý cử tiêu kiên nhẫn vì tiểu nha đầu từng cái giải đáp tiếp lấy lại theo muội muội chơi đùa một cách biết chơi đùa một lát sau lý cẩu tiêu liền để cho muội muội lý nhiên đi tới kia một nơi linh mạch tuyển nhãn bên trên tu luyện mà hắn là đi tới một bên ngồi xếp bằng thần thức tiến vào cửa tháp bên trong mới vừa tiến vào bên trong thần thức liền bị lượng lớn tinh thuần ma khí che giấu trong đó phát phát ha tiểu tử như thế nào Những thứ này ma khí đủ cho ngươi đột phá. Không nhìn long lão đầu hơi lộ ra đắc ý tiếng cười. Lý cổ tiêu thần thức lui ra ngoài. Tiếp lấy liền bắt đầu vận chuyển công pháp. chậm rãi tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Vân đường vương quốc. Vân đường thành. Hoàng cung. Xa hoa vô cùng nhị sự trong đại điện. Quốc chủ vân đường tuấn ngồi ngay ngắn ở trên vương vị. Vương quốc chứa nhiều cường giả trọng thần phân biệt đứng ở trong điện hai bên, lẫn nhau khe khẽ bàn luận đến. Quét nhìn phía dưới rất nhiều trọng thần liếc mắt sau. Vân Đường Tuấn lúc này trầm giọng mở miệng nói: "Chư vị, tin tức xác nhận không có lầm. Đông Nguyên Vương quốc bên trong chính đạo thế lực cùng ma đạo thế lực xác thực xảy ra đại chiến. Ba vị hóa thần đại năng toàn bộ bị chém chết. Vân Đường Tuấn nói những tin tức này trong điện chứa nhiều cường giả toàn bộ cũng đã biết rõ. Cho nên giờ phút này ngược lại là không có ai lộ ra thần sắc khiếp sợ. Mà là mặt lộ suy tư. Quốc chủ. Kia thì huyết tung tung chủ lý cổ tiêu bằng vào lực một người chém chết nhiều như vậy cường giả. Chúng ta nếu là ra tay với đông nguyên vương quốc. Sợ là sẽ phải gặp phải đem trả đũa. Theo tả thừa tướng dứt tiếng nói hữu Thừa Tướng cũng mở miệng phụ họa nói: "Đúng vậy quốc chủ, tin đồn kia Lý Cầu Tiêu cố ý làm bộ bị thương, đưa tới Đông Nguyên lão tổ Đông Nguyên hùng, sau đó đem chém chết. Người này âm hiểm xảo trá, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường a." Nhưng mà hữu Thừa Tướng vừa dứt lời, Chấn Quốc Tướng quân Lữ Uy liền lạnh lên một tiếng: ý cẩu tiêu chẳng qua chỉ là ý vào một cái thần bí pháp bảo chém giết đông nguyên hùng mà thôi. huống chi tên kia liên tiếp vận dụng lá bài tẩy bí pháp. nhìn từ bề ngoài không việc gì. nhưng thân thể nhất định bị thương nặng. bây giờ nếu là ra tay với đông nguyên vương quốc, liền có thể dễ dàng có thể bắt được. mở rộng chúng ta vân đường bản đồ. lúc nói chuyện, lữ uy trong mắt hiện ra nồng nặc tinh quang cùng sát ý thân là trấn quốc đại tướng quân. Hắn tự nhiên là nghĩ dẫn quân đội chém giết chiến đấu, khuyết trương đại vương quốc lãnh thổ. Mà ý tưởng của lữ uy tự nhiên cũng là quốc chủ vân ý tưởng của đường thuấn. Hắn là vân đường vương quốc quốc chủ. Cái nào quốc chủ so với hy vọng chính mình thống soái địa bàn khuyết trương. Bây giờ đông nguyên vương quốc chính đạo ma đạo cường giả liên tiếp vẫn là, đỉnh phong chiến lực chỉ còn lại một cái lý cửa tiêu. Như thế ngàn năm một thủ cơ hội tốt Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua Nghĩ tới đây Hắn lúc này hít sâu một hơi Nhìn khoảng đó thừa tướng cùng với đung đưa không ngừng Còn lại trọng thần cường giả mở miệng nói Cơ hội lần này ngàn năm một thủ Chấm tuyệt đối không thể bỏ qua Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất Bản vương quyết định liên hiệp khang ninh quốc chủ Tập hai đại vương quốc lực lượng chung nhau đối đông nguyên xuất binh Đem một nửa chia cắt Chư vì ái khanh cảm thấy thế nào Làm vân đường tuấn đề nghị này nói ra sau Vốn là đung đưa không ngừng mọi người nhất thời ánh mắt lói lên Dựa vào vân đường vương quốc một nhà xác thực có chút khó khăn Nhưng là kéo lên khang ninh vương quốc cũng không giống nhau Thủ hạ bọn hắn đều có các nhà mình tộc cùng bí mật thế lực Một khi bùng nổ chiến tranh Vương quốc lãnh thổ sẽ khuyết trương Mà bọn họ cũng có thể nhờ vào đó vứt đến không thể tưởng tượng tài nguyên. Dù sao không có gì so với phát động chiến tranh còn phải nhanh hơn kiếm lấy tài nguyên biện pháp. Bệ hạ thánh minh. Chúng ta nghe theo bệ hạ an bài. Rất nhiều trọng thần biểu thì đồng ý. Khoảng đó thừa tướng đương nhiên sẽ không cùng người sở hữu đối nhịp. Lúc này cũng gật đầu đồng ý. Lấy được người sở hữu đồng ý sau. Vân Đường Tuấn nhất thời cười lớn. Ha, ha, ha, ha. Được. Chờ bắt lại đông nguyên vương quốc. Bản vương liền luận công ban thưởng. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi trư vị ái khanh. Quyết định chủ ý sau. Vân Đường Tuấn lúc này an bài chấn quốc đại tướng quân lữ uy đi điều động binh mã. Lại an bài quốc sư đi thu thập trong vương quốc chứa nhiều cường giả. Mà chính hắn là hướng khang ninh vương quốc quốc chủ phát ra truyền âm. Bắt đầu thương nhì hai nước ra tay với đông nguyên vương quốc công việc. Bất quá những tin tức này lý cửu tiêu hoàn toàn không biết. giờ phút này cả người hắn bao phủ ở tinh thuần vô cùng ma khí trung. không tự chủ tản mát ra tu vi khí tức ở lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ bay tốc độ tăng lên. vạn cổ ma tổ không sáu. chương một trăm hai mươi tám đột phá ma anh trung kỳ. thời gian ba ngày nháy mắt trôi qua. Hoàng cung cấm địa bên ngoài. Đông Nguyên liệt mặt đầy vẻ lo lắng địa đi tới đi lui. Cầu vũ trầm lãng cùng với lâm duyệt ba người cũng tụ tập ở chỗ này. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Quang chủ. Cung chủ bế quan thời điểm có hay không nói thời gian bao lâu có thể xuất quan. Ai? Cung chủ bế quan. Ta nào dám hỏi nhiều. Đợi thêm một ngày. Nếu là cung chủ còn không có đồng tính. Vậy cũng chỉ có thể quấy giày cung chủ rồi. Ngay tại Đông Nguyên liệt lo âu vô cùng rước tiếng nói lúc. Một cổ vô cùng kinh khủng ma uy đột nhiên từ trong cấm địa bên bùng nổ. Khi này cổ vô cùng kinh khủng ma uy từ trên người bọn họ càn quét mà quá hạn. Bốn người tất cả đều bị áp chí ùm một tiếng tê liệt trên mặt đất. Ngắn ngủi kinh hãi sau. Bốn trên mặt người tất cả đều hiện ra nồng nặc thần sắc mừng như điên. Phá phá phá phá. Là cung chủ Là cung chủ khí tức Cung chủ lại đột phá Vốn là mặt đầy lo âu bốn người Giờ phút này nhưng là mặt đầy mừng như điên thần sắc kích động Càn quét mà qua kinh khủng ma uy thoáng qua Bốn người hưng phấn vô cùng đứng dậy chờ đợi Cấm địa lòng núi trong không gian một bên Lý cửu tiêu cặp mắt đột nhiên mở ra Lưỡng đạo ma quang bắn ra Bắn ra lưỡng đạo ma quang trực tiếp xuyên thủng cứng rắn vô cùng vách đá, phốc, cảm thù sau khi đột phá lực lượng, lý cầu tiêu khẽ vô một hơi thở, hơi lộ ra bất đắc dĩ từ lẩm bẩm, hao phí nhiều như vậy tài nguyên, lại chỉ đột phá đến ma anh trung kỳ đỉnh phong, đem tới có thể có phiền toái. Cửu tháp bên trong hắn chính là vơ vét lục đại ma đạo thế lực cùng với đông nguyên vương thất tàng bảo khấu trung sở hữu tài nguyên tu luyện. Hao phí như thế lượng lớn tài nguyên luyện hóa ma tức. Vẹn vẹn để cho hắn từ ma đan hậu kỳ đột phá đến ma anh trung kỳ đỉnh phong. Liền một cái đại cảnh giới cũng không có đột phá. Cái này làm cho lý cửu tiêu không nhìn được âm thầm bất đắc dĩ. Chính mình đột phá cần thiết năng lượng thật sự quá kinh khủng ngay tại hắn từ lẩm bẩm âm thanh lúc rơi xuống, long lão đầu nhẹ xen một tiếng nói: người vơ vét tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng những thứ này đều là phổ thông tài nguyên. thực tế ẩn chứa năng lượng cũng không nhiều. nếu là người có thể vơ vét đến những thứ kia đỉnh cấp tài nguyên, ví dụ như ngàn năm vạn năm linh nhũ, cực phẩm linh tùy cùng với vạn năm linh tinh loại, đột phá dĩ nhiên là đơn giản sự tình. Nghe long lão đầu tiếng hừ nhẹ Lý cổ tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái Này lão ra hỏa thật là đứng nói chuyện không đau eo Hắn nói những thứ này tùy tiện một cách đều là trăm năm ngàn năm khó gặp đỉnh cấp thiên địa linh vật Chính mình sao có thể tùy tiện tìm tới Nếu như tùy tiện có thể tìm được Kia cũng sẽ không được gọi là đỉnh cấp thiên địa linh vật Tựa hồ là đoán được lý cổ tiêu tâm lý ý nghĩ Long lão đầu không khỏi tiếp tục nói, tiểu tử, này tiểu tiểu trong vương quốc có thể có thứ tốt gì, mau rời khỏi nơi này đi. Nếu là ngươi vơ vét đánh cướp sở hữu vương quốc đế quốc Hoàng Triều, đưa bọn họ tàng bảo khố tất cả đều một lưới bắt hết, còn sợ không có tài nguyên chứ sao? Chớ nói chi là còn có đủ loại cấm địa bí cảnh. Những cấm địa kia trong bí cảnh bên nhất định có đỉnh cấp thiên địa linh vật. Tùy tiện tìm tới như thế cũng coi như là đại thu hoạch rồi. Lần này Lý Cửu tiêu ngược lại là không có phản bác Long lão đầu lời nói. Bởi vì này lão gia hỏa nói không sai. Đông Nguyên Vương Quốc đúng là quá nhỏ quá nhỏ. Cũng không có quá nhiều đỉnh cấp tài nguyên. Hơn nữa chính mình bây giờ vị trí chỉ là thiên linh giới ngũ Đại Châu bên trong nhất căn cối Đông Châu. Căn bản không có bao nhiêu tài nguyên. Thật chính muốn có được đếm không hết tài nguyên. Vẫn là phải đi được gọi là võ đạo thánh địa trung châu mới được. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý cổ tiêu trong mắt hiện ra vô cùng kiên định thần sắc. Chờ đông nguyên vương quốc sự tình xử lý xong hết. Liền lập tức đi đế quốc thậm chí còn hoàng triều tìm kiếm tài nguyên. Khi hắn suy tư xong thời điểm. Bên cạnh truyền tới mũi mũi lý nghiên hưng phấn vô cùng thanh âm. Ca! Ngươi lại đột phá sao? Quay đầu nhìn. Bất ngờ thấy được muội muội sùng bái không thôi ánh mắt. Cái này làm cho Lý cổ tiêu tâm Lý âm thầm mừng rỡ. Người khác sùng bái kính sợ hắn căn bản không quan tâm. Nhưng muội muội sùng bái để cho hắn có loài không khỏi vui vẻ. Lúc này nhẹ gật đầu cười không sai. Ca lại có đột phá. Ngươi cũng phải cố gắng lên nha. Nếu không coi như bị ta hạ xuống quá nhiều. Ăn ăn. Lý nghiên nghiêm túc một chút đầu yên tâm đi ca, ta sẽ cố gắng, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi. Hì hì hì, nhìn nghiêm túc vô cùng muội muội, lý cửa tiêu gật đầu một cái, lời này hắn ngược lại không hoài nghi, bởi vì muội muội cửa âm tuyệt mạch hoàn toàn luyện hóa thành cửa âm thiên mạch sau đó, tốc độ tu luyện so với bây giờ nhanh hơn ra vô số lần. Đến khi đó nàng muốn vượt qua chính mình xác thực không phải là cái gì quá khó khăn sự tình. Đương nhiên. Chỉ là đơn thuần tu vi bên trên vượt qua mà thôi. Sức chiến đấu tự nhiên không cần nhiều lời. Dù sao bây giờ lý Cửu tiêu muốn tăng cao tu vi. Nhất định phải không cách nào đếm hết tài nguyên tới tiêu hao Đột phá tăng lên đơn giản. Nhưng đột phá tăng lên cần thiết tài nguyên có thể liền khó khăn một chút. Ca ngươi đi giúp sự tình của ngươi đi. chính ta ở chỗ này tu luyện là được rồi. nghe được muội muội nhu thuận hiểu chuyện lời nói. lý cẩu tiêu sờ một cách nàng đầu nhỏ. được. vậy ngươi ngoan ngoãn tu luyện. nhìn muội muội lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện sau đó. lý cẩu tiêu liền xoay người rời đi. mới vừa rồi bùng nổ ma uy thời điểm. hắn thần thức liền phát hiện mặt đầy vội vàng đông nguyên liệt bốn người. Không cần đoán cũng biết rõ bọn họ nhất định là có chuyện gì. Nếu không cũng sẽ không là vẻ mặt đó. Khi hắn đi tới cấm địa bên ngoài lúc. Chờ bên ngoài đông nguyên liệt bốn người lập tức tiến lên đón. Bái kiến cung chủ. Mặc dù giờ phút này lý Cửu tiêu đã thu liếm toàn bộ tu vi khí thế, Nhưng mới vừa rồi kia vô cùng kinh khủng ma uy còn quanh quẩn ở bốn trong lòng người giờ phút này lâm duyệt tâm lý đã là kích động hưng phấn lại vừa là thất vọng bởi vì lý cẩu tiêu cùng nàng khác biệt càng lúc càng lớn loại này lớn vô cùng khác biệt cơ hồ khiến nàng không có muốn khổ khổ đuổi theo xung động chỉ là khi nàng nhìn thấy lý cẩu tiêu mày kiếm mắt sáng lãnh khốc vô cùng gương mặt sau đó lại không nhịn được tim đập bịch bịch ai lâm duyệt á lâm duyệt hắn không phải ngươi có thể nắm giữ Thanh thản ổn định đi theo hắn là được. Không muốn vi vọng xa vời quá nhiều. Ngay tại Lâm Duyệt tâm lý lầm bầm lầu bầu thời điểm. Ánh mắt của Lý Cầu tiêu hướng nàng nhìn lại. Chỉ là như vậy liếc mắt. Lâm Duyệt tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt bị đánh tan. Chỉ còn lại nồng nặc mê luyến cùng ái mộ. Nam nhân như vậy đáng giá nàng dùng một đời theo đuổi bỏ ra. Dù là làm nô tì thì như thế nào nhìn Lâm Duyệt không che giấu chút nào ánh mắt nóng bỏng, Lý Cửu Tiêu không khỏi tâm lý bất đắc dĩ. Này nha đầu sợ không phải mê muội. Bất quá hắn cũng lười cùng này nha đầu nói cái gì. Lúc này nhìn Đông Nguyên Liệt nhàn nhạt hỏi dò, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Đợi Lý Cửu Tiêu cật hỏi xong tất, Đông Nguyên Liệt rồi mới từ quan sát Lâm Duyệt cùng Lý Cửu Tiêu trong bát quái dược mình tỉnh lại liền vội vàng chắp tay nói Công chủ Hôm qua thuộc hạ nhận được tin tức Vân đường vương quốc cùng Khang Ninh vương quốc đạt thành hiệp nhị Muốn liên thủ tấn công chúng ta đông nguyên vương quốc Bây giờ hai đại vương quốc mỗi người xuất binh trăm ngàn Cộng thêm hơn 20 ngàn danh trúc cơ trở lên cường giả hướng biên cảnh đè xuống phụ thông quân sĩ ngược lại không cần lo lắng nhưng hai đại vương quốc bốn chục ngàn danh cường giả ngăn cản đứng lên lại là có chút mất tông bất đắc dĩ thuộc hạ chỉ có thể tới xin ý kiến làm đông nguyên liệt nói xảy ra chuyện ngọn nguồn sau lý cửa tiêu nhất thời mặt đầy cổ quái nở nụ cười lạnh vạn cổ ma tổ không sáu chương một trăm hai mươi chín hai đại vương quốc liên thủ đây thật là ngủ gật rồi sẽ đưa tới gối bổn tỏa chính buồn cũng không đủ tài nguyên tu luyện đây Nếu là hai đại vương quốc không liên thủ tới công. Hắn ngược lại là không có chủ động đi phát động chiến tranh tới vơ vét tài nguyên. Nhưng hôm nay này hai đại vương quốc tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Vậy cũng chớ trách hắn lòng dạ độc ác. Nhìn biết rõ hai đại vương quốc xâm phạm sau vẻ mặt hưng phấn Lý Cửu Tiêu. Đông Nguyên liệt bốn người không khỏi chỗ mắt nhìn nhau. Bất quá Lý Cửu Tiêu không có để ý. Trực tiếp mở miệng hỏi dò bọn họ còn có mấy ngày là được đến biên quan, hồi cung chủ. còn nữa hai ngày, bọn họ bách vạn đại quân sẽ chạy tới biên quan, thuộc hạ đã điều động binh mã chạy tới biên quan ứng đối. cung nội mười ba cái phân bộ cũng tất cả đều điều động cường giả đi tiếp viện. Cửu tiêu cung thành lập sau đó, vốn là bảy đại chính đạo thế lực cùng lục đại ma đạo thế lực liền bị chia làm mười ba cái phân bộ. Trong vương quốc những chung đó thế lực nhỏ cũng bị 13 cái phân bộ theo thứ tự thu phục. Hai ngày sau. Được. Như vậy bản tỏa liền tự mình đi gặp lại bọn họ. Xem bọn hắn có cái gì can đảm tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Sát ý lấm nhiên rước tiếng nói. Lý cổ tiêu lúc này nhìn đông nguyên liệt nói. An bài một ít cường giả đem nơi này cẩn thận bảo vệ. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào đến gần nửa bước. An bài khác mấy cách hiểu chuyện thị nữ đi bên trong. Chăm sóc ký bồn tỏa muội muội. Nếu là nàng có bất kỳ sơ thất nào. Hậu quả ngươi biết rõ. Nghe được lý cổ tiêu lời này. Đông nguyên liệt nhất thời cả người run lên. Vội vàng gật đầu nói. Biết rõ biết rõ. Mời cung chủ yên tâm. Tuyệt đối sẽ không để cho đại tiểu thư được một chút xíu tuổi thân giờ phút này đông nguyên liệt tâm lý vừa mừng vừa sợ, chỉ cần chiếu cố ký cung chủ muội muội, kia khởi không phải biến hình lấy lòng cung chủ. hơn nữa hắn cũng nhìn ra được lý cửa tiêu đối ngôi vua cùng quyền lời không có bất kỳ hứng thú. nếu là lần này chiến thắng hai đại vương quốc liên quân, đông nguyên vương quốc bản đồ vừa có thể khuyết trương một bộ phận lớn, vừa vặn thỏa mãn hắn nguyện vọng, giao phó xong sau. Đông Nguyên liệt đem vốn là chính đạo tông môn người trưởng đà đưa tới nhẫn chứ vật sao cho Lý Cửu Tiêu. Sau đó liền dẫn Cửu Vũ cùng trầm lãng hai người xoay người rời đi. Người theo ta đi vào. Lý Cửu Tiêu hướng về phía thần sắc thấp thỏm Lâm Duyệt nói một câu sau. Liền xoay người hướng trong cấm địa vừa đi đi. Đợi Lâm Duyệt đi theo đi vào tu luyện trong đồng phủ. Lý Cửu Tiêu lúc này xoay người nói. Gần đây một ít thời gian ngươi liền ở lại chỗ này chiếu cố nghiên nhi. Biết chưa? Thần sắc có chút thấp thỏm lâm duyệt nghe được lý cẩu tiêu để cho nàng chiếu cố lý nghiên. Nhất thời kích động gật đầu liên tục. Được, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nghiên nhi muội muội Mặc dù hắn đã an bài đông nguyên liệt. Thế nhưng nhiều chút thiếp thân thị nữ tự nhiên không có lâm duyệt để cho hắn yên tâm tâm. Nhìn thần sắc kích động lâm duyệt. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái. Lúc này đem bảy đại chính đạo thế lực đưa tới nhẫn chứa vật tất cả đều thu vào rồi Cửu Tháp. Những thứ này trong nhẫn chứa đồ bên chứa bảy đại chính đạo thế lực gần từ ngàn năm nay góp nhặt vô số tài nguyên. Như là dùng để đột phá Tu Vi. Nhất định cũng có thể có tăng lên. Nhưng bây giờ hắn nhưng là cũng không tính dùng để đề thăng. Bởi vì hắn dự định để cho Cửu Tháp sinh ra một ít càng cường đại ma tộc. Âm thầm tới bảo vệ lý nhiên. Em gái mình an nguy hắn tuyệt đối sẽ không ký thác vào trên người người khác. Cho nên âm thầm vẫn là phải kịp chuẩn bị. Đem thất cái trong nhẫn chứ vật tài nguyên toàn bộ bắt được cửa tháp sau đó. Hắn thần thức tiến vào cửa tháp bên trong. Long lão. Đem những tư nguyên này luyện hóa sau tất cả đều sinh ra thành ma tổ cường giả. Tu thấp vì coi như xong rồi. Muốn ma anh trở lên. Ngoài ra dễ dàng hơn ẩm núp một chút Sẽ không bị người khác phát hiện Đợi hắn sau khi nói xong Long lão đầu thân hình hiện hiện ra Lúc này cười hắc hắc nói Yên tâm đi Lợi dụng những tư nguyên này Lão phu cho ngươi diễn hóa ra mấy tôn cường đại vô cùng ảnh ma đi ra Tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng Rất nhanh thì có thể giải quyết Chờ chốc lát Dứt tiếng nói Long lão đầu liền biến mất không thấy gì nữa Chất đống thành liên miên dãy nối lượng lớn tài nguyên cũng bắt đầu liên tiếp vang lên Lý cửu tiêu thần thức không có lui ra ngoài Ngay tại cửa tháp bên trong chờ đợi Ước chừng 10 phút khoảng đó Long lão đầu bóng người hiện hiện ra Mang trên mặt vẻ đắc ý vui mừng Tiểu tử Nhìn một chút như thế nào Vừa nói chuyện Long lão đầu một tay phất lên năm cái màu đen hư ảnh nổi lên tiếp lấy này năm cái màu đen hư ảnh thân hình chậm rãi ngưng tụ mà ra biến thành năm cái giống như ổ linh thanh niên nam tử hiện ra thân hình sau năm tên tựa là ổ linh thanh niên nam tử nhất thời quỳ một chân trên đất bái kiến ma chủ đợi năm người quỳ xuống đất hành lễ thời điểm long lão đầu cười hít mắt giới thiệu này ngũ người chính là ảnh ma nhất tục Trời sinh ngũ linh thích khách, thân hình có thể ở tư thật giữa biến ảo. Qua lại âm dương không gian năm người có thể phát hiện. Ma một là Hóa Thần trung kỳ tu vi, ma hai là Hóa Thần sơ kỳ. Ma tam ma bốn cùng ma ngũ đều là ma anh đỉnh phong. Chỉ tiếc tài nguyên hay lại là quá ít quá ít. Nếu không cho ngươi sinh ra một tôn tán ma cũng dễ như trở bàn tay. Long lão đầu nói dễ như trở bàn tay. Nhưng lý cẩu tiêu nhưng là không nhìn được mặt lộ kinh ngạc. Cũng không phải là bởi vì ma một đời năm người tu vi quá cao. Mà là những tài nguyên kia lại ra đời hai vị hóa thần cùng ba vị ma anh đỉnh phong. Muốn biết rõ này lượng lớn tài nguyên luyện hóa thành ma khí sau đó cũng bất quá để cho hắn đột phá hai ba giờ cảnh giới mà thôi. Không chờ hắn mở miệng hỏi. Long lão đầu liền trực tiếp trả lời. Tiểu tử. Người đột phá cần thiết tài nguyên là bình thường tu sĩ mười nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa luyện hóa ma tức thời điểm cửa tháp cũng sẽ chiếm đoạt một bộ phận. Cho nên này lượng lớn tài nguyên sản sinh ra này ngũ người. Cũng không có gì tốt kinh ngạc. Nói xong lời này sau đó. Long lão đầu liền vội vàng bổ sung nói. Tiểu tử. Bị cắn nuốt bộ phận ma khí có thể là vì giải phong cửa tháp. Vì cửu tháp tích góp năng lượng Đây cũng tính là trợ giúp chính ngươi Có thể không phải là vì lão phu Nghe long lão đầu dấu đầu lòi đuôi giải thích Lý cửu tiêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái Yên tâm đi bổn tòa không có trách tội ý ngươi Nếu là đem tới ta đủ đủ cường đại Có thể để cho ngươi thoát khỏi cửu tháp nắm giữ chính mình nhục thân Mặc dù không biết gió long lão đầu vì sao lại trở thành cửa tháp tạm thời tháp linh Nhưng hắn biết gió long lão đầu nhất định là hy vọng đạt được tự do thân Dù sao không người nào nguyện ý một mực bao vây một cái pháp bảo bên trong Dù là cái này pháp bảo là ma tổ pháp bảo Cho nên hắn những lời này cũng là chân tâm thật ý Cũng không phải lừa dối long lão đầu Mà nghe được hắn câu trả lời này long lão đầu Nhưng là hiếm thấy trầm mặt xuống. In lặng năm sáu cái hô hấp sau. Hắn mới ánh mắt phức tạp mở miệng nói. Cám ơn sú tiểu tử. Chẳng qua hiện nay ngươi chính là cố gắng tăng cao tu vi đi. Đem tới ngươi có thể hay không sống đến cái mức kia còn chưa nhất định đây. Bây giờ ngươi gặp phải sở hữu nguy cơ không đáng kể chút nào. Đem ngươi làm chân chính biết rõ mình phải đối mặt là cái gì lúc. Hy vọng ngươi không muốn cảm thấy tuyệt vọng. Nói xong hai câu này sau. Hắn căn bản không cho Lý Cửu Tiêu đặt câu hỏi cơ hội. Thân hình liền tại chỗ biến mất. Nhìn biến mất không thấy gì nữa long lão đầu. Lý Cửu Tiêu không khỏi cao mày. Tâm lý hiện ra vẻ nghi hoạt. Bất quá hắn biết được long lão đầu tính cách. Chính mình tạm thời không tư cách biết rõ sự tình. Coi như hỏi cũng là hỏi vô ích cái ý niệm này thoáng qua sau, hắn mới nhìn về phía quỳ xuống trước mặt năm cái ảnh ma, vạn cổ ma tổ không sáu, chương một trăm ba mươi hai đại trấn quốc trọng khí, ma một, ma hai, đợi xét sau khi đi ra ngoài các ngươi liền âm thầm cẩn thận bảo vệ bổn tỏa muội muội, biết chưa, cần tuôn ma chủ lệnh. giao phó song thành sau, lý cửa tiêu thần thức thối lui ra cửa tháp, Cùng đi ra ngoài còn có ma một cùng ma hai. Bất quá ma một cùng ma hai hoàn toàn thuộc về ẩn thân trạng thái. Lâm Duyệt căn bản không có bất kỳ phát hiện. Chỉ là tò mò nhìn Lý Cửu Tiêu. Không biết rõ hắn tại sao không nhúc nhích đứng vài chục phút. Liếc mắt một cái mặt đầy hiếu kỳ Lâm Duyệt. Lý Cửu Tiêu mở miệng nói. Tu vi của ngươi quá yếu. Như hôm nay Phú bị cải thiện. Không nên lãng phí rồi bực này thiên phú Chờ bổn tỏa sau khi quay về ngươi liền mau sớm đem bách thảo đường sự tình xử lý xong hết An tâm tu luyện liền có thể Vốn là hắn yêu cầu bách thảo đường tới vì chính mình tài nguyên tu luyện Nhưng bây giờ nhưng là không cần Dù sao toàn bộ đông nguyên vương quốc cũng ở bản thân điều khiển bên dưới Cũng không kém một cách bách thảo đường Bất quá Lâm Duyệt cái năng lực này rất mạnh thuộc hạ hắn lại là sẽ không bỏ rơi. Chờ Lâm Duyệt tu vi tăng lên sau đó. liền có thể trở thành chính mình cánh tay phải cánh tay trái Nghe Lý cẩu Tiêu an bài. Lâm Duyệt cũng không có thất vọng. Mà là hưng phấn kích động gật gật đầu. Ta biết chủ công. Giao phó xong những thứ này. Lý cẩu Tiêu cưng chiều nhìn thuộc về trạng thái tu luyện mỗi mỗi liếc mắt. Sau đó liền xoay người rời đi Đi tới tấm địa bên ngoài Đông Nguyên liệt cùng cửu vũ cùng với trầm lãng ba người tất cả đều chờ ở chỗ này Công chủ Toàn bộ tất cả an bài xong Bây giờ liền có thể lên đường Được Kia thì xuất phát đi Một lát sau To lớn vân thuyền bay lên trời Hướng Đông Nguyên vương quốc biên cảnh vội vã đi Vân đường huynh. Kia lý cửu tiêu có thể là có có thể giết trong trước mắt hóa thần đại năng Pháp bảo. Chúng ta không thể không phòng A. Xa hoa vô cùng hành cung chung. Vân đường Tuấn đời rất nhiều vân đường vương quốc cường giả cùng khang ninh thần đời rất nhiều khang ninh vương quốc cường giả tất cả đều hội tụ ở này. Bọn họ trước một bước chạy tới đông nguyên vương quốc biên cảnh hội họp. Bất quá hai đại vương quốc bách vạn đại quân còn chưa chạy tới nơi này. Bọn họ chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Dù sao tam quốc trí chiến không phải dựa vào mấy ngàn mấy chục ngàn cái tu luyện giả liền có thể thắng lợi. Tu luyện giả chỉ có thể làm đỉnh phong chiến lực đối phó một ít tương đối khó giải quyết cường giả mà thôi. Chân chính công thành chiếm đất vẫn là phải dựa vào triệu phổ thông quân sĩ. Dù sao đây là quốc cùng quốc chi gian chiến tranh. Mà không phải là hai đại tông môn tranh đấu. Yêu cầu đem tranh đoạt tới bàn chú đóng đợi khang ninh thần hơi lộ ra lo âu dứt tiếng nói vân đường tuấn cười một tiếng lãnh đạm khang ninh huynh chúng ta vân đường vương quốc cùng các ngươi khang ninh vương quốc cũng có chấn quốc chi bảo giống vậy có chém chết hóa thần nguy hiểm tại sao không dám tùy tiện vận dụng không cũng là bởi vì vận dụng giá quá tốt đẹp đại sao ngươi thật cho là kia lý cẩu tiêu vận dụng cấm kỳ pháp bảo sau đó không có bất kỳ tổn thương không được cho cười, làm vân đường tuấn mang theo khinh thường tiếng cười sau khi rơi xuống, khang ninh thần không khỏi chân mày cau lại, vân đường huynh, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hay lại là làm xong vận dụng chấn quốc trọng khí chuẩn bị đi, quyết không thể bởi vì khinh thường lật thuyền trong mưng, yên tâm á khang ninh huynh, chấn quốc trọng khí ở ta vân đường lão tổ trên người, nếu là kia lý cửa tiêu xuất hiện, Hai chúng ta đại vương quốc chấn quốc trọng khí nhất định để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Nhìn âm thầm thương nhị vân đường tuấn cùng khang ninh thần. Ngồi ở phía dưới án nguyệt tông tông chủ la đằng không khỏi con ngươi hơi đổi. Không được. Muốn đem tin tức này nói cho chủ tông. Miễn được chủ tông không có phòng bị. Không giờ phút này quá tất cả mọi người đều tụ ở chỗ này thương nhị. Hắn ngược lại không tốt vội vã rời đi. Sau nửa giờ mọi người rốt cuộc thương nghỉ xong La Đằng lập tức trở lại chính mình trụ sở Lấy ra truyền âm ngọc bài Bên kia Lý Cửu Tiêu cũng bị La Đằng truyền âm từ trong trạng thái tu luyện rực mình tỉnh lại Chủ công Vân Đường Quốc Chủ Vân Đường Tuấn cùng Khang Ninh Quốc Chủ Khang Ninh thần để cho hai đại vương quốc lão tổ mang đến chấn quốc trọng khí Muốn dùng chấn quốc trọng khí đi đối phó ngài Làm la đằng đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng sau đó. Lý Cửu Tiêu lại hỏi thăm hai đại vương quốc cường giả đội hình. Toàn bộ tuần hỏi rõ ràng sau đó. Hắn mới chặt đứt truyền âm. Trong mắt hiện ra từng tia sát ý cùng cười lạnh. Hai món chấn quốc trọng khí sao? Hy vọng không nên để cho bổn tòa thất vọng. Cái gọi là chấn quốc trọng khí hắn căn bản không có coi ra gì. Bởi vì ở cửu tháp cùng ma thương bể trước mặt phiến. Cái gọi là chấn quốc trọng khí không đáng kể chút nào. Đông Nguyên liệt cùng trầm lãng cùng với cửu vũ ba người tự nhiên cũng nghe được la đằng truyền âm. Trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc khiếp sợ. Nhà mình chủ công lại đang vân đường vương quốc biên giới đặt vào nằm vùng. Đây là bọn hắn căn bản không biết rõ sự tình. Bất quá như vậy thật ra khiến bọn họ càng yên tâm đứng lên. Một ngày một đêm thời gian sau Lớn vô cùng vân thuyền rốt cuộc đã tới Đông Nguyên Vương quốc biên cảnh Vân Hải quan Lớn như vậy vô cùng Vân Hải thành có trùng điệp mấy ngàn thước thành tường Nơi này đó là biên quan chỗ ở Thành nội khí phân vô cùng khẩn trương Đã có số lớn tu sĩ lựa chọn thoát đi Cũng có rất nhiều tu sĩ lựa chọn ở lại chỗ này Đông Nguyên liệt điều động 500 ngàn binh mã đã toàn bộ đến Bây giờ liền trú đóng ở vân hải quan nội. Hảo hảo đáng đáng quân doanh liên miên bất tuyệt. minh mông bát ngát. Nhìn phi thường rung động. Nhưng mà vân đường vương quốc cùng khang ninh vương quốc nhưng là trừng triệu binh mã. Là đông nguyên vương quốc gấp đôi. Làm to lớn vân thuyền hạ xuống lúc. Phụ trách trấn thủ biên quan đông nguyên đại tướng quân lý tính cùng cổ tiêu cung mười tam bộ chứa nhiều cường giả tất cả đều tiến lên đón. Thấy Lý Cửu Tiêu đi ra. Tất cả mọi người cũng quỳ một chân trên đất. Kính sợ vô cùng đồng nói. Bái kiến công chủ. Đứng lên đi. Tạ công chủ. Một phen sau khi hành lễ. Lý Cửu Tiêu đi tới Vân Hải thành trong thành chủ phủ. Thủ hộ sâm nghiêm vô cùng. Người sở hữu sắc mặt tất cả đều ngưng trọng vô cùng. Trên mặt thì không cách nào che giấu lo âu và sợ hãi. Dù sao đây chính là hai đại vương quốc liên thủ đối phó Đông Nguyên vương quốc, suốt chinh lệch gấp đôi binh mã, căn bản không có phần thắng chút nào, cho nên đừng nói là phổ thông quân sĩ, coi như là lý tính vị này đại tướng quân cùng rất nhiều phó tướng cũng là bi quan vô cùng. Bọn họ nghe qua Lý Cửu Tiêu sự tích, tự nhiên biết rõ đem vô cùng kinh khủng, nhưng loại này bách vạn đại quân quốc chiến Căn bản không phải một hai cường giả là có thể quyết phân thắng thua. Trừ phi lý Cửu tiêu có thể dẫn đông nguyên vương quốc chứa nhiều cường giả đem vân đường vương quốc cùng khang ninh vương quốc cường giả toàn bộ chấn áp chém chết. Nếu là có thể làm được như thế. Như vậy hai đại vương quốc bách vạn đại quân liền không đủ gây sợ rồi. Dù sao như rắn không đầu bách vạn đại quân không phát huy ra hữu hiệu sức chiến đấu. Ngược lại sẽ tạo thành nội loạn. Nhưng hai đại vương quốc bất kể là cường giả đỉnh cao thực lực hay là số lượng. Tất cả đều thành bội địa nghiền ép đông nguyên vương quốc. Đối mặt như vậy cách nhau một trời một vực to lớn cái hào rộng. Bọn họ thật sự không nghĩ ra còn có cái gì đạt được thắng lợi biện pháp. Mọi người đang trong thành chủ phủ ngồi xuống sau đó. Đông nguyên đại tướng quân Lý Tính liền đem tình huống trước mắt cẩn kẽ giới thiệu. Đem tình huống trước mắt giới thiệu xong xuôi sau. Lý tính khẽ thở dài một cách nói Bây giờ hai đại vương quốc quốc chủ cùng chứa nhiều cường giả liền đang đợi triệu quân sĩ đến Đợi triệu mai triệu quân sĩ đến sau đó Bọn họ sẽ phát động tổng công Chúng ta muốn ngăn trở Khó khăn một chút Đối mặt bách vạn đại quân Coi như là bốn năm vị hóa thần cường giả cũng khó mà chống cự Mà giờ khắc này những người còn lại sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng bọn họ cũng cảm nhận được hít thở không thông như vậy áp lực. sau một khắc, người sở hữu ánh mắt đồng loạt hội tụ ở trên người lý cửu tiêu, vạn cổ ma tổ không sáu, chương một trăm ba mươi một nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên, ở người sở hữu nhìn soi mói, lý cửu tiêu nhàn nhạt mở miệng, không cần chờ ngày mai, hôm nay bản tọa liền dẫn nhân đi gặp một chút hai vị này quốc chủ, Xem bọn hắn có cái gì can đảm thừa dịp cháy nhà hôi của. Làm lý cửu tiêu nói ra lời này sau đó. Trong tiền thính mọi người nhất thời sắc mặt kịch biến. Cung chủ. Không thể a Hai đại vương quốc cường giả tất cả đều hội tụ ở nơi nào. Nếu là tùy tiện đi. Chúng ta không có bất kỳ ưu thế. Đúng vậy cung chủ. Thật sự không sắp sửa bọn họ hẹn đi ra thương lượng diện nghị cũng có thể nhìn mở miệng khuyên can mọi người. Lý Cầu Tiêu nhất thời cau mày, dùng không nghi ngờ gì nữa thanh âm lạnh lùng nói: "Bổn tỏa không phải ở cùng các ngươi thương nghị, mà là ở tuyên bố mệnh lệnh." Thấy Lý Cầu Tiêu âm trầm xuống thần sắc, trong điện mọi người nhất thời hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. "Cung chủ thứ tội." "Hừ, tình huống như vậy bổn tỏa không muốn nhìn thấy lần thứ hai." Bổn tỏa nói như thế nào? Các ngươi làm thế nào đó là Đừng nói nhảm không cần nhiều lời Nếu là hắn dám tử chiến Có thể một mình đảm đương một phía giải quyết sự tình nhân Mà không phải những thứ này bất cứ chuyện gì đều phải đích thân ra mặt giải quyết phế vật Giờ phút này lý cỡ tiêu đối những người này đã vô cùng thất vọng So sánh những người này Hay lại là cẩu tháp sinh ra ma tộc phân phó càng muốn gì được nấy Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu không khỏi ở tâm lý nói thầm. Nhìn tới vẫn là muốn đại lực vơ vét tài nguyên. Nhiều sinh ra một ít ma tộc thuộc hạ. Như thế cũng có thể nhẹ nhòm một chút. Hắn trưởng khống rất nhiều thế lực nguyên nhân chính là vì để cho bọn họ vơ vét tài nguyên. Để cho bọn họ làm việc. Như vậy thì có thể vì chính mình tiết kiệm chính mình. Làm cho mình có nhiều thời gian tu luyện. Nhưng bây giờ chuyện này chuyện kia đều phải tự mình xử lý Chính mình thu phục những thứ này thuộc hạ thì có ý nghĩa gì chứ Cảm thụ trên người Lý Cửu Tiêu tàn mát ra sát ý lạnh như băng Trong điện người sở hữu đều là bị dọa sợ đến cả người run rẩy Nhìn hù dọa đến sắc mặt trắng bệt mọi người Lý Cửu Tiêu nhẹ rên một tiếng Nhàn nhạt mở miệng nói Nguyên Anh trở lên cường giả với bồn tỏa đi Những người còn lại ở lại chỗ này. Dứt tiếng nói. Lý Cửu Tiêu lúc này dẫn ăn cảnh Long cùng Đỗ Khánh đợi 17 danh cường giả đạt không lên. Một nhóm 18 người cứ như vậy đạt không rời đi Vân Hải Quan. Thẳng hướng Vân Đường Vương Quốc biên cảnh chạy tới. Giờ phút này Vân Đường Vương Quốc biên cảnh trên tường thành đã có số lớn cường giả bố phòng. Vì chính là phòng ngựa đông nguyên Vương Quốc có người tới đánh lén cho nên khi lý cửu tiêu đợi mười tám người đạp không mà khi đến, lập tức bị phát hiện, vân đường tuấn cùng khang ninh thần hai người sau khi nhận được tin tức, liền lập tức mang theo hai đại vương quốc cường giả đi tới trăm mét trên thành tường, làm hai vị quốc chủ thấy đi ở phía trước nhất lý cửu tiêu sau, nhất thời cao mày. này lý cửu tiêu giờ trò phượng gì, mang theo mười bảy danh nguyên anh tu sĩ chạy tới, Mà không phải là muốn đầu hàng nhận thua sao? Bọn họ có thể không tin tưởng Lý Cửu Tiêu chỉ đem đến 17 danh Nguyên Anh Tu Sĩ đi đối phó bọn họ. Dù sao giờ phút này hội tụ ở chỗ này Nguyên Anh Tu Sĩ chừng hơn 50 vị. Còn có 6 gã núp trong bóng tối hóa thần đại năng. Về phần Nguyên Anh Tu Vi dưới đây Tu Sĩ thì càng thêm không cần nói. Chừng 4, năm vạn nhiều. Đối mặt to lớn như vậy trinh lịch. Nhưng Phạm là một cách bình thường tu sĩ. Cũng sẽ không chủ động tới chịu chết. Ở Vân Đường Tuấn cùng Khang Ninh Thần đợi hai đại vương quốc chứa nhiều cường giả nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu một nhóm 18 người đi tới phía trước 50 mét nơi ngừng lại. Không đợi Vân Đường Tuấn cùng Khang Ninh Thần hai người mở miệng. Lý Cửu Tiêu liền thần sắc hờ hứng quét nhìn người sở hữu liếc mắt. Nhàn nhạt mở miệng. Vân Đường Tuấn. Khang Ninh Thần. Đứng ra và tập tọa nói chuyện Lý cổ tiêu thanh âm rất bình thản Nhưng lại hàm chứa không nghi ngờ gì nữa bá đạo phảng phất ở phát hào mệnh lệnh Cứng rắn như thế giọng nhất thời để cho Vân Đường Tuấn cùng khang ninh thần cao mày Cái giọng nói này cũng không giống như là tới đầu hàng nhận thua Ngắn ngủi ngẩn ra sau Hai người hai mắt nhìn nhau một cái Giống vậy đạp không lên đi phía trước mấy bước Giờ phút này phía sau bọn họ có chứa nhiều cường giả Cho nên đương nhiên sẽ không sợ hãi Lý Cẩu Tiêu Nếu là liền đứng ra dũng khí cũng không có Vậy coi như mất mặt ném đại phát Ngay tại hai người muốn lúc mở miệng sau khi Lý Cẩu Tiêu tiếp tục hờ hứng vô cùng từ từ mở miệng Từ nay về sau Vân Đường Vương Quốc cùng Khang Ninh Vương Quốc thần phục với Đông Nguyên Vương Quốc Hai người các ngươi có ý kiến gì không? Làm Lý Cửu Tiêu những lời này nói ra sau Vân Đường Tuấn cùng Khang Ninh thần hai người nhất thời ngây ngẩn Mà đứng ở trên tường thành hai đại vương quốc cường giả cũng là vẻ mặt mộng bức Dùng nhìn kẻ ngu tựa như ánh mắt nhìn Lý Cửu Tiêu Người này mà không phải điên rồi Mang theo 17 danh nguyên anh tu Sĩ đi tới hai người bọn họ đại vương quốc mấy chục ngàn danh cường giả trước mặt Để cho bọn họ hai đại vương quốc thần phục với đông nguyên vương quốc Như không phải thiên chân vạn xác nghe được những lời này. Bọn họ thật hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm. Ngắn ngủi kinh ngạc sau. Vân Đường Tuấn nhất thời không nhìn được cười lớn. Phá phá phá phá. Lý cầu tiêu. Ngươi biết rõ mình đang nói gì. Lại dám mở miệng để cho chúng ta hai đại vương quốc thần phục. Giờ phút này Vân Đường Tuấn là thực sự cảm giác có chút buồn cười. Giờ phút này ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Lý cẩu tiêu lại chạy tới để cho bọn họ thần phục. Đây quả thực là kẻ ngô. Đừng nói Vân Đường Tuấn cảm thấy buồn cười. Luôn luôn thật cẩn thận khang ninh thần cũng là khóe miệng nhăn nhúm Mặt đầy thần sắc cổ quái. Như không phải biết được Lý cẩu tiêu giết liền ba vị hóa thần đại năng cường hãn chiến tích. hắn thật đúng là cho là trước mặt cái này nhìn non nớt vô cùng thiếu niên là người ngô. Đối mặt hai người làm nhục xéo cợt. Lý Cầu Tiêu thần sắc hờ hứng. Nhưng ăn cảnh long đám người nhưng là tức đến xanh mét cả mặt mày. Bất quá Lý Cầu Tiêu không có mở miệng. Bọn họ tự nhiên cũng không dám tùy tiện mở miệng. Chỉ có thể dùng phun lửa tựa như ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Đường Tuấn cùng Khang Ninh thần hai người. Đối mặt ăn cảnh long đám người đao tựa như ánh mắt. Vân Đường Tuấn không hốt hoàng chút nào cười híp mắt nói. Lý Cầu Tiêu, sự thật thắng hùng biện. Đông Nguyên Vương quốc không ngăn được hai chúng ta Đại Vương quốc liên thủ. Ngươi cũng không ngăn được chúng ta nhiều cường giả như vậy. Bản vương biết rõ ngươi có một chút thủ đoạn, cũng có có thể chém chết hóa thần đại năng cường đại pháp bảo. Thế nhưng dạng pháp bảo ngươi có thể thúc giục mấy lần đâu rồi. Hơn nữa hai chúng ta Đại Vương quốc cũng không phải là không có chấn quốc trọng khí. lấy ngươi ma đan hậu kỳ tu vi. Có thể chém chết ba vị hóa thần đa nghiệp thiên vô cùng. Nhưng đừng quên nhân ngoại gấu nhân thiên ngoại gấu thiên. Vừa nói. Vân Đường Tuấn mặt hiện lên ra không che giấu chút nào dễu cợt và khinh thường. Nhưng mà hắn này tràn đầy dễu cợt mấy câu nói sau khi nói xong. Lý cỡ tiêu nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười. Nhân ngoại gấu nhân. Thiên ngoại gấu thiên sao? Ngươi nói đúng rồi. Bổn tỏa chính là kia nhân ngoại nhân thiên ngoại thiên, nói nửa câu đầu lúc lý cửu tiêu mặt lộ vẻ nụ cười, nhưng là nói ra nửa câu sau lúc hắn nụ cười đột nhiên thu liếm, trở nên lạnh giá hờ hứng, dứt tiếng nói trước mắt, vô cùng kinh khủng khí thế uy áp đột nhiên từ trên người lý cửu tiêu bộc phát ra, hảo hảo đáng đáng kinh khủng ma uy trong nháy mắt vết sạch chu vi mấy ngàn thước, giống như thiên địa sụp đổ, Cảm nhận được kinh khủng như vậy cuồn cuộn ma uy. Vốn là mặt đầy kinh thường vân đường tuấn cùng khang ninh thần hai người nhất thời sắc mặt kịch biến. Đứng ở trên tường thành mấy chục ngàn danh hai đại vương quốc cường giả giờ phút này cũng là thần sắc kinh hãi. Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Vạn cổ ma tổ không sáu Chương 132-6 vì hóa thần. Ma anh trung kỳ. Không thể nào. Tin đồn hắn Tu Vi thật sự chính là ma đan hậu kỳ. Tại sao sẽ đột nhiên biến thành ma anh trung kỳ? Vân Đường Tuấn cùng Khang Ninh thần tất cả là không thể tin nổi cái kết quả này. Dù sao bọn họ nhưng là xác nhận quá vô số lần. Lý cỡ tiêu Tu Vi thật sự chính là ma đan hậu kỳ. Chém chết tam đại hóa thần cường giả lúc hắn cũng không có che giấu Tu Vi. Tu vi mười ngàn thước bên trong tu sĩ tất cả đều có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi ngắn ngồi kinh hãi sau vân đường tuấn nhất thời dùng tay chỉ lý cẩu tiêu mở miệng nói đúng ngươi nguyên bổn chính là ma anh trung kỳ tu vi bất quá ngươi một mực che giấu tu vi có đúng hay không chỉ có như vậy mới có thể nói được thông Dù sao ma đan hậu kỳ thúc giục trọng khí pháp bảo chém chết ba vị hóa thần đại năng thật sự có chút gượng gạo. Nhưng nếu như là ma anh trung kỳ tu vi lời nói liền rất dễ hiểu rồi. Hơn nữa như vậy cũng có thể miễn cưỡng giải thích lý cửa tiêu một người độc chiến hai vị hóa thần đại năng chiến tích Làm vân đường tuấn câu nói này ra miệng sau. Người sở hữu cũng tất cả đều mừng tỉnh đại ngộ. Dù sao ẩm dấu tu vi còn có thể giải thích. Về phần ngắn ngủi mấy ngày đột phá gần một cái đại cảnh giới Ai cũng không thể tin nổi Nhìn mình tìm ra mượn cớ vân đường tuấn Lý cẩu tiêu nhất thời hờ hững lắc đầu một cái Không giờ phút này quá hắn cũng lười cùng những người này tiếp tục nói nhảm Hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng phải đem những người này toàn bộ giải quyết Như thế mới có thể ứng đối hai đại vương quốc triệu quân sĩ Nếu như chờ đến ngày mai triệu binh mã đến sau đó mới xuất thủ Vậy coi như không dễ dàng như vậy rồi Cái ý niệm này thoáng qua sau đó Hắn lúc này dùng lạnh giá hờ hứng ánh mắt nhìn vân đường tuấn cùng khang ninh thần nhàn nhạt nói Dư thừa nói nhảm bổn tỏa không muốn nói lần thứ hai Các ngươi đã chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Như vậy bản tỏa thành toàn cho các ngươi Vô cùng băng lãnh dứt tiếng nói Lý cửu tiêu trong nháy mắt đem ba cách ma ảnh đỉnh phong tu vi ảnh ma thả ra. Sát, làm lý cửu tiêu phun ra ba chữ kia thời điểm. Vô ảnh vô hình ba cách ảnh ma nhất thời bay vút mà ra. Ngay tại vân đường Tuấn cùng Khang Ninh thần nghi ngờ vô cùng thời điểm. Từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp vang lên. A chỉ thấy đứng ở trên tường thành ba vị nguyên anh tu sĩ đột nhiên đầu nổ tung. Đan điền trực tiếp bị xuyên thủng. Nguyên Anh không thấy tâm hơi Không đợi người sở hữu phản ứng kịp Lại vừa là ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên Chỉ thấy lại có ba gã Nguyên Anh tu sĩ biến thành giống vậy kết quả Không giải thích được chết Ngắn ngủi trong nháy mắt Liên tiếp sáu gã Nguyên Anh tu sĩ không khỏi tử vong Vân Đường Tuấn cùng Khang Ninh Thần cùng với đứng ở trên tường thành mấy chục ngàn danh cường giả nhất thời hồ dọa đến sắc mặt trắng bịch Ngươi ngươi thi triển cái gì yêu pháp lý cẩu tiêu chỉ là phun ra một chữ giết khác không có bất kỳ động tác nhưng chính là như thế liên tiếp có sáu gã nguyên anh tu sĩ mạc danh kỳ diệu bị giết chết đối mặt loại này không biết cuộc diện bọn họ làm sao có thể không sợ hãi làm sao có thể không run rẩy ở vân đường tuấn sợ hãi vô cùng thời điểm tiếng kêu thảm thiết vẫn còn ở liên tiếp vang lên coi như tất cả mọi người cũng trở chuyển công pháp tại thân thể bên ngoài bố trí kết giới, như cũ bị dễ dàng chém chết. Trên tường thành mấy chục ngàn danh hai đại vương quốc cường giả tu vi cao nhất cũng bất quá là nguyên anh đỉnh phong, hơn nữa chỉ có mấy vị. Đối mặt không có thân hình ma anh đỉnh phong tu vi ảnh ma, bọn họ căn bản là không có cách ngăn trở, chỉ có thể giống như đợi làm thịt, dây con một loại chờ đợi chu diệt mắt thấy nguyên anh tu sĩ bị liên tiếp chu diệt, bọn họ nhưng ngay cả hung thủ ảnh tử đều tìm không ra, vân đường tuấn cùng khang ninh thần tâm lý sợ hãi nhất thời đậm đà đến cực hạn rồi, lý cầu tiêu, ngươi tìm chết, ngay tại hai người phát ra vô cùng hoảng sợ giống giận gầm thét sau đó, lục đạo vô cùng kinh khủng khí thế đột nhiên từ bên trong thành phóng lên cao, tiếp lấy liền có lục đạo bóng người đạp không mà đi, hướng nơi này chạy nhanh đến sáu người này rõ ràng là hai đại vương quốc sáu gã hóa thần đại năng đặc biệt vì đối phó lý Cửu tiêu mà tới lúc này lý Cửu tiêu mới để cho ma tam ma bốn ma vũ ba cách ảnh ma ngừng lại dù sao hắn mục đích là thu phục những người này mà không phải đưa bọn họ giết hết tất cả giờ phút này đã chém giết mười hai danh nguyên anh tu sĩ cùng năm sáu danh kim đan tu sĩ Đoán là cho bọn hắn đủ chấn nhít. Bất quá những thứ này cũng chỉ là món ăn khai vị thôi. Chân chính đại đầu là này sáu vị hóa thần đại năng. Đêm này lục người chém chết mấy vị. Hoặc là toàn bộ chấn áp. Còn thừa lại những người này liền toàn bộ cũng không đáng để lo rồi. Nếu là mấy ngày trước đối mặt này lục người. Hắn có lẽ sẽ cảm thấy có điểm khó giải quyết. Nhưng bây giờ đột phá đến ma anh Trung Kỳ tu Vi hắn. Đủ để bằng vào tự thân tu vi lực chiến hóa thần hậu kỳ đại năng Nếu là vận dụng ma thương mạnh vụn cùng cổ tháp Này sáu cái lão gia hỏa sợ là liền một chiêu cũng không nhìn được Bất quá tạm thời hắn cũng không muốn vận dụng ma thương mạnh vụn cùng cổ tháp Bởi vì hắn muốn thử một chút chính mình đột phá đến ma anh trung kỳ sau sức chiến đấu mạnh như thế nào Tại hắn như vậy suy tư thời điểm Hai đại vương quốc sáu gã hóa thần đại năng đã tới trước người hắn 20 mét nơi. Thấy sáu gã hóa thần đại năng sau. Vân Đường Tuấn cùng Khang Ninh thần nhất thời hai mắt phun lửa rung giọng nói. Lão Tổ, tiểu tử này chính là kia lý cổ tiêu. Hy vọng các vị Lão Tổ đưa hắn bắt lại. Không giờ phút này quá sáu gã hóa thần đại năng căn bản không có lý tới hai người này. Lục người thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Ánh mắt tử tử địa nhìn chằm chằm thần sắc lạnh nhạt Lý Cửu Tiêu. Bọn họ cũng biết rồi Lý Cửu Tiêu chém liên tục ba vị hóa thần đại năng tin tức. Đối mặt như vậy một cách ngoan nhân. Bọn họ dĩ nhiên là không dám có bất kỳ khinh thường nào. Nhất là cảm thụ trên người Lý Cửu Tiêu tàn mát ra kinh khủng thao thiên ma uy. Càng làm cho bọn họ lòng rung động vô cùng. Mặc dù Lý Cửu Tiêu tu vi là ma anh trung kỳ. Nhưng cổ khí thế này uy áp nhưng là so với bọn hắn trong sáu người bất kỳ một cách nào đều mạnh hơn. Bất quá bọn hắn sáu người liên thủ. Lại có hai vị chấn quốc trọng khí. Ngược lại cũng sẽ không sợ hãi Lý Cầu Tiêu. Ngắn ngủi mắt đối mắt quan sát sau. Sáu gã hóa thần đại năng trung tu vi cao nhất hai vị hóa thần trung kỳ đại năng từ từ mở miệng. Lý Cầu Tiêu. Đông Nguyên Vương Quốc nhất định diệt không thể nghi ngờ. Ngươi nên là người thông minh. Không cần phải vì một cái phàm tục vương quốc ngồi tánh mạng mình. Không sai. Chính bởi vì kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ngươi rời đi bây giờ. Chúng ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Nếu là ngươi muốn ở đông nguyên vương quốc bên trong khai tông lập phái. Ngươi cũng có thể tùy ý chọn một nơi. Như thế nào? Bọn họ xác thực không ấy kỷ lý cổ tiêu. Nhưng là ở có chuyện cơ dưới tình huống cũng không muốn cùng Lý Cẩu Tiêu khai chiến. Dù sao Lý Cẩu Tiêu không phải phổ thông ma anh trung kỳ tu sĩ. Tự tay chém chết quá ba vị hóa thần đại năng. Bọn họ nắm trong tay hai món chấn quốc trọng khí. Có thể thúc giục này hai món chấn quốc trọng khí giá quá lớn. Như không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ là vạn vạn không nghĩ sử dụng. Cho nên bọn họ mới có thể mở miệng khuyên. Nếu là có thể không đánh mà thắng địa bắt lại Đông Nguyên Vương quốc. Bọn họ cũng không ngại cùng Lý Cửu Tiêu sống chung hòa bình. Đợi hai người dứt tiếng nói sau. Lý Cửu Tiêu còn chưa mở miệng. Vân Đường Tuấn lại là có chút nóng này. Lão Tổ. Chuyện này. Nhưng mà Vân Đường Tuấn lời còn chưa nói hết. Vân Đường Vương quốc hóa thần trung kỳ Lão Tổ Vân Đường rực liền quát lạnh một tiếng. Im miệng. Bị lão tổ ngay trước mọi người quát lạnh khiển trách. Vân đường tuấn nhất thời bực bội sắc mặt đỏ lên. Nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ phản bác nào. Chỉ dùng có thể oán độc vô cùng ánh mắt nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Hận không được lập tức đem xé nát. Ở vân đường dựt đời sáu vì hóa thần đại năng nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu chậm rãi nhất lên tay trái. Vạn cổ ma tổ không sáu. Chương 133 không có tư cách đó Kèm theo động tác của hắn Một cán ma thương chậm rãi trong tay hắn ngưng tổ mà ra Làm ma thương ngưng tổ mà ra trước mắt Vô cùng kinh khủng sát khí phóng lên cao Không có bất kỳ nói nhảm Tay cầm trường thương chỉ hướng sáu vì hóa thần đại năng Thần sắc hờ hứng phun ra một chữ Chiến, chiến từ phun ra đồng thời Lý Cửu Tiêu thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, quét, ma thương hóa thành một đảo màu đen lưu quang. Thẳng hướng phía bên phải hạng nhất hóa thần sơ kỳ đại năng càn quét đi. Thấy Lý Cửu Tiêu không chút do dự xuất thủ. Sáu gã hóa thần đại năng nhất thời tức đến sắc mặt đỏ lên. Tiểu Súc sinh. Ngươi tìm chết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Sáu gã hóa thần đại năng nhất thời bùng nổ khí thế uy áp. Liên thủ hướng Lý Cẩu Tiêu càn quét tới ma thương nghinh đón, ầm, sáu người công kích và ma thương đụng vào nhau. Bùng nổ một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ vang. Vô cùng kinh khủng khí lãng từ trong lúc nổ tung hướng bốn phía cuốn đi. Lý Cẩu Tiêu tay cầm ma thương lui về phía sau bốn năm bước ổn định thân hình. Mà vân đường dực sáu người cũng là liên tiếp lui về phía sau ba bốn bước. Song phương chỉ có kém một bước. Nhưng này kém một bước lại đủ để nhìn ra cao thấp trên dưới. Hí, nhìn tận mắt một màn này Vân Đường Tuấn cùng Khang Ninh Thần cùng với trên tường thành hai đại vương quốc mấy chục ngàn danh cường giả đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một người độc chiến sáu vị hóa thần. Kết quả lại là không phân cao thấp. Này, ai dám tin? Vốn là tin đồn lý cỡ tiêu một người độc chém ba vị hóa thần đại năng. Hoàn toàn là bằng vào món đó vô cùng thần bí kinh khủng ma bảo. Nhưng tận mắt chứng kiến một màn này sau đó. Người sở hữu mới đột nhiên công khai. Tin đồn cũng không chính xác. Món đó thần bí ma bảo xác thực rất khủng bố. Nhưng lý cổ tiêu càng kinh khủng hơn. Bởi vì giờ khắc này hắn không có dùng món đó thần bí ma bảo. Gần bằng tự thân tu vi liền lực chiến sáu vì hóa thần. Muốn biết rõ giờ phút này lý Cửu tiêu bộc phát ra tu vi thật sự chẳng qua chỉ là ma anh trung kỳ mà thôi. Một tên ma anh trung kỳ lực chiến hai vị hóa thần trung kỳ cùng bốn vị hóa thần sơ kỳ. Sự tình như thế chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy. Từ ngàn năm nay chưa bao giờ phát sinh qua. Người vây xem còn như vậy rung động. Chớ nói chi là tự mình đối mặt lý Cửu tiêu vân đường rực sáu người rồi. Giờ phút này lục nhân sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Trong mắt hiện ra không cách nào che giấu kiên kỷ cùng sợ hãi. Chỉ có đích thân đối kháng sau đó. Mới có thể cảm nhận được lý cổ tiêu vậy không có thể ngăn cản kinh khủng uy thế. Ngay tại sáu người sợ hãi vô cùng thời điểm. Lý cổ tiêu nhưng là không ngừng nghỉ chút nào địa lần nữa cầm thương càn quét mà tới. Sáu người chỉ đành phải bất đắc dĩ nghinh đón. Nhưng mà đối mặt điên cuồng vô cùng lý cổ tiêu Vân đường rực sáu người hoàn toàn bị đánh bẹp Giống như lý cổ tiêu là hóa thần đại năng Mà bọn họ sáu cách là ma anh tu sĩ như thế Bị ngay trước người sở hữu mặt như vậy áp chế Vân đường rực Lộc người nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày Tiểu xúc sinh Thật khi chúng ta không làm gì được ngươi không được Vân đường rực nổi giận gầm lên một tiếng Cùng còn lại 5 người đồng thời lắc mình lui về phía sau mở ra khoảng cách. Kéo dài khoảng cách sau. Vân Đường giựt mặt lộ kinh người sát ý. Cắn răng nhiến lợi gằn từng chữ. Không cần nương tay. Dùng hết tất cả lực lượng. Đêm này tiểu xúc sinh tại chỗ đánh chết. Lý cổ tiêu rõ ràng là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nếu là bọn họ không hạ sát thủ. Ở tiếp tục như vậy bọn họ sáu người cũng sẽ bị lý cẩu tiêu sống sờ sờ dây dưa đến chết cho nên giờ phút này bọn họ chỉ có thể quyết định dù là đánh đổi một số thứ cũng phải đem lý cẩu tiêu chém chết nơi này theo vân đường rực sát ý lấm nhiên thanh âm hạ xuống ngoài ra năm người đồng thời gật đầu sau một khắc lục người nhất thời toàn lực bùng nổ khí thế uy áp mỗi người sử dụng lá bài tẩy pháp bảo đao thương kiếm kích côn, sử dụng pháp bảo trước mắt, lục trên người sát ý và khí thế hoàn toàn đạt đến tới được đỉnh phong, lý cửa tiêu cũng không có ngăn cản, cứ như vậy thần sắc hờ hứng nhìn sáu người sử dụng pháp bảo, tại hắn hờ hứng vô cùng nhìn soi mói, vân đường rực sáu người khẽ quát một tiếng, đồng thời huy động pháp bảo hướng lý cửa tiêu công kích mà tới, đao quang kiếm ảnh, tiếng súng côn thế, Lục đảo vô cùng kinh khủng công kích mang theo thiên băng địa liệt lực lượng kinh khủng cuốn tới. Giống như ngàn mét sóng biển hướng bên bờ đá ngầm đánh thẳng tới. Tựa hồ phải chiếm đoạt hủy diệt hết thầy. Cảm thụ kinh khủng như vậy công kích. Chu vi mười ngàn thước bên trong sở hữu tu sĩ đều là hồ dọa đến sắc mặt trắng bệch, Cả người run rẩy không ngừng. Quá, quá kinh khủng. Cường hãn như vậy công kích. Chỉ là uy lực còn lại là có thể dễ dàng chấn giết chúng ta Không trách một vị hóa thần có thể chấn một nước Kinh khủng như vậy lực lượng xác đáng được cho chấn quốc hai chữ Giờ phút này người sở hữu ánh mắt tất cả đều hội tụ ở trên người Lý Cửu Tiêu Cũng muốn biết rõ Lý Cửu Tiêu nên ứng đối ra sao Ở mấy chục ngàn nói ánh mắt nhìn soi mói Lý Cửu Tiêu thần sắc hờ hứng phun ra một chữ Băng Phun ra cái chữ này đồng thời. Trong tay hắn ma thương cứ như vậy bình thản vô cùng về phía trước đâm ra. Nhìn một thương này không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Chỉ là bình thường đâm ra một thương. Nhưng vân đường dực sáu người nhưng là cảm giác một cổ không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng theo ma thương vượt mức quy định đâm tới động tác nghiền ép mà tới. Quả nhiên, làm lục đạo kinh khủng công kích và bình thản vô cùng ma thương va chạm trong nháy mắt làm người sợ hãi lực lượng từ ma thương mũi thương đổ xuống mà ra. cản trở này lục đạo hủy thiên diệt địa một loại kinh khủng công kích. đại đạo trí giàn, lý cửu tiêu công kích có lẽ không sặc sỡ, nhưng là ẩm chứa lực lượng nhưng là không hề yếu, bởi vì như vậy đơn giản chiêu thức giảm bớt lực lượng tiêu hao, không có mảy may lãng phí, lại vừa là một đạo đinh tai nhức ớt nổ vang, kinh khủng khí lãng cuốn bốn phía, Nhưng mà lần này lý cẩu tiêu nhưng là cũng không lui lại nửa bước Ngược lại chân đạp thiên ma cẩu bộ Đón khí lãng nhịp lưu nhi thượng Phát ra thao thiên ma uy ma thương phản phất xuyên thủng hư không Trực tiếp đâm xuyên qua khang ninh vương quốc một tên hóa thần sơ kỳ lão tổ ngực trái thang Phúc suy Ma quang bùng nổ Khang ninh vương quốc tên này hóa thần sơ kỳ lão tổ trực tiếp bị tạc bể nửa người như không phải hắn kịp thời nhanh chóng lui về phía sau, sợ là sẽ phải trực tiếp bị khủng bố ma quang nổ thành hai nửa, nhưng ta là như thế, bị tạc bể nửa người hắn đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, đáng chết tiểu xúc sinh, lão phu liều mạng với ngươi, bị tạc bể nửa người, tên này hóa thần sơ kỳ lão tổ hoàn toàn lâm vào giận dữ, phát ra một đạo điên cuồng vô cùng gào thét sau, Hắn trong nháy mắt lôi kéo không lành lặn thân thể hướng Lý Cửu Tiêu vọt tới. Vô cùng kinh khủng năng lượng thiên địa hướng hắn đan điền hội tụ đi. Làm người sợ hãi lực lượng tản ra. Hắn bất ngờ muốn tự bảo. Chủ công. Cẩn thận. An cảnh long thấy vậy nhất thời phát ra một đảo vội vàng vô cùng tiếng kêu đề tỉnh Lý Cửu Tiêu. Dù sao đây chính là hóa thần sơ vì đại năng tự bảo. uy lực không thể nghi ngờ đối mặt một màn này, vân đường dực năm người cũng ngây ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới tên này lại sẽ ở trong cơn giận dữ làm ra như vậy cử động, trực tiếp dùng từ bảo muốn kéo đến lý cẩu tiêu đồng thời đồng quy vu tận, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. lý cẩu tiêu tự nhiên cũng là không có nghĩ tới tên này phản ứng sẽ lớn như vậy, lại trực tiếp muốn từ bảo, ngắn ngủi kinh ngạc sau lý cửa tiêu trên mặt thoáng qua một tia khinh thường dễu cợt, muốn kéo đến bổn tỏa đồng thời đồng quy vô tận, ngươi sợ là không có tư cách đó, khinh thường dễu cợt tiếng cười lạnh hạ xuống, hắn trực tiếp đứng tại chỗ, trong mắt ma diễm hiện lên, vạn cổ ma tổ không chương một trăm ba mươi bốn không nên để cho bổn tỏa thất vọng, như là người khác đối mặt hóa thần đại năng tự bảo uy hiếp. Sợ là sẽ phải bị dọa sợ đến vong hồn tất cả tán Nhưng rất đáng tiếc hắn gặp phải là lý cổ tiêu Nếu là hắn tựa như nổi điên công chích Muốn muốn trảm sát có lẽ sẽ còn tốn nhiều sức lực Nhưng là chém chết muốn tự bảo hóa thần đại năng Đối lý cổ tiêu mà nói hoàn toàn chính là tự nhiên kiếm được đầu người Theo ma diễm từ lý cổ tiêu trong tròng mắt hiện lên Giống dần vọt tới muốn tự bảo khang ninh vương quốc hóa thần sơ kỳ lão tổ trong cơ thể nhất thời có ngọn lửa màu đen vô căn cứ thiêu đốt, a theo màu đen ma diễm bọc lại toàn thân. Hóa thần sơ kỳ lão tổ trong cơ thể hội tụ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bị cùng thiêu đốt. Những thứ này vô cùng kinh khủng có thể lượng biến thành ma diễm chất sinh dưỡng, để cho ma diễm càng kinh khủng hơn. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết kéo dài không tới 4 năm cái hô hấp. Khang Ninh Vương quốc tên này hóa thần sơ kỳ lão tổ liền biến mất không thấy gì nữa. Cháy sạch hồn phi phách tán. Hai cốt không còn. Chỉ lưu lại một cái nhẫn chữ vật rơi xuống phía dưới. Bị Lý Cửu tiêu vấy tay một cái thu vào. Nhìn một màn này. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Từng cách đều là trợn mắt hốt mồm. Mặt đầy kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Một vị muốn tự bảo hóa thần sơ kỳ đại năng. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị trống giống xuất hiện ma diễm giết chết. Cái kết quả này so với bị Lý Cửu Tiêu tự tay đem chém chết càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận hiểu. Ước chừng kinh hãi một hồi lâu. Người sở hữu mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nhưng giờ phút này người sở hữu nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu Tiêu khẩn trương rồi. Mang theo không cách nào nói rõ sợ hãi. liền ruột gì như vậy vô cùng dễ dàng giết chết một tên muốn tự bảo hóa thần sơ kỳ đại năng. Loại này thủ đoạn chưa bao giờ nghe. trước giờ chưa từng thấy. mà vân đường rực năm người giờ phút này cũng là sợ hãi vô cùng. lý cửa tiêu loại này thủ đoạn bọn họ không có bái kiến. mới vừa rồi bọn họ vốn tưởng rằng lý cửa tiêu coi như không bị từ nổ tung tử. Cũng sẽ được hao tổn hơn phân nửa sức chiến đấu Có thể kết quả lại cùng bọn họ suy đoán khác nhau hoàn toàn Để cho bọn họ vừa giận vừa sợ Hai mắt nhìn nhau một cách sau Năm người không có nói gì nói nhảm Bay thẳng đến Lý cẩu Tiêu lần nữa phóng tới Lần này ở không có gì đa dạng sặc sỡ chiêu thức Một chiêu một đòn tất cả đều là trí mạng Giờ phút này bọn họ chỉ có một mục đích Đó chính là chém chết Lý Cửu Tiêu. Đối mặt không câu có nói nhảm chỉ muốn chém chết đã biết năm tên hóa thần đại năng. Lý Cửu Tiêu tâm lý bình tĩnh vô cùng. Trong tay ma thương huy sái tự nhiên. Một hồi càn quét một hồi đâm nghiêng. Vẫn vững vàng áp chế vân đường rực năm người. liền như vậy điên cuồng chiến đấu thời gian một nén nhang sau. Lý Cửu Tiêu cũng hoàn toàn thăm dò chính mình bây giờ sức chiến đấu. Lúc này cầm thương càn quét mà ra Đem vân đường dựng năm người bước lui 3-4 mét Sau đó chân đạp huyền diệu nhịp bước về phía sau nhanh chóng thối lui Kéo dài khoảng cách sau Trong tay ma thương trong nháy mắt giải tán thành tinh thuần ma khí dung nhập vào trong cơ thể hắn Ở vân đường dựng năm người phòng bị vô cùng ánh mắt nhìn soi mói Lý cổ tiêu nhàn nhạt mở miệng Nóng người song sử dụng các ngươi chấn quốc trọng khí đi, hy vọng không nên để cho bồn tòa thất vọng, bình thản mở miệng đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, ma thương mảnh vụn tại hắn trong lòng bàn tay trôi lơ lửng mà ra, làm ma thương mảnh vụn sử dụng tới chớp mắt, vân đường dực năm người tất cả con mắt của là co rụt lại, trong lòng nổi lên không cách nào nói rõ trí mạng lòng rung động khí tức, tại này cổ lòng rung động khí tức trước mặt, bọn họ cảm nhận được rất lâu chưa từng cảm thụ khí tức tử vong cái này nhìn nhỏ nhặt không đáng kể mạnh vụn có thể giết chết bọn họ cảm nhận được cổ hơi thở này sau vân đường rực năm người đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái bọn họ biết gió liều mạng đến thời điểm thắng bại và sinh tử liền ở sau đó trong tỷ thí rồi hít sâu một hơi vân đường rực cùng khang ninh thái hai người liếc nhìn nhau Tiếp lấy liền đem uẩn dưỡng ở trong đan điền bên chấn quốc trọng khí thanh toán đi ra. Chấn quốc trọng khí một mực uẩn dưỡng ở vương Tô Di Nô Mạc bên trong. Hấp thu linh khí tinh hoa và khí vận. Lần này vì đối phó lý cổ tiêu ma thương mảnh vụn mới cố ý bị bọn họ mời đi ra uẩn dưỡng ở trong đan điền. Bọn họ nguyên bổn định là bức bách lý cổ tiêu nhượng bộ. Cũng không muốn vận dụng chấn quốc trọng khí. Bởi vì trấn quốc trọng khí vượt ra khỏi bọn họ có thể sử dụng phạm vi. Nếu là cưỡng ép sử dụng. Có lẽ có thể đem địch nhân giết chết. Nhưng chính bọn hắn thọ nguyên hồi hao tổn. Tu Vi cũng sẽ rơi xuống. Muốn khôi phục thọ nguyên cùng Tu Vi. Nói ít cũng phải số 100 năm thời gian. Nếu là ở số 100 năm thời gian bên trong có thật sự tiến bộ tạm được. Nếu là không có mặt cho hà tiến bước. Vậy cũng chỉ có chờ chết Chính là bởi vì sử dụng chấn quốc trọng khí giá thật sự quá tốt đẹp lớn Bọn họ mới không muốn sử dụng Nhưng chuyện cho tới bây giờ Nhưng là cũng không do bọn họ Lý cổ tiêu là không có khả năng nhượng bộ Mà bọn họ tự nhiên cũng không khả năng thần phục lý cổ tiêu Cho nên cuộc chiến sinh tử không thể tránh khỏi Vân Đường Dực sử dụng chấn quốc trọng khí rõ ràng là một cái toàn thân trường kiếm màu vàng ấm. Kinh khủng kiếm ý phóng lên cao. Phát ra trận trận kiếm minh. Mà Khang Ninh Thái sử dụng chấn quốc trọng khí rõ ràng là một quả kim sắc con dấu. Mặc dù này cái con dấu nhìn chỉ có người lớn quả đấm lớn nhỏ. Nhưng này cái ấm trương tán phát ra ngoài khí tức nhưng lại như là cùng vạn trường Sơn Mạch. Ba cách vô cùng kinh khủng pháp bảo mỗi người bùng nổ khí thế Bao phủ chu vi ngàn mét. Ở này vô cùng kinh khủng khí thế dưới áp chế. Sở hữu tu sĩ đều cảm giác được không cách nào nói rõ sợ hãi kiềm chế. Cùng lúc đó, Vân Đường Tuấn cùng Khang Ninh Thần cùng với an cảnh long đám người sắc mặt cũng tất cả đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Hai quả đấm theo bản năng thật chặt nắm chặt chung một chỗ. Sau đó chiến đấu không chỉ có quyết định Lý Cửu Tiêu cùng Vân Đường Dực ngũ nhân sinh tử Cũng quyết định bọn họ sinh tử cùng tam đại vương quốc sống còn Không có người có thể lạnh nhạt mà đợi Ngắn ngủi đối thị hậu Vân Đường Dực thần sắc vô cùng âm lãnh nhìn Lý Cửu Tiêu từng chữ từng câu mở miệng nói Lý Cửu Tiêu Chúng ta ở hỏi ngươi một câu Ngươi coi là thật không muốn giúp đi Giờ phút này còn không có thúc giục chấn quốc trọng khí Còn có vãn hồi cơ hội Chỉ cần giờ phút này Lý Cửu Tiêu nhượng bộ Bọn họ liền lập tức để cho Lý Cửu Tiêu rời đi Tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Nhưng mà đối mặt bọn hắn cuối cùng hỏi Lý Cửu Tiêu không trả lời Nhưng lạnh giá hờ hứng thần sắc đã cho ra câu trả lời Nhìn thần sắc hờ hứng Lý Cửu Tiêu vân đường dược trong mắt hiện ra dữ tợn điên cuồng thần sắc cho thể diện mà không cần tiểu xúc sinh. đã như vậy, vậy thì nhìn một chút rốt cuộc là ngươi ma bảo lời hại, hay là chúng ta hai đại vương quốc chấn quốc trọng khí lời hại. vô cùng dữ tợn thanh âm hạ xuống, hắn trong nháy mắt há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, phun ra tinh huyết toàn bộ đều rơi vào trước mặt hắn trường kiếm màu vàng ống bên trên. Trong nháy mắt bị trường kiếm hấp thu Trong phút chốc Trường kiếm màu vàng ấm phát ra một đạo hưng phấn vô cùng kiếm minh Kiếm ý càng kinh khủng hơn Khang ninh thái cũng là giống như vân đường rực Bước ra một ngụm tinh huyết tới đánh thức trước mặt kim sắc con dấu Chấn quốc trọng khí bình thường cũng thuộc về trạng thái ngủ say Chỉ có dùng bọn họ tinh huyết mới có thể đem đem đánh thức Đối tu sĩ mà nói Tổn thất một lượng giọt tinh huyết cũng thời gian phải rất lâu đi khôi phục Chớ nói chi là một hớp lớn máu tươi Theo hai món chấn quốc trọng khí bị đánh thức Vân đường dực cùng khang ninh thái sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng Nhưng giờ phút này hai trên mặt người lại hiện ra giữ tợn oán độc cười lạnh thần sắc Tiểu xúc sinh Đi chết đi Nổi giận gầm lên một tiếng vân đường rực cùng khang ninh thái trong nháy mắt hai tay bắt pháp quyết trước mặt trường kiếm màu vàng ống cùng kim sắc con dấu bay về phía trước ra khanh trường kiếm màu vàng ống đón gió căng phồng lên trong nháy mắt biến thành vài trăm thước lớn nhỏ ánh kiếm màu vàng ống chiếu sáng thiên địa kim sắc con dấu cũng là đột nhiên từ người lớn quả đấm lớn nhỏ biến thành hơn mấy trăm ngàn thước giống như một tòa kim sắc đại nhạc kiếm lớn màu vàng ấm cùng kim sắc con dấu mang theo không thể ngăn cản khí tức kinh khủng hướng lý cửu tiêu chấn áp tới vạn cổ ma tổ sáu chương một trăm ba mươi lăm có nhường hay không các ngươi sống thấy một màn như vậy tất cả mọi người cũng không tự chủ được hét lên kinh ngạc âm thanh đỗ khánh cùng an cảnh long đời tất cả mọi người cũng không tự chủ được hai quả đấm nắm chặt mặt hiện lên ra lo âu thần sắc chủ công Ngày có thể nhất định phải thắng A Trận chiến này không chỉ có quan hệ đến lý cổ tiêu chính mình sinh tử Cũng quan hệ đến bọn họ và toàn bộ đông nguyên vương quốc sống còn Cho nên bọn họ trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương So sánh vô cùng khẩn trương vô số người vây xem Lý cổ tiêu nhưng là thần sắc lạnh nhạt vô cùng Không có chút gì do dự Trực tiếp cong ngón búng ra Trong tay ma thương mảnh vụn trong nháy mắt bắn ra. So sánh vài trăm thước đại tiểu kim sắc cự kiếm cùng kim sắc con dấu. Nửa lớn chừng bàn tay ma thương mảnh vụn thật sự không đáng nhắc tới. Thậm chí rất nhiều người vây xem căn bản không thấy rõ ma thương mảnh vụn bộ dáng Chỉ có thể nhìn thấy một đảo màu đen lưu quang thoáng qua. Ở một đảo tiếng xé gió chung. Ma thương mảnh vụn dẫn đầu cùng kiếm lớn màu vàng ấm đụng vào nhau. Rắc rắc, va chạm trước mắt, một đảo thanh thúy vô cùng đứt gáy tiếng vang lên, giống như thiểm điện bùng nổ. Thanh âm gì? Ở vô số người nghi ngờ vô cùng thời điểm. Vài trăm thước đại tiểu kim sắc cử kiếm trong nháy mắt xuất hiện một đảo dài một thước vết nứt. Tiếp lấy này một đảo dài một thước vết nứt nhanh chóng mở rộng. Trước mắt liền trải rộng toàn bộ kim sắc thân kiếm. Làm này một vết nứt nhanh chóng mở rộng sau kim sắc trên thân kiếm lại nhanh chóng hiện ra dày đặc vết nứt thấy kiếm lớn màu vàng ống trải dòng vết nứt vân đường rực nhất thời sắc mặt kịch biến phúc phun ra búng máu tươi lớn không một đạo vô cùng phấn nộ tiếng gầm gừ từ trong miệng hắn kêu lên trong mắt hiện ra tuyệt vọng thần sắc kiếm lớn màu vàng ống ở tinh huyết dưới sự thúc giục cùng hắn tạm thời chói chặt chung một chỗ bây giờ kiếm lớn màu vàng ống bị bị thương nặng Hắn cũng nhận được rồi ảnh hưởng cực lớn. nhưng so sánh chính mình bị thương nặng, Hắn càng thương tiếc kiếm lớn màu vàng ống. dù sao kiếm lớn màu vàng ống nhưng là bọn họ vân đường vương quốc trấn quốc trọng khí. truyền thừa mấy trăm gần ngàn năm, cho tới nay cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. bây giờ trong tay Hắn ha tổn, Hắn làm sao có thể không tuyệt vọng phẫn nộ. Ngay tại vân đường rực phấn nộ tuyệt vọng tiếng gầm gừ sau khi rơi xuống. Vết nước răng đầy kiếm lớn màu vàng ống hoa lạc lạc hoàn toàn vỡ vụn. Vô số kim sắc mảnh vụn từ trên trời hạ xuống. Giống như bắt đầu rơi xuống một trận kim sắc mảnh vụn mưa. Hết thảy các thứ này nhìn như chậm chạp. Nhưng kỳ thực phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tốc độ thật nhanh. Mà đụng toái kim sắc cử kiếm ma thương mảnh vụn thế đi không giảm. Lần nữa đánh tới kim sắc con dấu, theo kiếm lớn màu vàng ống hóa thành kim sắc mảnh vụn rơi vãi lạc vân tiêu, kim sắc con dấu cũng biến thành giống vậy kết quả, kiếm lớn màu vàng ống cùng kim sắc con dấu đúng là hai đại vương quốc trấn quốc trọng khí, uy lực bất phàm, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, ma thương mảnh vụn cấp bậc không biết rõ so với cái này hai món cái gọi là trấn quốc trọng khí cao hơn bao nhiêu, dù là chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một khối nhỏ mảnh vụn cũng không phải mực này phàm tục pháp bào có thể so sánh kim sắc con dấu bị phá hủy khang ninh thái cũng là phun ra búng máu tươi lớn thân hình lão đảo muốn ngã phàm phất tùy thời muốn đập hạ xuống hai vị hóa thần trung kỳ vận dụng hai món chấn quốc trọng khí liên thủ đối chiến lý cẩu tiêu có thể kết quả lại là hai món trấn quốc trọng khí toàn bộ bị phá hủy. hai vị hóa thần trung kỳ bị thương nặng. đối mặt kết quả như thế. còn lại ba gã hóa thần sơ kỳ tu sĩ đều là sắc mặt trắng bịch. hiện ra không cách nào che giấu kinh hoàng. hóa thần tu sĩ còn như vậy. vân đường tuấn cùng khang ninh thần cùng với hai đại vương quốc mấy chục ngàn danh phổ thông cường giả thì càng thêm không cần nói. Bọn họ tự cho là tất thắng không thể nghi ngờ hóa thần cường giả cùng chấn quốc trọng khí đều thua. Bọn họ lại có thể thế nào? Ha ha ha được à! Thắng lợi! Thắng lợi! Cung chủ vạn tuế! Vạn tuế! So sánh kinh hoàng tuyệt vọng hai đại vương quốc. An cảnh long cùng đỗ thánh đám người nhưng là phát ra mừng như điên kêu gào. Vân hải quan nội đông nguyên liệt cùng với cờ vũ trầm lãng đời vô số cường giả cũng là tự mình mắt thấy một màn này. Trong phút chốc, vân hải quan nội bộc phát ra kinh thiên động địa hưng phấn kêu lên. Tất cả mọi người đều ở vô to cung chủ vạn tuế. Vốn tưởng rằng phải đối mặt tai họ ngập đầu. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới lý cổ tiêu một thân một mình liền chấn áp đối phương hai món chấn quốc trọng khí ngay tại người sở hữu hưng phấn vô cùng kêu gào lúc, lý cửa tiêu thu hồi ma thương mảnh vụn. sau đó liền thần sắc hờ hứng nhìn về phía vân đường dực cùng khang ninh thái cùng với còn lại kia ba gã hóa thần cường giả. có còn hay không còn lại thủ đoạn. nếu là không có lời nói, các ngươi liền có thể lên đường. lý cửa tiêu vô cùng băng lãnh thanh âm vang vọng ở vân tiêu trên, làm cho tất cả mọi người không tự chủ được thân thể run lên. Nhất là khi bọn hắn thấy Lý Cửu Tiêu hờ hứng vô cùng hai tròng mắt lúc, càng là tâm lý toát ra hơi lạnh. Nếu là mới vừa rồi Lý Cửu Tiêu nói như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ không chút do dự dễu cợt công kích. Nhưng giờ phút này bọn họ nhưng là vô luận như thế nào cũng không nói ra phản bác lời. Hai mắt nhìn nhau một cái sau, vân đường rực hít sâu một hơi. Cố đè xuống tâm lý lửa giận cùng sát ý. Bực bội vô cùng trầm giọng nói Lý cổ tiêu Lần này chúng ta nhận tài rồi Hai chúng ta đại vương quốc ngày mai liền lui binh Theo vân đường rực những lời này hạ xuống Lý cổ tiêu đầu tiên là xứng sờ Tiếp lấy nhất thời cười Chỉ là nụ cười rất lạnh rất lạnh Xem ra bổn tọa thật là xem thường các ngươi vân đường ra tộc trình độ tiện Bây giờ có thể không phải là các ngươi có nguyện ý hay không lui binh Mà là bổn tỏa có nhường hay không các ngươi sống. Sát ý lấm nhiên rứt tiếng nói. Trôi lơ lửng ở Lý Cửu Tiêu trong lòng bàn tay ma thương mảnh vụn vèo một chút bắn ra. Đứng ở trăm mét ra ngoài vân đường Tuấn còn chưa kịp phản ứng. liền trực tiếp bị ma thương mảnh vụn xuyên thủng đầu. ầm, Lại vừa là một đảo trầm đục tiếng vang. Vân đường Tuấn đầu cùng thân thể trực tiếp nổ tung. Hóa thành đầy trời huyết vụ. Vân đường Quốc Chủ chết, thấy lý cẩu tiêu ngay trước mặt hắn giết hắn đi con cháu hậu bối. Vân đường rực nhất thời nhai tí mục đích sách, tiểu xúc sinh, ngươi khinh người quá đáng. Mặc dù vân đường rực tức giận hận không được xé nát lý cẩu tiêu, nhưng hắn cũng chỉ là phát ra một đạo giống giận mà thôi, thân thể nhưng là một bước không nhúc nhích, dù sao vân đường tuấn chỉ là hắn hậu bối. Hắn còn không làm được nhân là một cái hậu bối trực tiếp chịu chết. Ngay tại vân đường dực tiếng giống giận lúc rơi xuống. Lý cổ tiêu trong mắt hàn quang bắn tán loạn. Ma thương mảnh vụn trong nháy mắt đổi lại phương hướng. Bay thẳng đến vân đường dực bay đi. Cảm thù cuốn tới sát cơ. Vân đường dực lúc này nổi giận gầm lên một tiếng muốn phản kháng. Nhưng mà ma thương mảnh vụn liền bọn họ vân đường vương quốc chấn quốc trọng khí đều không cách nào ngăn cản. Chớ nói chi là bị thương nặng hắn. Ở Khang Ninh Thái cùng với ngoài ra ba gã hóa thần Tu Vi vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói. Ma thương mảnh vụn thổi phù một tiếng xuyên thủng vân đường rực đầu. Trong ấp hồn thể cũng bị trong nháy mắt xoắn nát. Hóa thần Trung kỳ Đại Năng. Vân đường Lão Tổ. Vân đường Rực. Dự làm vân đường rực thân thể nổ tung hóa thành đầy trời huyết vụ rơi vãi lạc vân tiêu lúc lý cửu tiêu vấy tay một cái đem ma thương mảnh vụn cùng vân đường rực nhẫn chữ vật nhận được trong tay vân đường tuấn nhẫn chữ vật dĩ nhiên là cũng không thể bỏ qua làm xong hết thầy các thứ này lý cửu tiêu ẩm chứa hung quang cùng sát ý con ngươi nhìn về phía khang ninh thái đợi bốn gã hóa thần tu sĩ khi ánh mắt của hắn nhìn sang lúc khang ninh thái đợi bốn gã hóa thần tu sĩ nhất thời cả người run lên tiếp lấy bốn người liền không chút do dự ở trong hư không quỳ xuống vạn cổ ma tổ không sáu chương một trăm ba mươi sáu thiên vũ tam hoàng tử chúng ta thần phục giờ phút này nếu như bọn họ phản kháng kia kết quả liền cùng vân đường tuấn cùng với vân đường dực hai người như thế Nếu là phản kháng có thể đạt được thắng lợi, bọn họ tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào địa phản kháng. Nhưng vấn đề là phản kháng cũng chỉ có một con đường chết. Vậy vì sao phải làm hy sinh vô vị đây? Bọn họ có thể tu luyện tới bây giờ tu vi. Không biết rõ hao phí bao nhiêu tinh lực, chịu bao nhiêu đau khổ. Thật vất vả cho tới bây giờ mức này. Há có thể bởi vì nhất thời cơn giận bỏ mạng. Bọn họ có thể không phải mới ra đời tuổi trẻ Tự nhiên không có như vậy nhiệt huyết sôi trào Theo Khang Ninh thái đợi bốn gã hóa thần tu sĩ hủy xuống thần phục Khang Ninh thần cùng với trên tường thành Khang Ninh vương quốc cường giả tất cả đều hủy xuống Về phần vân đường vương quốc chứa nhiều cường giả chính là chỗ mắt nhìn nhau Tiếp lấy cũng hủy xuống Bất kể là người bình thường cũng tốt Cường đại tu sĩ cũng được Một người thần phục có lẽ có điểm lúc túng phấn nộ. Nhưng là khi tất cả mọi người đều thần phục thời điểm. Tâm lý sẽ dễ dàng tiếp nhận rất nhiều. Về phần bên trong thành vô số phụ thông quân sĩ. Bọn họ ngược lại là không có gì quá lớn xúc động. Nếu như nói nhất định phải có xúc động. Kia đó là không cách nào nói rõ rung động. Nhìn quỳ dạp xuống hư không cùng trên tường thành hai đại vương quốc cường giả. Lý Cẩu tiêu chân mày cau lại. Lúc này liền muốn bắt đầu thu phục. Hắn bổn ý chính là thu phục những người này. Mà không phải đem toàn bộ chém chết. Dù sao ngày mai hai đại vương quốc bách vạn đại quân sẽ chạy tới. Nếu là đem những người này giết hết tất cả. Ngược lại sẽ có một chút phiền toái. Ngay tại hắn dự định thu phục những người này thời điểm. Bầu trời xa xa chung bất ngờ có một chiếc vượt xa bình thường đại tiểu vân thuyền chạy nhanh đến. Lớn vô cùng vân thuyền mũi thuyền bất ngờ có một cái kim sắc cờ xí. Cờ xí trên có hai chữ. Thiên vũ. Nhìn chạy nhanh đến to lớn vân thuyền. Lý cẩu tiêu không khỏi cao mày. Trong mắt lói lên vẻ nghi hoạt. Thiên vũ đế quốc hoàng thất vân thuyền. Tại sao lại đi tới nơi này? Giờ phút này không chỉ là lý Cửu tiêu mặt lộ nghi ngờ. Quỳ ở trong hư không khang ninh thái đời sở hữu cường giả cũng là mặt đầy không hiểu. Vương quốc cùng vương quốc giữa tranh đấu. Đế quốc dưới bình thường tình huống cũng sẽ không tham dự. Dù sao đế quốc quản hạt vương quốc cũng không ít. Vương quốc giữa chiến đấu xảy ra ở bình thường bất quá. Hơn nữa vương quốc giữa chiến tranh cũng là đế quốc nguyện ý thấy. Đây là ngăn được chi đạo. Như là tất cả vương quốc giữa cũng không có bất kỳ địch ý Vậy đối với đế quốc mà nói ngược lại không ổn Ở người sở hữu nhìn soi mói Thiên vũ vương thất to lớn vân thuyền đang lúc mọi người phía trước 200 mét nơi chậm rãi dừng lại Đợi vân thuyền sau khi dừng lại Một tên thần sắc lãnh ngạo người đàn ông trung niên từ vân thuyền trên bung đạp không mà tới Đi tới mọi người thân to 20 thước nơi Người đàn ông trung niên hoành liếc một cái Lạnh lùng nói Vân Đường Tuấn Khang Ninh Thần Đông Nguyên Liệt Ba người ở chỗ nào Mau đi ra Nghe được người đàn ông trung niên không chút khách khí giọng Lý cổ tiêu chân mày nhất thời nhíu lại Quỳ ở trong hư không Khang Ninh Thần cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lý cổ tiêu liếc mắt Lúc này mới đứng dậy nói Khang Ninh Thần bái kiến thượng sứ Người đàn ông trung niên mặc trên người thiên vũ đế quốc hoàng thất cấm về đồng phục. Vương quốc người thống nhất xưng kỳ sáu thượng sứ. Nhìn khom mình hành lễ khang ninh thần. Người đàn ông trung niên nhất thời cao mày lạnh lùng nói. Đông nguyên liệt cùng vân đường tuấn ở chỗ nào? Đợi người đàn ông trung niên tiếng hỏi thăm sau khi rơi xuống. Khang ninh thần nhất thời mặt đầy làm khó nhìn về phía Lý cẩu Tiêu. Ngay tại khang ninh thần làm khó vô cùng thời điểm, người đàn ông trung niên nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Ngươi là ai? Đông Nguyên Liệt hay lại là Vân Đường Tuấn? Đối mặt người đàn ông trung niên chất vấn, Lý Cửu Tiêu thần sắc hờ hứng vô cùng nhàn nhạt nói. Vân Đường Tuấn đã bị bổn tòa giết. Nếu là muốn tìm, vậy cũng chỉ có thể đi địa phủ tìm. Này người đàn ông trung niên hiển nhiên có chút lai giả bất thiện lý cửu tiêu đương nhiên sẽ không khách khí, hắn không có nhiệt tình mà bị hờ hững thói quen, mà người đàn ông trung niên nghe được lý cửu tiêu lời nói này sau, thần sắc nhất thời âm trầm xuống, phát ra một đạo quát lạnh, lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám như vậy nói với bản quan lời nói, quỳ xuống cho ta, quát lạnh đồng thời, Người đàn ông trung miên thân trong nháy mắt bộc phát ra nguyên ảnh đỉnh phong khí thế kinh khủng. Vô cùng kinh khủng khí thế cùng uy áp sen lẫn sát ý. Thẳng hướng lý cổ tiêu chấn áp mà tới. Thấy một màn như vậy. Khang ninh thần nhất thời dùng nhìn kẻ ngu tựa như ánh mắt nhìn người đàn ông trung miên. Người này sợ không phải thật đầu ấp có bệnh. Không thấy bốn vị hóa thần đại năng cũng ở hư không cho lý cổ tiêu quỳ thế này. Hắn lại còn dám như vậy Theo bản năng Khang Ninh thần hướng lui về phía sau mấy bước Mà Lý Cửu Tiêu thấy người đàn ông trung niên lần này biểu hiện sau Nhất thời nở nụ cười Chỉ là nụ cười để cho người ta dờn cả tóc gáy Rất tốt Rất tốt Nói liên tục hai cái rất tốt Trôi lơ lửng ở Lý Cửu Tiêu trong lòng bàn tay ma thương mảnh vụn vèo một tiếng bắn ra Phúc suy theo một đạo tiếng xé gió vang lên, người đàn ông trung niên liền cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị ma thương mảnh vụn xuyên thủng đầu. Tiếp lấy vòng trở lại ma thương mảnh vụn lại một lần nữa xuyên thủng trung niên nam tử đan điền cùng uẩn dưỡng ở đan điền nguyên anh, nguyên anh đỉnh phong chết, làm ma thương mảnh vụn lần nữa trở lại trưởng phía trong lòng lúc, người đàn ông trung niên thi thể phanh một tiếng trực tiếp nổ tung hóa thành đầy trời huyết vụ lý cở tiêu thần sắc hờ hững đem người đàn ông trung niên nhẫn chứ vật thu lạnh giá hờ hững ánh mắt nhìn về phía to lớn vân thuyền cũng đang lúc này một đạo ẩn chứa kinh khủng sát ý chợt quát từ vân trong thuyền truyền tới lớn mật lại dám chém chết ta thiên vũ cấm vệ tội ác tay trời kèm theo cái này ẩn chứa sát ý chợt quát âm thanh hạ xuống Hơn 10 đảo bóng người tử to lớn vân trên thuyền đạp không lên Này hơn 10 đảo bóng người tất cả đều người mặc áo giáp màu vàng ống. Áo giáp màu vàng ống trước ngực có một cái huyết sắc cấm tự Thiên vũ cấm về Thiên vũ đế quốc trung tiếng tâm lừng lấy cường giả quân đội Muốn muốn gia nhập trong đó Tu vi thấp nhất cũng phải kim đan sơ kỳ Mà mười mấy tên thiên vũ cấm về tu vi yếu nhất cũng là kim đan đỉnh phong Trên người tất cả đều tản mát ra vô cùng kinh khủng trùng thiên sát khí. Ở nơi này mười mấy tên thiên vũ cấm vệ đạp không lên sau. Lại có sáu gã người mặc trường bào màu bạc bóng người xuất hiện. Này sáu gã người mặc trường bào màu bạc bóng người chung có một vị hóa thần trung kỳ. Hai vị hóa thần sơ kỳ. Ba người khác đều là Nguyên Anh Đỉnh Phong. Mang theo sáu người hiện thân mà ra sau vân thuyền trên bung bất ngờ lại có một tên người mặc áo mãng bào màu vàng ống thanh niên nam tử xuất hiện thanh niên nam tử người mặc áo mãng bào màu vàng ống đầu đội tử kim dây cột tóc nhìn quý không thể nói mà danh người mặc áo mãng bào màu vàng ống thanh niên nam tử không là người khác chính là thiên vũ đế quốc tam hoàng tử thiên vũ ninh chưa quá được gọi là thiên vũ đệ nhất thiên tài Thiên vũ đế quốc người thừa kế tương lai bên ngoài thiên vũ thái tử ngoại Tam hoàng tử thiên vũ ninh đó là thiên vũ hoàng thất xuất sắc nhất hoàng tử Không ai sánh bằng Nhưng rất đáng tiếc Thiên vũ ninh cuối cùng so ra kém thiên vũ thái tử Cho nên hắn vô duyên cùng đế vị Thiên vũ ninh hiện thân mà ra sau Thần sắc bình thản vô cùng nhìn về phía lý cổ tiêu Ngươi là người phương nào Thần sắc hắn rất bình thản. Cũng không có bởi vì Lý Cửu Tiêu chém giết mới vừa rồi kia danh người đàn ông trung niên mà sinh ra cái gì thần sắc biến hóa. Phản phất mới vừa rồi bị chém chết không phải người khác một dạng thần sắc cùng dọn tất cả đều bình tĩnh đáng sợ. Nhìn mở miệng chất vấn thiên vũ ninh. Lý Cửu Tiêu không khỏi con mắt híp lại. Vạn cổ ma tổ không sáu Chương 137 nhân như giết ta. Ta liền giết người. Thấy Lý Cửu Tiêu thần sắc hờ hứng không có mở miệng. Thiên Vũ Ninh nhất thời cao mày. Thấy Thiên Vũ Ninh cao mày động tác. Bên cạnh một tên nguyên anh hậu kỳ người đàn ông trung niên nhất thời quát lạnh. Tiểu tử. Chủ công nhà ta đang hỏi chuyện. Ngươi là người biết sao? Bây giờ tam hoàng tử đang cùng trước. Có cơ hội như vậy hắn tự nhiên muốn biểu hiện một phen. Nhưng mà hắn những lời này hạ xuống. Thiên Vũ Ninh trên mặt nhưng là hiện ra không che giấu chút nào không vui thần sắc. Lý Cầu Tiêu cũng là thần sắc trầm xuống, trực tiếp cong ngón tay bắn ra một đạo ma quang hướng này danh người đàn ông trung niên mi tâm bay đi. Vèo, cái này ma quang tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới này danh người đàn ông trung niên trước người. Người đàn ông trung niên giờ phút này căn bản không có phản ứng kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn ma quang đánh tới. Ngay tại cách này ma quang khoảng cách người đàn ông trung niên mi tâm chỉ còn lại một quyền khoảng cách lúc. Thiên vũ ninh bên người hóa thần trung kỳ tu sĩ nhẹ xên một tiếng. Trực tiếp cong ngón tay điểm vào cách này ma quang bên trên. Theo động tác của hắn. Cách này ma quang này tiêu tan không thấy. Lý cỡ tiêu cũng không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là thần sắc lạnh giá nhìn tên kia nguyên anh trung kỳ người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói. Lần này cho ngươi một bài học Nếu là còn dám có lần sau Thần cũng không cứu được ngươi Không nghi ngờ gì nữa Thanh âm bá đạo sau khi rơi xuống Lý Cẩu Tiêu này Mới một lần nữa nhìn về phía Thiên Vũ Ninh bổn tỏa Lý Cẩu Tiêu Nhìn thần sắc hờ hứng tự báo Danh hiệu Lý Cẩu Tiêu Thiên Vũ Ninh chân mày mở ra Ánh mắt lộ ra Một tia thần sắc hứng thú Lý Cẩu Tiêu Tên rất hay Các hạ tại sao giết vân đường tuấn Có thể hay không cho một câu trả lời Nhân như giết ta Ta liền giết người Đối mặt lý Cửu tiêu dứt khoát cho ra tám chữ Thiên vũ ninh nhất thời tâm lý xét một cái Thân là thiên vũ đế quốc tiếng tăm lừng lấy tam hoàng tử Hắn ưu tú không chỉ có riêng thể hiện ở thiên phú tu luyện bên trên Xem người người quen cùng với quyền biến thủ đoạn hắn đều mọi thứ không kém. Mặc dù cùng Lý Cửu tiêu thấy mặt lần đầu. Cộng lại cũng nói mấy câu nói này mà thôi. Nhưng chính là này đơn giản mấy câu nói. Đủ để cho hắn sờ rõ ràng Lý Cửu tiêu tính cách tính khí. Đây là một cái thích mềm không thích cứng. Quả quyết sát phạt. Không chịu bất cứ uy hiếp gì cách thế thiên kiêu Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Thiên Vũ Ninh nhất thời cười lớn. ha ha ha, hay, hay một người như giết ta. Ta liền giết người. Nếu là Lý Hương không ngại, mấy tới bản vương trên thuyền một tự như thế nào? Cười to đồng thời. Thiên Vũ Ninh làm một cách mời thủ thế. Mời Lý cẩu tiêu đi chính mình vân thuyền. Thấy Thiên Vũ Ninh lần này động tác. Mới vừa rồi tên ghi nguyên anh Trung Kỳ người đàn ông trung niên nhất thời con mắt trợn to. Mặt đầy không dám tin thần sắc. Bốn phía còn lại cường giả cũng là vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên quen thuộc thiên vũ ninh vài tên cường giả nhưng là trong lòng hoảng nhiên. Tam hoàng tử cách này tỏ rõ là muốn mời chào thiếu niên này rồi. Mà lý cẩu tiêu thấy thiên vũ ninh lần này động tác. Lại khóe miệng của là hơi vệnh lên. Tâm lý hô thầm một tiếng thú vị. Có thể. Bất quá bổn tỏa trước phải làm một chút chuyện tình khác. Bình thản vô cùng nói xong lời này. Hắn trực tiếp thẳng đi tới Khang Ninh Thái đợi bốn gã hóa thần cường giả trước mặt. Không nên phản kháng. Nghe được Lý Cửu Tiêu lời này. Khang Ninh Thái bốn người mực bội vô cùng gật đầu một cái. Mặc dù có Thiên Vũ Ninh vị này đế quốc tam hoàng tử ở. Nhưng là bọn hắn đối Lý Cửu Tiêu càng sợ hãi. Ở Thiên Vũ Ninh đợi người sở hữu vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói lý cửu tiêu lần lượt ở khang ninh thái cùng với khang ninh thần đợi sở hữu kim đan đỉnh phong trở lên tu vi cường giả thức hải hồn thể cùng với đan điền nguyên anh trung để lại thần thức dấu ấm làm xong hết thầy các thứ này sau đó lý cửu tiêu lúc này mới đuổi khang ninh thần cùng khang ninh thái đợi người sở hữu ở phía dưới trong tường thành chờ đợi mà hắn là thần sắc lạnh nhạt đạp không mà đi thẳng đi vân tiêu to lớn vân thuyền trên bung Chỉ thấy to lớn vân thuyền trên bung bố trí xa hoa vô cùng. Cự bàn ngọc lớn bên trên bày đầy vô cùng tinh xảo bánh ngọt cùng dưa và trái cây linh tửu. Bốn phía còn có tám gã tướng mạo tuyệt mỹ thị nữ chờ ở một bên. Tùy thời chuẩn bị châm trà rót rượu. Người này ngược lại là biết hưởng thụ. Tâm lý tự nói một tiếng. Lý cử tiêu liền không chút do dự ngồi xuống. Tự cầm lên linh ngọc ly rượu rót một ly rượu. Thấy động tác của hắn Bốn phía thị nữ cùng hộ về tất cả con mắt của là trợn to Mặt đầy thần sắc khiếp sợ Mà lúc này thiên vũ ninh cùng chứa nhiều cường giả cũng rốt cuộc phản ứng kịp Tất cả đều trở lại vân thuyền trên bung Khi bọn hắn thấy ngồi ở trước bàn tự rót tự uống lý cổ tiêu sau Nhất thời không nhìn được khóe miệng giật một cái Này vân thuyền chủ nhân rốt cuộc là ai Người này tại sao so với bọn hắn còn phải nhẹ nhàng như thường Ngược lại thì thiên vũ ninh trong mắt tinh quang bắn tán loạn Tiếp lấy liền tới đến Lý Cầu Tiêu đối diện Vài tên thị nữ nhất thời vô cùng khéo léo mà tiến lên rót rượu Lý huynh Ta mời ngươi một chén Nhìn mới vừa rồi tự xưng bản vương Nhưng bây giờ tự xưng ta thiên vũ ninh Lý Cầu Tiêu nhất thời lắc đầu cười Có ý tứ Nói ra ba chữ kia sau Hắn giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch Nhìn tay nâng ly rượu Thiên Vũ Ninh nhàn nhạt nói Nói đi Chuyện gì Thấy Lý Cửu tiêu động tác Thiên Vũ Ninh trên mặt thoáng qua vẻ lúc túng Nhưng cũng không hề để ý Lắc đầu một cái sau liền bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch Đem chén rượu đặt lên bàn Hướng về phía bốn phía thì nữ thủ về cùng với chứa nhiều cường giả nhàn nhạt nói. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Điện hạ. Bản vương nói chuyện không nghe được ấy ư. Đi xuống. Đợi thiên vũ ninh cao mày mở miệng sau đó. Bốn phía chứa nhiều cường giả cùng thị nữ thủ về lúc này mới tất cả đều quay trở về vân thuyền khoang thuyền. Trong phút chốc. Lớn như vậy vân thuyền trên bung chỉ còn lại lý cỡ tiêu cùng thiên vũ ninh hai người. Thiên Vũ Ninh đứng lên. Chủ động cầm lên linh ngọc bầu rượu cho hắn cùng trước mặt Lý Cửu Tiêu ly rượu rót rượu. Đem rượu rót đầy sau đó. Thiên Vũ Ninh hai tay chủ động bưng chén rượu lên. Hướng về phía Lý Cửu Tiêu cười nói. Một ly này ta mời Lý huynh Nói xong hắn liền uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy lại rót đầy rượu. Này mới lần nữa ngồi xuống. Trực tiếp dứt khoát mở miệng nói. Không dối gạt Lý Huyên. Lần này ta đi tới nơi này vốn là muốn dẹp loạn tam đại vương quốc quốc chiến. Sau đó đem tam đại vương quốc chiếm dụng. Chỉ là không tưởng gặp Lý Huyên như vậy cái thế thiên kiêu. Ha <cười> ha. Nếu là bản vương không đoán sai lời nói. Lý Huyên chính là đông nguyên quốc chủ phía sau cao nhân đi. Nhìn dứt khoát nói ra bản thân ý đồ thiên vũ ninh. Lý Cửu tiêu đào là có chút kinh ngạc. Bất quá nghe được thiên vũ ninh câu nói sau cùng sau. Hắn nhàn nhạt lắc đầu một cái. Hắn còn không có tư cách thành vì bản tỏa quân cờ. Chỉ là hắn đưa tới cửa. Bổn tỏa liền thu phục hắn mà thôi. Hắn những lời này nói là sự thật. Hắn vốn là mục tiêu chỉ là Đông Nguyên Vương Quốc cảnh nội ma nói thế lực mà thôi. Nhưng ai có thể tưởng đến Đông Nguyên liệt tên kia âm thầm thúc đẩy chính đạo liên minh đối ma đạo thế lực xuất thủ. Lại muốn làm một cái hoàng tước Kết quả hoàng tước không làm thành Ngược lại thì đem chính bọn hắn cũng dừng vào Cho nên đúng là đông nguyên liệt chủ động đưa tới cửa Hắn mới đem thu phục mà thôi Nghe được câu này thiên vũ ninh lần nữa thân thể dung một cái Trong mắt lói lên một tia hinh hãi Bất quá hắn cũng nghe được ra lý cửa tiêu cũng không phải thổi phồng huống chi lý cửa tiêu cũng không cần phải thổi phồng dù sao liền mới vừa rồi bốn gã hóa thần đại năng cũng đáp lời cung cung kính kính, thu phục một cái đông nguyên vương quốc lại có gì khó đây. nghĩ tới đây, thiên vũ ninh hít sâu một hơi, ở tâm lý đột nhiên làm ra một cái lớn mật vô cùng quyết định. sau một khắc, hắn lúc này chuyển thân đứng lên, vô cùng cung kính hướng về phía lý cửa tiêu khom mình hành lễ, vạn cổ ma tổ không sáu, Chương 138 Thiên Vũ Ninh Thỉnh Cầu Lý huyên Xin ngài giúp ta giúp một tay Nhìn đối với chính mình con mình hành lễ Thỉnh Cầu hỗ trợ Thiên Vũ Ninh Lý cửu Tiêu cũng không có gì ngoài ý muốn Đường đường Thiên Vũ Đế Quốc Tam Hoàng Tử em đẹp đối với chính mình khách khí như vậy Nếu là không có yêu cầu đó mới lạ là... Duy nhất để cho hắn ngoài ý muốn là thiên vũ ninh lễ hiền hạ sĩ trình độ có chút vượt qua hắn dự đoán. Ở lý cửu tiêu bình thản vô cùng ánh mắt nhìn soi mói. Thiên vũ ninh hít sâu một hơi. Thần sắc nghiêm túc vô cùng trầm giọng nói. Bản vương muốn tranh đoạt đế chủ vị. Không biết sao phụ hoàng sùng ai thái tử. Đỉnh cấp tài nguyên toàn bộ đều giao cho thái tử. Bản vương không cam lòng. Luận thiên phú bản vương có lẽ hơi yếu một nước Nhưng luận thủ đoạn Luận thống trị đế quốc Bản vương tất cả đều mạnh hơn hắn nhìn lần gấp trăm lần Cho nên bản vương muốn mời Lý huyên tương trợ Chỉ cần có thể giúp bản vương đạt được đế vị Điều kiện gì bản vương đều có thể đáp ứng Nhìn mặt đầy không cam lòng thiên vũ ninh Lý cử tiêu nhất thời hiểu rõ ra Nguyên lai người này là muốn tranh đoạt đế chủ vị. Cho nên mới mở miệng yêu cầu chính mình tương trợ. Mà thiên vũ ninh chi sở dĩ như vậy. Chắc hẳn cũng là vừa mới nhìn thấy chính mình thu phục khang ninh thái bốn người quá trình. Muốn rõ ràng một điểm này sau đó. Lý cổ tiêu đào là có chút thiếu sót hứng thú. Bởi vì hắn đối trợ giúp người khác tranh đoạt đế vị cũng không có gì hứng thú quá lớn. Hơn nữa đối với hắn cũng không có cái gì quá lớn lợi ích. Đối với cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Hắn vì sao phải đi làm đây? Ngay tại hắn dự định mở miệng cự tuyệt thời điểm. Trong đầu bên lại đột nhiên truyền tới long lão đầu thanh âm. Tiểu tử. Nếu là ngươi không tính tự lập làm vương lời nói. Có thể đáp ứng hắn thỉnh cầu. Long lão đầu những lời này nhất thời để cho lý cửu tiêu sưởng suốt một chút. Không đợi hắn hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Long lão đầu liền lần nữa mở miệng nói. Tiểu tử. Vốn là chuyện này ta liền định cho ngươi nhất. Bây giờ vừa vặn có cơ hội như vậy. Nếu là ngươi dự định tự lập làm vương. Kia cũng không sao nói. Nếu không phải dự định tự lập làm vương. Ngươi liền ở thu phục tam đại vương quốc bên trong tạo ngươi danh tiếng. Đang khắp nơi xây ngươi pho tượng. Làm cho người tin phục cùng ngươi Về phần cùng tiểu tử này thương bàn điều kiện cũng là như vậy Có thể trở thành đế quốc đế sư Muốn ở toàn bộ bên trong đế quốc xây ngươi pho tượng Để cho thật sự có nhân biết rõ ngươi Nghe long lão đầu nói ra lần này đề nhị Lý cổ tiêu tâm lý bộc phát cổ quái Xây chính mình pho tượng Làm cho tất cả mọi người cũng biết rõ mình Đây là vì cái gì Sú tiểu tử Không nên hỏi gì Ngươi chỉ muốn biết rõ lão phu sẽ không hại ngươi Hơn nữa đây là ngàn năm một thủ thiên đại cơ duyên là tốt Thấy long lão đầu không có giải thích ý tứ Lý cổ tiêu chỉ có thể ở tâm lý suy nghĩ lung tung suy đoán Nhưng là hắn suy đoán nửa ngày cũng không có đoán ra bất kỳ kết quả gì Dù sao hắn suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không ra làm như vậy nguyên nhân Chẳng lẽ là vì truyền bá chính mình danh tiếng Suy nghĩ suy tính một chút không có bất kỳ kết quả Lý cổ tiêu chỉ đành phải khẽ hô một hơi thở cứng ép đè xuống nghi ngờ trong lòng Nếu Long Lão nói như vậy Nhất định có nhất định dụng ý Cho nên hắn không thể không thận trọng cân nhắc Cái ý niệm này trong đầu thoáng qua sau Lý cổ tiêu thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía thiên vũ ninh chỉ thấy giờ phút này thiên vũ ninh khắp khuôn mặt là thấp thỏm mong đợi thần sắc hai quả đấm theo bản năng cầm chung một chỗ đúng như lý cửu tiêu suy đoán như vậy đúng là hắn thu phục khang ninh thái bốn gã hóa thần đại năng tu sĩ một màn kia kinh hãi thiên vũ ninh mới để cho đem thay đổi chủ ý ở thiên vũ ninh thấp thỏm vô cùng nhìn soi mói lý cửu tiêu nhàn nhạt mở miệng nói bổn tòa có thể giúp ngươi lấy được đế vị Ngươi có thể làm gốc tòa cái gì? Nếu không phải đáp ứng thì coi như xong đi. Nếu quyết định phải đáp ứng. Tự nhiên muốn vì chính mình đạt được đủ lợi ích. Nghe được Lý Cửu Tiêu ra điều kiện. Thiên Vũ Ninh trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặc thần sắc mừng như điên. Hắn không sợ Lý Cửu Tiêu ra điều kiện. Chỉ sợ Lý Cửu Tiêu không có điều kiện. Lý huynh Chỉ cần có thể lấy được đế vị. Bất kỳ yêu cầu gì ngươi tùy tiện nhắc tới. Chỉ cần bản vương có thể thỏa mãn. Tuyệt đối cũng thỏa mãn ngươi. Mặc dù tạm thời thái tử nhìn đối hắn không có bất kỳ sát ý. Thỉnh thoảng quan tâm hắn mấy câu. Nhưng thân ở nhà đế vương. Nơi nào có cái gì thân tình có thể nói. Cùng cha cùng mẹ tay chân hương để vì đế vị đều có thể không chút do dự giết lẫn nhau. Chớ nói chi là cùng cha khác mẹ rồi. Nếu là hắn trời sinh phế vật Đối đế vì không có bất kỳ ý tưởng vậy thì thôi Hết lần này tới lần khác so với hắn thái tử chỉ kém một tia mà thôi Đối thái tử mà nói Hắn lại là tối đại uy hiếp Cho nên chỉ cần có thích hợp cơ hội Thái tử cũng sẽ không chút do dự giết chết hắn Một khi đời thái tử danh chính ngôn thuận trở thành đế quốc chi chủ Vậy hắn thiên vũ ninh kết quả không cần nói cũng biết Hắn là tuyệt đối không sống nổi. Mà hắn cũng là như vậy. Khi hắn trở thành đế quốc chi chủ sau. Tuyệt đối sẽ không lưu lại thái tử. Coi như muốn lưu lại thái tử. Cũng tuyệt đối sẽ phế bỏ toàn thân tu vi. Để cho trở thành phế nhân. Hơn nữa đem nhốt lại mới được. Chỉ cần có thể trở thành đế chủ. Hắn có thể trả giá thật lớn. Giá rất lớn nhìn thần sắc vô cùng kiên định thiên vũ ninh, lý cửu tiêu chân mày cau lại, người này muốn trở thành đế chủ tâm thật đúng là đủ kiên định, bất quá nói chuyện cũng tốt, bổn tỏa yêu cầu rất đơn giản, vô số tài nguyên, đủ loại tài nguyên đều có thể, ngoài ra bổn tỏa muốn ở đế quốc biên giới thiết trí pho tượng, làm cho tất cả mọi người tin phục tế bái, Vốn là Thiên Vũ Ninh đã làm xong Lý Cửu Tiêu nói lên cái gì quá đáng yêu cầu chuẩn bị. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới Lý Cửu Tiêu cũng chỉ là đưa ra đơn giản như vậy hai cái yêu cầu. Trong lúc nhất thời sườn sờ tại chỗ, ngắn ngồi ngẩn ra sau đó, hắn mới vẻ mặt kinh ngạc nói. Lý huynh liền hai cái điều kiện này sao? Hắn cũng đã làm xong đem Lý Cửu Tiêu phong vương. Thậm chí là đế quốc một mảnh cương vực chuẩn bị cho lý cổ tiêu Thật không nghĩ đến lý cổ tiêu chỉ là muốn tài nguyên tu luyện Còn phải ở đế quốc biên giới tạo pho tượng để cho người ta tế bái Hai cái điều kiện này một cái so với một cái tiểu Với hắn mà nói giống như không có bất kỳ trả ra bất kỳ điều kiện gì tưởng như Không sai Liền hai cái điều kiện này Nếu là ngươi có thể làm được Bổn tỏa liền giúp ngươi ngồi thượng đế chủ vị. Lần nữa lấy được lý cổ tiêu chính miệng thừa nhận sau đó. Thiên vũ ninh nhất thời kích động đến cả người run rẩy Được tốt được. Bản vương tất cả đều đáp ứng. Chỉ cần lý huyên có thể giúp ta đoạt được địa vị. Bên trong đế quốc tài nguyên mặt cho ngươi sử dụng. Ngoài ra bản vương bái ngài vì đế quốc đế sư. Ở đế quốc biên giới xây cất đền miếu pho tượng để cho sở hữu con dân tế bái ngài. giờ phút này thiên vũ ninh kích động sắc mặt đỏ lên, giọng nói đều có điểm run rẩy. hắn đối lý cẩu tiêu hiểu cũng không nhiều, nhưng chỉ từ lý cẩu tiêu có thể dễ dàng thu phục bốn vị hóa thần đại năng đến xem, cũng đủ để cho hắn bỏ ra điều kiện như vậy. có lý cẩu tiêu như vậy cường giả thần bí trợ giúp, hắn đoạt được đế chủ vị nắm chặt lớn hơn. Mà giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng rất hài lòng Thiên Vũ Ninh Chí Thú. Bây giờ có Thiên Vũ Liệt những lời này bảo đảm. Hắn ngược lại không cần phí tâm phí sức đi thu phục rất nhiều thế lực. Dù sao hắn thu phục rất nhiều thế lực cũng là vì thu góp tài nguyên mà thôi. Trợ giúp Thiên Vũ Liệt trở thành đế chủ. So với chính mình thu phục rất nhiều vương quốc muốn dễ dàng thuận lợi nhiều lắm. Hai người đạt thành giao dịch sau đó. Thiên vũ ninh lúc này thật là rõ ràng giảng thuật lên có liên quan thái tử tin tức. Vạn cổ ma tổ không sáu. Chương 139 phong đạo nhân hiện thân. Thiên vũ thái tử vốn tên là Thiên vũ cẩm. Vẹn vẹn so với Thiên vũ ninh đại thời gian một tháng. Chính là này trinh lệch thời gian một tháng. Để cho Thiên vũ ninh mất đi thái tử vị. Cho nên Thiên vũ ninh một mực canh cánh trong lòng. Liều lính địa liều mạng cố gắng. Vì đó là có thể cùng thiên vũ cầm cạnh tranh công bình. Đoạt được thái tử vị. Nhưng không biết sao thiên vũ cầm thiên phú thực lực so với hắn mạnh hơn. Hơn nữa thiên vũ cầm ông ngoại lại vừa là trấn quốc công. Vì vậy thiên vũ cầm thái tử vị vững như thái sơn. Hắn căn bản là không có cách giao động. Giới thiệu xong thiên vũ cầm đại khái tin tức sau. Thiên vũ ninh hít sâu một hơi trầm giọng nói. Lý huyên một tháng sau chúng ta rất nhiều hoàng tử có một trận tỉ đấu, do chính mình tìm cường giả tham chiến. nếu là trận chiến này có thể chiến thắng, bản vương tranh đoạt đế vì hy vọng sẽ lớn hơn nhiều rất nhiều. cần gì phải phiền toái như vậy. trực tiếp giết kia thiên vũ cầm cùng đế chủ không là được. lý cửa tiêu trên mặt thoáng qua một tia không kiên nhẫn thần sắc. hắn thấy căn bản không yêu cầu phiền toái như vậy. Hắn đem thiên vũ đế chủ cùng với thiên vũ cầm toàn bộ chém chết. Kia thiên vũ liệt liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành thiên vũ đế quốc tân đế chủ. Nhìn mặt đầy sát ý Lý Cửu Tiêu. Thiên vũ ninh không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lý Huân. Đế quốc không thể so với vương quốc. ngài muốn quá đơn giản. Tiếp lấy thiên vũ ninh liền lần nữa kể lể Không nói trước thiên vũ cầm cùng đế chủ thiên vũ sách bên người có vô số cường giả bảo vệ Cũng không phải dễ dàng như vậy chém chết Coi như đem hai người chém giết Thiên vũ ninh cũng không nhất định có thể trở thành đế chủ Bởi vì muốn trở thành đế chủ Thì nhất định phải lấy được hoàng triều chi chủ công nhận mới được Vương quốc quốc chủ vị như thế nào biến hóa Đế quốc rất ít quan hoàn. Hoàng triều căn bản sẽ không nhúc tay Nhưng đế quốc không thể so với Hoàng Triều, nhân vì đế quốc cương vực quá lớn, liên quan đến vấn đề cũng nhiều hơn, cho nên từng cách đế quốc đế chủ cũng phải lấy được Hoàng Triều công nhận ra phong, mới xem như danh chính ngôn thuận kế vị, như là đơn thuần giết thiên vũ cầm liền có thể trở thành đế quốc chi chủ lời nói. Hắn sớm thành công, trừ lần đó ra. Hành thích vua đoạt quyền cùng giết cha đoạt quyền càng là từ cổ trí kim đại kỳ, Coi như bản vương như vậy nắm trong tay đế quốc. Bên dưới người sở hữu cũng sẽ không thần phục. Còn phải đối mặt những đế quốc khác tấn công. Làm thiên vũ ninh sau khi giải thích xong. Lý cổ tiêu hiểu ra tới. Nhàn nhạt mở miệng nói. Bổn tỏa đáp ứng sự tình của ngươi tự nhiên sẽ làm được. Xử lý xong nơi này sự tình. Ta liền tùy ngươi đi đế đô. ngược lại hắn sớm quyết định muốn đi trước đế đô nhìn một chút. bây giờ vừa vặn có như vậy cơ hội thích biết. nghe lý cửu tiêu nói như vậy. thiên vũ ninh nhất thời mừng như điên. lần nữa khom mình hành lễ. đa tả lý hương. đáp ứng ngài sự tình bản vương nhất định làm được. lần nữa tán gấu một lát sau. thiên vũ ninh dẫn người hạ xuống phía dưới trong thành trì. Đem to lớn vân thuyền thu vào Sáng sớm ngày mai hai đại vương quốc triệu liên quân sẽ chạy tới Lý cổ tiêu tự nhiên không thể chuồn mất Phải đem tam đại vương quốc sự tình nơi lý rõ ràng Hắn có thể yên tâm rời đi Đáp xuống trong thành trì Lý cổ tiêu lúc này đem khang ninh thần khang ninh thái cùng với vân đường vương quốc chứa nhiều cường giả triệu tập chạy tới Thấy ngồi ở đại điện vị trí đầu não lý cổ tiêu sau Bị thu phục gần trăm danh cường giả đều là cung kính vô cùng quỳ một chân trên đất. Bái kiến chủ công. Nhìn một màn này. Ngồi ở phía bên phải thiên vũ ninh trong mắt hiện ra không cách nào che giấu hâm mộ thần sắc. Gần đây trăm tên cường giả yếu nhất cũng là kim đan cường giả tối đỉnh. Nếu như toàn năng thuộc về hắn sở hữu. Vậy coi như quá tốt. Bất quá cái này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Đứng lên đi. Lý Cửu tiêu thần sắc bình thản làm cho tất cả mọi người đứng dậy Này mới nhìn Khang Ninh thần nhàn nhạt nói Hôm nay ngươi liền truyền đạt mệnh lệnh Để cho sở hữu quân sĩ lập tức trở lại Đúng chủ công Bổn tỏa sẽ không tham dự tam đại vương quốc quản lý Lúc trước như thế nào Sau này còn lại như thế nào Bổn tỏa nếu như tài nguyên Liên tục không ngừng tài nguyên Biết chưa Nghe Lý Cửu Tiêu nói ra những lời này. Khang Ninh thần một mực treo tâm nhất thời để xuống. Hắn vốn tưởng rằng Lý Cửu Tiêu sẽ giã tâm bừng bừng đem tam đại vương quốc thống nhất chung một chỗ. Nhưng không nghĩ đến Lý Cửu Tiêu căn bản không có cái loại này ý tưởng. Yêu cầu chỉ là tài nguyên mà thôi. Đây cũng là để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này vô cùng cung kính quỳ một chân trên đất hành lễ nói mời chủ công yên tâm. Sau khi trở về ta liền lập tức vơ vét trong vương quốc sở hữu tài nguyên Lý Cửu tiêu gật đầu một cái Đem ánh mắt nhìn về phía vân đường vương quốc hóa thần cường giả Tới cho các ngươi vân đường vương quốc quốc chủ Liền có ngươi tạm thời đảm nhiệm đi Cùng hắn là như thế an bài Đúng chủ công Bọn họ sinh tử cũng khống chế ở Lý Cửu tiêu trong tay Đối với Lý Cẩu Tiêu An Bài dĩ nhiên là không dám có bất cứ ý kiến gì. Ngược lại Lý Cẩu Tiêu muốn chỉ là tài nguyên mà thôi. Những thứ này bọn họ cũng không để bụng. Đem sự tình toàn bộ An Bài rõ ràng sau đó. Lý Cẩu Tiêu liền dẫn An Cảnh Long cùng Thiên Vũ Ninh một nhóm quay trở về Thiên Hải Thành. Vừa mới đến thành chủ phủ. Đông Nguyên liệt liền vẻ mặt vui mừng địa nắm truyền âm ngọc bài tiến lên đón tới. Cung chủ tin tức tốt, tin tức tốt à, kia phong đạo nhân xuất hiện, phong đạo nhân xuất hiện, nghe được tin tức này lý cửa tiêu nhất thời trong mắt tinh quang bắn tán loạn, hiện ra kinh người vô cùng tinh quang, hắn ở đâu, trong tay mình có tam chương bảo đồ, mà cuối cùng một tấm ở nơi này phong đạo nhân trong tay, vốn cho là tên kia xuất hiện muốn một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện, Bất quá nói chuyện cũng tốt, vừa vặn đem kia thiên tàn lão nhân đồng phủ dò cha rõ ràng, dò xét xong sau đó cũng liền có thể yên tâm rời đi nơi này đi đế đô, nhìn mặt hiện lên ra nhàn nhạt hưng phấn thần sắc lý cẩu tiêu, đông nguyên liệt không dám vòng vo, vội vàng nói, bẩm chúa công, tên kia ngay tại đông nguyên thành, đã thả ra tin tức, Nói muốn cùng còn lại bản đầu người có đồng thời thăm dò thiên tàn lão nhân đồng phủ Hơn nữa Hơn nữa tên kia còn nói thiên tàn lão nhân trong đồng phủ ẩm chứa thiên đại cơ duyên táo hóa Nghe đông nguyên liệt những lời này Con mắt của Lý Cầu Tiêu hít lại Tâm lý toát ra vẻ nghi hoạt Cách này phong đạo nhân rốt cuộc là người nào Ngắn ngủi nghi ngờ sau Lý Cầu Tiêu thở một hơi thật dài Trong mắt hiện ra kiên định thần sắc. Bất kể này phong đạo nhân là người nào. Nếu bị chính mình gặp. Vậy thì nhất định phải đem bản đồ bắt vào tay. Hắn muốn nhìn một chút. Danh tiếng bước ngang qua tam đại vương quốc thiên tàn lão nhân rốt cuộc có gì chỗ đặc thù? Hắn trong đồng phủ lại có bảo bối gì. Được. Bổn tỏa bây giờ liền trở lại đông nguyên thành. Ngươi ở nơi này an bài một chút. Ngoài ra hai đại vương quốc ngày mai sẽ toàn bộ lui binh Sau này tam đại vương quốc sống chung hòa bình Biết chưa Hắn đây cũng là trước thời hạn gõ một chút đông nguyên liệt Dù sao đông nguyên liệt giã tâm không giống bình thường Nói không chừng muốn muốn nắm cơ hội này hung hăng khuyết trương một lớp Đây là hắn không cho phép Nghe được Lý Cầu Tiêu nhắc nhở Đông nguyên liệt nhất thời thân thể run lên Vội vàng mở miệng nói mời cung chủ yên tâm, ta nhất định an bài xong, tuyệt đối sẽ không ra hiện tại tại sao không may. bây giờ hắn sinh tử liền khống chế trong tay lý cửu tiêu, lý cửu tiêu không cho phép sự tình, đánh chết hắn cũng không dám làm, an bài giao phó xong những thứ này, lý cửu tiêu để cho thiên vũ ninh mấy người cũng cùng nhau ở lại chỗ này, sau đó hắn liền một thân một mình đạp không lên, trong nháy mắt biến mất ở Vân Tiêu trên. vạn cổ ma tổ không sáu chương một trăm bốn mươi thiên âm sơn Vân Tiêu trên Lý Cửu tiêu dấu thân hình đạp không bay nhanh Long lão đầu thanh âm vang lên trong đầu tiểu tử phía thế giới này trung ẩm chứa cơ duyên sợ không phải ít nhất là một ít cấm địa tuyệt cảnh ngươi có thể đi xông xáo một phen thử một chút ngươi nếu là đợi ở một chỗ Ta cũng không có biện pháp phát hiện một ít cơ duyên táo hóa. Biết chưa? Nghe long lão đầu lại nhảy âm thanh. Lý cổ tiêu tự động lựa chọn không nhìn. Bay nhanh một ngày sau. Lý cổ tiêu rốt cuộc trở lại đông nguyên trong vương thành. Thông qua cửa tháp cùng ma một ma hai xác nhận mũi mũi bình yên vô sự sau đó. Hắn trực tiếp thẳng đi tới một quán rượu. Trong tửu lầu bên hơi thám thính chốc lát liền biết Phong đạo nhân vị trí. Phong đạo nhân cũng không có ẩn dấu thân hình. Bên trong vương thành tất cả mọi người đều biết rõ hắn ở thành đông 300 mét ngoài một tòa cũ nát trong đảo quan bên. Biết được Phong đạo nhân tung tích sau, Lý Cẩu Tiêu cũng không muốn trễ nai thời gian, thẳng hướng cái kia cũ nát đảo quan chạy tới. Không tới thời gian ngắn ngủi, Lý Cẩu Tiêu trong tầm mắt liền xuất hiện một tòa ở vào sườn núi cũ nát đảo quan. Hắn vốn tưởng rằng tới nơi này cường giả cũng sẽ không ít. Nhưng tới đến nơi này lại không có phát hiện một cái. Kinh ngạc suy tư một phen. Dấu thân hình hắn thẳng hướng cũ nát đảo quan chạy tới. Ngay tại hắn đi tới cũ nát đảo quan 10 mét ngoài lúc. Một giọng nói từ trong đảo quan bên truyền tới. Nếu đã tới, cần gì phải ầm ầm nấp nấp. Nghe đảo thanh âm này, Lý Cửu Tiêu không khỏi mặt lộ kinh ngạc người này lại dò tra được chính mình. Muốn biết rõ mình thi triển có thể không phải tầm thường ẩm thân thuật, giấu thân hình sau những người khác căn bản là không có cách phát hiện chút nào. Nhưng là mình mới vừa đến gần mười mét, nay phong đạo nhân liền phát hiện chính mình. Chân mày cau lại, đè xuống nghi ngờ trong lòng hiếu kỳ. Lý Cửu Tiêu hiện ra thân hình đi về phía trước đi, đi vào cũ nát đạo quan hắn liền liếc nhìn nằm ở một nhóm dơm dả chung liêm diêm phong đạo nhân chỉ thấy này phong đạo nhân mặt cũ nát không chịu nổi đạo bào hoa tóc bạc lộn xộn xích hai chân liền dày cũng không mặt như không phải biết được người này lai lịch hiển nhiên nhìn chính là một cách ăn mày nhưng lý cẩu tiêu lại từ nơi này ăn mày một loại lão gia hỏa trong cơ thể cảm nhận được nồng nặc uy hiếp quan sát liếc mắt sau lý cửu tiêu thần sắc lạnh nhạt trầm giọng nói, cuối cùng tấm bản đồ kia ở trên thân thể của ngươi đi, ngươi muốn xử trí như thế nào, theo lý cửu tiêu dứt tiếng nói, phong đạo nhân trầm rãi mở hai mắt ra, dùng ngón tay móc móc mũi nói, nếu như lão phu không đoán sai lời nói, kia tam phần bản đồ hẳn đều tại trên tay ngươi đi, không sai, lý cửu tiêu dứt khoát thừa nhận, Bởi vì hắn cũng không có dấu xếm cần phải. Hắn đi tới nơi này mục đích là vì rồi thứ tư phần bản đồ. Bất kể này phong đạo nhân nguyện ý cũng tốt. Không muốn cũng được. Này thứ tư phần bản đồ hắn đều tình thế bắt buộc. Ha <cười> hạ Lão phu đời chính là ngươi. Này thứ tư phần bản đồ có thể cho ngươi. Bất quá ta muốn cùng ngươi cùng đi tìm tòi. Như thế nào? Có thể lý Cẩu tiêu không chút do dự đáp ứng, bởi vì phong đạo nhân mở ra cái điều kiện này vốn là nằm trong dự liệu của hắn, cũng không có gì tốt ngạc nhiên, mà hắn lưu loát dứt khoát như vậy thái độ thật ra khiến phong đạo nhân hơi kinh ngạc xuống, nhưng rất nhanh phong đạo nhân liền nở nụ cười được, đủ dứt khoát, lão phu cũng thích cùng người thống khoái giao thiệp với, đại cười nói đồng thời, Hắn đem thứ tư phần bản đồ từ cũ nát không chịu nổi trong đảo bào bên móc ra hướng phía trước ném ra. Lý cẩu tiêu vấy tay một cái. Đem thứ tư phần bản đồ tiếp đưa tới tay. Sau đó đem ngoài ra tam phần bản đồ đồng thời lấy ra. Làm tứ phần bản đồ hợp lại chung một chỗ lúc. Trong nháy mắt hoàn mỹ vô khuyết địa dung hợp thành ngay ngắn một cái khối bản đồ. Vốn là cũng không rõ đồ án cũng trong nháy mắt này phát sinh biến hóa. Vô cùng rõ ràng hiện hiện ra. Trừ quá vô cùng rõ ràng đồ án bên ngoài. còn có một hàng chữ nhỏ. một hàng chữ nhỏ ghi lại đó là bản đồ này vị trí. thiên âm sơn. cao mày suy tư một chút sau. lý cửu tiêu lúc này đem ánh mắt nhìn về phía phong đạo nhân. ngươi có thể biết rõ thiên âm sơn ở nơi nào. làm lý cửu tiêu nói ra thiên âm sơn ba chữ sau. Phong đạo nhân nhất thời sắc mặt kịch biến, phát ra thét một tiếng kinh hãi, thế nào lại là ở đâu? Nhìn sắc mặt kịch biến phong đạo nhân, Lý Cầu Tiêu trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lúc này hỏi, có vấn đề gì không? Có chút vấn đề, Thiên Âm Sơn ở vào Đông Nguyên Vương quốc cùng Vân Đường Vương quốc chỗ giáp giới, là một tòa tử sơn. Tử khí cùng âm khí nặng vô cùng, Không có yêu thú linh thú sống sót. Bình thường tu sĩ cũng chưa bao giờ đi nơi đó. Hơn nữa nơi đó đã từng xuất hiện một cuộc thi khôi. Liên tiếp tàn sát rồi hai tỏa thành trì. Giết chết hơn hai chục ngàn người bình thường. Nghe phong đạo nhân giới thiệu. Lý cổ tiêu cũng là cao mày. Này thiên âm sơn nghe xác thực có chút vấn đề a. Kia thiên tàn lão nhân vì sao phải đem động phủ thiết trí ở nơi nào ngay tại hắn cau mày suy tư thời điểm, phong đạo nhân trên mặt thoáng qua một đạo tinh quang nói, xem ra thiên tàn lão nhân kia trong đồng phủ bên xác thực cất dấu bí mật gì, không biết gió tiểu hữu có can đảm hay không cùng lão phu đi tìm tòi, đi, dứt khoát phun ra một chữ, lý cửa tiêu thẳng xoay người ra bên ngoài vừa đi đi, đi tới bên ngoài sau liền trực tiếp đạp không lên, hướng thiên âm sơn chỗ phương hướng vội vã đi, phong đạo nhân chính là không nhanh không chậm theo sát phía sau trên tay không biết rõ khi nào nhiều hơn một cái màu trắng phất trần nhìn tại chính mình tăng thêm tốc độ sau phong đạo nhân còn có thể không nhanh không chậm địa giữ một khoảng cách lý cửu tiêu trong lòng nhất thời cảnh giác Cái này phong đạo nhân tuyệt đối không đơn giản khi hắn suy đoán như vậy thời điểm long lão đầu thanh âm nhắc nhở cũng vang lên trong đầu tiểu tử Này trên người lão gia hỏa có bảo vật Nghĩ biện pháp cho đoạt lại Nghe long lão đầu những lời này Lý cẩu tiêu nhất thời không nhìn được khóe miệng giật một cái Lão già này vừa mở miệng sẽ không chuyện tốt gì Lại làm cho mình đến cướp đoạt này phong đạo nhân bảo vật Không giờ phút này quá hắn tâm lý nhưng là ám tự suy đoán Dù sao có thể để cho long lão đầu xưng là bảo vật tồn tại Vậy thì tuyệt đối không phải đơn giản vật. Nhưng mà sau một khắc long lão đầu lại là tiếp tục mở miệng? Hay lại là liền như vậy? Này lão gia hỏa không đơn giản. Nếu là ngươi sơ ý một chút bị hắn giết chết. Lão phu kia coi như thiệt thòi lớn rồi. Ngược lại tiểu tử ngươi chính mình chú ý điểm này. Này trên người lão gia hỏa có ma tổ thế giới bây giờ bảo vật khí tức. Sau khi nghe được tin tức này. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt co rụt lại Đáy mắt hiện ra thần sắc khiếp sợ Chính mình lấy được ma thương mảnh vụn cùng khối kia nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn đều là tới từ ma tổ thật sự ở cái kia thế giới thần bí. Hơn nữa chính mình nắm giữ cũng chỉ là mảnh vụn mà thôi Thì có vô cùng kinh khủng uy lực Như vậy này phong đạo nhân trong cơ thể rốt cuộc là cũng giống như mình mảnh vụn Hay lại là hoàn chỉnh bảo vật đây Vừa nghĩ như thế, lý cẩu tiêu đối phong đạo nhân cảnh giác trình độ nhất thời tăng lên nhiều gấp mấy lần. Bay nhanh ngủ sau sáu canh giờ. Hai người hạ xuống nhắm mắt điều tức. Khôi phục thể nổi ma tức. Ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát sau. Hai người liền tiếp tục lên đường đi đường. Khoảng cách thiên âm sơn cũng càng ngày càng gần. Ngày kế vào lúc giữa trưa. Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân rốt cuộc đã tới thiên âm sơn ngoài ngàn thước một cái thành nhỏ. Vạn Cổ Ma Tổ 06. Chương 141 âm binh quá cảnh. Đi vào thành nhỏ sau. Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân bất ngờ cảnh giác. Không đúng lắm. Bởi vì đi vào bên trong thành sau đó hai người cũng không thấy mấy cái tu sĩ. Coi như thấy lác đác mấy cái tu sĩ. Cũng là một cái sắc mặt trắng mịch. Tất cả đều hướng thành chạy ra ngoài. Căn bản không cho bọn hắn hỏi cơ hội. Hai mắt nhìn nhau một cái sau. Hai người không hẹn mà cùng hướng trung tâm thành đi tới. Dọc theo đường đi căn bản không có gặp phải mấy cái tu sĩ. Chỉnh tỏa thành trì phảng phất một tỏa thành chết tựa như. Lúc này hai người thấy phía trước một quán rượu tựa hồ có vài tên tu sĩ. Lập tức đi tới. Làm hai người đi vào tửa lầu sau. Bên trong sáu gã tu sĩ lập tức cảnh giác vô cùng chuyển thân đứng lên đánh giá bọn họ. Thấy những thứ này tu sĩ lần này động tác, hai nhân tâm lý càng nghi ngờ. Không đợi Lý Cầu Tiêu mở miệng, Phong đạo nhân liền cười híp mắt mở miệng nói: "Chư vị huynh đệ, không nơi này biết rõ chuyện gì xảy ra, tại sao cả tòa thành nhân ít như vậy?" Làm Phong đạo nhân mở miệng sau đó, Trong sáu người cầm đầu một vị lúc này mới mặt đầy kinh ngạc nói. Các ngươi là bên ngoài tới. Làm lý cỡ tiêu cùng phong đạo nhân sau khi gật đầu. Này sáu gã tu sĩ mới thở phào nhẹ nhõm Vội vàng nói. Các ngươi mau rời đi đi. Âm thần nổi giận. Nơi này tất cả mọi người cũng chạy không sai biệt lắm. Chúng ta huyên để mấy người đang nơi này tổ song sau cũng phải cùng rời đi rồi. Âm thần nghe cách này chưa từng nghe qua gọi Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp lấy Phong Đạo Nhân liền tựa như quen xuất ra một bình linh tiểu cười híp mắt nói gặp nhau chính là có duyên chúng ta đối với nơi này chuyện phát sinh có chút hứng thú xin chư vị nói rõ sự thật vừa nói Phong Đạo Nhân nắm linh tiểu đi tới sáu người trước bàn ngồi xuống tự mình cho sáu người ly rượu rót rượu nhìn tựa như quen phong đạo nhân. Lý Cẩu Tiêu không nói gì, đi thẳng qua đi ngồi xuống. Mà sáu gã tu sĩ cũng không phải thô bạo người, thấy phong đạo nhân lần này khách khí cử động sau, cũng liền tạm thời buông xuống cảnh giác ngồi xuống. Đợi phong đạo nhân kính sáu người một ly rượu sau đó, lời mới vừa nói người đàn ông trung niên lúc này mới khẽ thở dài một cái nói, "Ai, chuyện này nói rất dài dòng." Các người nghe ta, theo người đàn ông trung niên giảng thuật, Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân giờ mới hiểu được rồi nơi này phát sinh hết thảy. Cũng biết rõ mới vừa rồi người đàn ông trung niên trong miệng âm thần là vật gì. Thiên âm Sơn từ xưa đến nay, tòa thành nhỏ này chính là sau đó mới chậm rãi xuất hiện. Ngoại giới đều đưa thiên âm Sơn trở thành một tòa tử Sơn, là nơi chẳng lành. Nhưng tỏa thành nhỏ này rất nhiều tu sĩ nhưng là đem thiên âm Sơn coi là thánh Sơn. Bởi vì tin đồn thiên âm Sơn bên trong có đi thông âm phủ địa phủ cửa vào. Mà phụ trách chấn thủ này cửa vào đó là âm thần. Chính là bởi vì âm thần cùng địa phủ cửa vào tồn tại. Lớn như vậy thiên âm Sơn mới có thể tràn đầy nồng nặc tử khí cùng âm khí. Nhưng cách này chỉ là tin đồn mà thôi. trừ quá một ít lớn tuổi tu sĩ bên ngoài. Còn lại tu sĩ căn bản là không tin tưởng cái tin đồn này. Dù sao thiên âm sơn thời gian tồn tại đã rất lâu. Chưa bao giờ có cái gì âm thần xuất hiện qua. Càng không có gì cách gọi là âm tàu địa phủ cửa vào. Nếu như nói thiên âm sơn lợi ích duy nhất. Đó chính là thiên âm sơn bên trong sản xuất một loại đá. Gọi là thiên âm thạch. Thiên âm thạch hàm chứa nồng nặc âm thuộc tính lực lượng. Có để cho tu sĩ nhanh chóng bình tĩnh tâm thần hiệu quả. Trừ lần đó ra. Thiên âm thạch dung luyện sau đó sẽ luyện hóa ra một loại tên là thiên âm sa tài liệu luyện khí. Có thể tăng cường pháp bảo phẩm cấp. Chính vì vậy. Này thiên âm thành mới có thể lưu lại không ít tán tu. Vì chính là tìm kiếm thiên âm thạch đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Cho tới nay. Thiên âm thành tán tu cũng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến vào Thiên âm Sơn tìm Thiên âm Thạch. Chưa bao giờ từng gặp phải cái gì không chuyện tốt. Nhưng chính là ở năm ngày tối hôm trước bên trên. Hơn 10 người kết đội tìm kiếm Thiên âm Thạch tu sĩ ở Thiên âm Sơn gặp âm binh quá cảnh. Mấy trăm thân xuyên màu đen khải giáp sĩ binh trống giống xuất hiện. Sau đó giống như tuần tra một phen vòng mấy vòng sau liền biến mất ở Thiên âm Sơn sâu bên trong. Kia hơn mười người trong tu sĩ có vài tên gan lớn trực tiếp theo đi lên muốn dò xét. Nhưng là kia vài tên tu sĩ với sau khi đi lên thân thể lại vô cùng dự dị biến thành một đạo ảnh tử. Mà kia vài tên hóa thành ảnh tử tu sĩ liền cùng những âm binh đó như thế biến mất không thấy gì nữa. Một màn này đem còn lại tu sĩ toàn bộ giật nảy mình. Lập tức chạy ra khỏi thiên âm sơn. Đem điều này vô cùng dự dị tin tức truyền ra. Có một ít tu sĩ căn bản không tin tưởng. Nhưng là khi bọn họ tiến vào thiên âm Sơn sau. Giống vậy mắt thấy một màn này. Trong lúc nhất thời. Thiên âm Sơn thành cấm địa. Nhưng mà ngay tại khuya ngày hôm trước. Thiên âm thành bên trong lại cũng xuất hiện kết bè kết đội âm binh. Phạm là những âm binh đó trải qua địa phương. Số lớn tu sĩ không giải thích được biến thành thây khô. Cả người tinh huyết bị quất làm trong cơ thể cũng không có bất kỳ sinh cơ, tự không giải thích được. một đêm thời gian, thiên âm thành bên trong liền có mấy trăm danh tu sĩ thân tử đạo tiêu. chính là bởi vì chuyện này, thiên âm thành bên trong sở hữu tu sĩ cũng tin cái kia tin đồn. bởi vì kia kết bè kết đội âm binh bị số trên vạn danh tu sĩ tận mắt nhìn thấy, là tuyệt đối không giả được. cho nên mới có âm thần nổi giận nói một câu. Sau khi trời sáng, thiên âm thành bên trong tu sĩ liền bắt đầu điên cuồng chạy. Tối hôm qua những thứ kia vô cùng dự dị âm binh xuất hiện lần nữa. Lại có mấy trăm danh tu sĩ không khỏi tử vong. Còn lại một ít không tin tưởng tin đồn tu sĩ cũng hoàn toàn luống cuống. Cho nên tất cả đều vội vã thoát đi. Chính vì vậy, Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân sau khi đi vào mới sẽ thấy vắng lặng vô cùng một màn. Hai vị còn không nhiều giờ liền trời tối những âm binh đó sẽ xuất hiện lần nữa chúng ta phải đi nếu không trời tối muốn đi cũng đi không hết các ngươi cũng mau rời đi đi lòng vẫn còn sợ hãi sau khi nói xong sáu gã tu sĩ cũng không dám tiếp tục ở nơi này lưu lại lúc này cùng lý cựu tiêu cùng với phong đạo nhân cáo từ rời đi đợi ngày sáu gã tu sĩ sau khi rời khỏi Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Suy tư một chút sau. Lý Cửu Tiêu lúc này ở tâm lý hỏi dò Long lão. Âm Tào Địa Phủ thật tồn có ở đây không? Âm Tào Địa Phủ tin đồn hắn tự nhiên là biết được. Tin đồn bất kỳ chết người sau đó cũng sẽ đi âm Tào Địa Phủ. Nhưng này âm Tào Địa Phủ có phải hay không là thật tồn tại? Vậy cũng không biết được. Bây giờ không chỉ có xuất hiện âm tàu địa phủ tin đồn, liền âm tàu địa phủ cửa vào cùng âm thần cũng truyền ra. Thậm chí trong tin đồn âm binh cũng xuất hiện. Tưởng gì như vậy vô cùng sự tình may là Lý Cửu Tiêu cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Âm tàu địa phủ dĩ nhiên là tồn tại. Bất quá vậy không kêu âm tàu địa phủ, mà là minh giới. Minh giới có tầng 18 địa ngục, có thánh nhân biến thành lục đạo luân hồi. Còn có hoàng tuyển lộ vân vân Ngoài ra nơi này tuyệt đối không phải là cái gì âm tàu địa phủ cửa vào Minh giới có cửa vào Nhưng tuyệt đối sẽ không hiện hiện ra Nghe long lão đầu khẳng định vô cùng trả lời Lý cổ tiêu tâm lý vô cùng khiếp sợ Khiếp sợ cùng thời điểm thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần những âm binh đó không phải chân chính đến từ âm tàu địa phủ Kia cũng không sao lo lắng đây cũng nói những cách được gọi là âm binh tuyệt đối là có người cố ý làm ra tới nhưng rốt cuộc là dạng gì nhân làm ra rồi dược gì như vậy tồn tại đây khi hắn ở tâm lý suy tư suy nghĩ thời điểm phong đạo nhân thanh âm đưa hắn giựt mình tỉnh lại vạn cổ ma tổ không sáu chương một trăm bốn mươi hai âm minh hồn thể lý tiểu hữu này thiên âm sơn có chút kỳ quặc Chúng ta là bỏ chạy đây hay lại là nhìn chúng nhìn một cái. Nhìn trên mặt nhau nhau muốn thử phong đạo nhân. Lý cửa tiêu chân mày cao lại không trả lời. Trực tiếp hướng tửu lâu này đi lên lầu. Tùy tiện tìm rồi một căn phòng đi vào. Thấy lý cửa tiêu động tác. Phong đạo nhân không thèm để ý lắc đầu một cái. Cũng đi theo đi lên tìm căn phòng nghỉ ngơi. Nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông. Mặt trời lặn về hướng tây. Rất nhanh màn đêm buông xuống Bóng tối bao trùm rồi lớn như vậy thiên âm thành Để cho vốn là trống giống thiên âm thành càng âm trầm Trong căn phòng bên lý cửa tiêu từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại Thân hình chợt lóe nhảy ra cửa sổ đi tới rượu nhà lầu trên đỉnh Mà phong đạo nhân đã sớm chờ ở chỗ này Ánh mắt thản nhiên quét nhìn bốn phía Nơi này ban ngày âm khí cũng không nặng Nhưng giờ phút này âm khí cùng tử khí nặng vô cùng. Phong đạo nhân mở miệng nói chuyện đồng thời. Long lão đầu thanh âm cũng ở đây lý cửa tiêu trong đầu vang lên. Tiểu tử. Thành trì này dưới lòng đất địa mạch bị người sửa đổi rồi. từ linh mạch biến thành âm mạch. Thích hợp âm minh sinh tồn tu luyện. Kia cái gọi là âm binh quá cảnh chắc là ẩn dưỡng ở âm mạch bên trong âm minh hồn thể xuất hiện. Nghe long lão đầu giải thích. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. liền vội vàng ở tâm lý hỏi dò. Này âm minh hồn thể là cái gì? Có một ít âm minh tu sĩ bởi vì thể chất nguyên nhân. Có thể tu luyện âm minh phương pháp. Đem tu sĩ hồn thể luyện chế thành âm minh hồn thể. Cũng chính là phàm nhân lời muốn nói dược hồn. Thao túng luyện chế âm minh hồn thể tới giúp mình làm việc giống như con dối, chỉ không gọi hồn minh hồn thể chỉ có thể ở giả suất hiện trầm, bởi vì không có thật thể nhục thân, không thể chịu đựng liệt nhật soi, nghe song long lão đầu sau khi giải thích, lý cửu tiêu hiểu ra tới, trong mắt hiện ra từng tia sát ý, thật đúng là có nhân trong bóng tối thao túng, tỏa ra ra cái gì âm thần cùng âm tào địa phủ cửa vào tin tức, Chính là không biết rõ kia âm thầm chi bởi vì sao muốn làm như thế. Quy hoạch quan trọng mưu cái gì. Những ý niệm này trong đầu liên tiếp thoáng qua sau. Ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Hướng thiên âm thành tây bắc nơi nhìn, tới. Theo hắn phun ra hai chữ này. Thiên âm thành bên trong âm phong trận trận. Mấy trăm tên thân xuyên áo giáp màu đen âm binh ở cửa thành xuất hiện. Mấy trăm tên âm binh thật chỉnh tề xếp hàng thành hàng dài Kèm theo trận trận âm phong hướng phía trước hoành hành Bất kể là phía trước đá vuông tường hay lại là nhà Tất cả đều bị bọn họ dễ dàng xuyên qua phảng phất không tồn tại Dùng thần thức nhìn một màn này lý cỡ tiêu trong mắt tinh quang lói lên Này mấy trăm tên âm minh hồn thể nhìn xác thực đủ dọa người Nhìn thật đúng là giống như trong truyền thuyết âm binh Nếu là không có long lão đầu nói cho hắn biết những lời đó. Hắn thật có khả năng tin tưởng những thứ này chính là cái gọi là địa phủ âm binh. Nhưng bây giờ biết được những thứ này cái gọi là âm binh lai lịch sau đó. Hắn tâm lý liền lại không một tia kiêng kỷ. Có chỉ là sát ý cùng tò mò. Phong đạo nhân cũng dùng linh thức thấy được thẳng hướng bọn họ mà tới đây mấy trăm tên âm binh. Bất quá đối mặt chạy tới mấy trăm tên âm binh. Phong đạo nhân trên mặt cũng là không có một tí sợ hãi, ngược lại nở nụ cười. Vốn tưởng rằng thật gặp trong truyền thuyết âm binh quá cảnh, không nghĩ tới chỉ là như vậy một điểm nhỏ trò lừa bịp. Nhìn cười híp mắt nói ra lời nói này phong đạo nhân, Lý Cẩu Tiêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể biết rõ những thứ này âm binh là giả toàn dựa vào Long lão đầu, nhưng là này lão gia hỏa làm sao sẽ liếc mắt nhìn ra? Ở Lý Cửu Tiêu nghi ngờ suy đoán chung. Âm sâm sâm linh đăng âm thanh dần dần truyền tới. Chỉ thấy mấy trăm tên âm binh đã tới bọn họ phía trước trăm mét nơi. Cầm đầu bốn gã âm binh trên tay mỗi người nắm lấy một thanh màu đen lưới hái. Lưới hái đao đem bên trên có một cái ruộng gì màu đen linh đăng. Theo của bọn hắn đi đi lại lại phát ra âm sâm sâm linh đăng âm thanh. Cùng lúc đó. Một cổ làm người sợ hãi âm khí cùng tử khí đập vào mặt. Lý cổ tiêu vô cùng rõ ràng cảm nhận được một cổ âm hàn lực lượng tràn vào trong cơ thể mình. Khi này cổ âm hàn lực lượng trào vào bên trong cơ thể thời điểm. Trong cơ thể máu tươi cùng ma khí mơ hồ táo động. Nhận ra được loại biến cú này. Lý cổ tiêu trong mắt nhất thời hung quang bắn tán loạn. Trực tiếp phát ra một đạo hư lạnh. Muốn ám toán bồn tỏa thật lớn mật kèm theo tiếng hừ lạnh Lý Cửu Tiêu trực tiếp bùng nổ khí thế uy áp công pháp trong nháy mắt vận chuyển làm Hồng mông ma kinh vận chuyển trước mắt trào vào bên trong cơ thể âm hàn lực lượng trong nháy mắt bị hắn cưỡng ép luyện hóa sau một khắc Lý Cửu Tiêu trực tiếp đạp không lên hướng đi tới mấy trăm tên âm minh hồn thể đón tiểu tử Những thứ này âm minh hồn thể không sợ một loại vật lý công kích Trực tiếp dùng thần thức công kích liền có thể Nghe trong đầu long lão đầu thanh âm nhắc nhở Lý cổ tiêu đơn tay vồ một cái Trong nháy mắt dùng ma khí ngưng tụ ra một cái ma kiếm Ma khí ngưng tụ ma kiếm đồng thời Trong ấp mạnh mẽ lực lượng thần thức cũng là xông ra một bộ phận dung nhập vào minh kiếm Làm ẩm chứa ma khí cùng thần thức chi lực ma kiếm hoàn toàn ngưng tụ mà thành lúc Hắn cũng đi tới mấy trăm tên âm minh hồn thể phía trước Ở trước mặt bồn tỏa cũng dám giả thần giả vượt Tim chết Quát to một tiếng Lý cổ tiêu trong tay ma kiếm hóa thành một đảo màu đen lưu quang hướng phía trước càn quét mà ra Bốn gã tay cầm màu đen lưới hái âm minh hồn thể không thể tránh né Trực tiếp bị ma kiếm từ nơi cổ càn quét mà qua Quét, kiếm quang thoáng qua. Cầm đầu này bốn gã âm minh hồn thể trực tiếp giải tán thành một cổ hắc vụ. Nhưng mà sau một khắc, giải tán hắc vụ lần nữa ngưng tụ thành hoàn chỉnh bốn cổ âm minh hồn thể. Ô, lần nữa ngưng tụ mà ra bốn cổ âm minh hồn thể phát ra một đảo vô cùng chói tai thanh âm. Tiếp lấy này bốn cổ âm minh hồn thể liền vung động trong tay màu đen lưới hái hướng lý cẩu tiêu công khích mà tới. Mà mấy trăm tên âm minh hồn thể ở nơi này bốn cụ âm minh hồn thể phát ra thanh âm chói tai sau. Cũng trong nháy mắt bạo động. Tất cả đều phát ra thê lương làm người ta sợ hãi thê lương gầm to. Sau đó liền hướng đến Lý Cửu Tiêu vọt tới. Nhìn giống như vô số ác dược một loại hướng chính mình vọt tới mấy trăm tên âm minh hồn thể. Vô cùng kinh khủng sát khí từ trên người Lý Cửu Tiêu bùng nổ. Vô cùng kinh khủng lực lượng thần thức trực tiếp hoàn tỏa ra bốn phía, sát, ở ẩm chứa vô cùng sát ý trong tiếng quát khẽ. Vọt tới mấy trăm tên âm minh hồn thể trực tiếp bị thần thức tách ra, hóa thành nồng nặc hắc vụ. Làm thủ bốn cổ âm minh hồn thể chỉ là thân thể run rẩy một chút, cũng không có trực tiếp giải tán. Ngắn ngồi run rẩy sau, như cũ vung động trong tay màu đen lưới hái hướng lý cẩu tiêu đầu càn quét mà tới nhìn có thể so với ma anh sơ kỳ tu sĩ toàn lực một chiêu công kích lý cẩu tiêu chân mày cau lại trong tay ma kiếm chém đi ra ngoài quét theo bốn đạo kiếm quang này bốn gã có thể so với ma anh sơ kỳ tu sĩ âm minh hồn thể lần nữa bị chém thành nồng nặc hắc vụ mắt thấy bốn phía nồng nặc hắc vụ lần nữa bắt đầu hóa thành âm minh hồn thể lý cẩu tiêu trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn Trong ốc lực lượng thần thức lần nữa càn quét mà ra. Sắp thành hình âm minh hồn thể cùng chưa thành hình lần nữa đánh nát thành hắc vụ. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt vận chuyển hồng mông ma kinh. Vô cùng kinh khủng hấp lực đột nhiên ở trong cơ thể hắn bùng nổ. Tại này cổ vô cùng kinh khủng hấp lực hạ. Chu vi 500 mét bên trong linh khí cùng âm minh hồn thể biến thành màu đen xương mù dày đặc tất cả đều uyển nhược hải nước đổ rót một loại hướng trong cơ thể hắn tổ đến. Vạn cổ ma tổ sáu Chương 143 treo đầu dây bán thịt chó. Không tới thời gian ngắn ngủi. Mấy trăm cái âm minh hồn thể biến thành nồng nặc hắc vô cùng linh khí tất cả đều tràn vào lý cửa tiêu trong cơ thể. Nhìn tận mắt một màn này, Phong đạo nhân cũng là bị chấn kinh đến trợn mắt húp mồm. Cho đến Lý Cầu Tiêu thu liễm khí thế sau, hắn mới tiến lên đón tới cười híp mắt nói: "Lý tiểu hữu, ngươi này thủ đoạn thật ra khiến lão phu sợ hãi than." Lúc nói chuyện, trên mặt hắn hiện ra không che giấu chút nào kinh ngạc và thưởng thức thần sắc. Đối mặt Phong đạo nhân khen ngợi, Lý Cầu Tiêu lắc đầu một cái không có nói gì. Hắn tự nhiên không thể nào đem mấy trăm cái âm minh hồn thể thật sự hóa âm minh lực lượng toàn bộ thu nạp. Những thứ kia tràn vào trong cơ thể hắn âm minh lực lượng trên thực tế tất cả đều bị tiến vào cửa tháp. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không hướng phong đạo nhân giải thích cái gì. Này phong đạo nhân lai lịch thần bí. Mượn cơ hội này chấn nhích một chút hắn cũng chưa chắc không phải là cái gì chuyện xấu. Khẽ vô một hơi thở. Lý Cửu tiêu nhìn phong Đạo nhân trầm giọng nói, đi thôi, sẽ đi ngay bây giờ này thiên âm sơn nhìn một chút, rốt cuộc có gì thường gì chỗ. Dứt tiếng nói, hắn liền trực tiếp đạp không mà đi, hướng thiên âm sơn phương hướng vội vã đi, đối tầm thường tu sĩ mà nói, loại này ẩm chứa âm hàn lực lượng âm khí tử khí hoàn toàn chính là độc dược. Hút vào bên trong cơ thể không chỉ có không cách nào luyện hóa thành tự thân lực lượng. Sẽ còn đối với tự thân tạo thành tổn hại. Nhưng là với hắn mà nói. Bất kể là âm khí cũng tốt. tử khí cũng được. Tất cả đều cùng linh khí không có bất kỳ khác biệt. Coi như không có cửa tháp. Bằng vào hồng mông ma kinh cũng có khả năng đem nhiều chút dễ dàng luyện hóa thành tự thân lực lượng. Sẽ không lưu lại mảy may hậu quả về sau. Nhìn vội vã đi lý cổ tiêu Khóe miệng của phong đạo nhân vừa kéo Bất đắc dĩ đi theo Một lát sau Hai người tới rồi thiên âm sơn vòng ngoài Lớn như vậy vô cùng thiên âm sơn hoàn toàn tính mịt Dù là đứng bên ngoài cũng có thể cảm nhận được trong đó đậm đà cực kỳ âm khí cùng tử khí Bình thường tu sĩ đừng nói giờ phút này đến thiên âm sơn bên trong đi Coi như là đứng ở nơi này vòng ngoài cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử. Nơi này có trí âm trí hàn âm minh bảo vật. Nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được. Nghe trong đầu long lão đầu vô cùng kích động thanh âm. Lý cử tiêu trong mắt tinh quang chợt lóe. Thẳng hướng thiên âm sơn bên trong đi tới. Ngay tại hai người đi vào thiên âm sơn vài trăm thước sau. Phong đạo nhân cao mày. Cho Lý Cửu Tiêu truyền âm nói Có vật gì đang ngó chừng chúng ta Chắc hẳn chính là âm thầm sở trò dụng tên kia Không cần để ý tới tiếp tục đi tới Ở tâm Lý cười lạnh một tiếng Lý Cửu Tiêu lúc này dựa theo thiên tàn lão nhân tấm bản đồ kia bên trên chỉ dẫn vị trí hướng thiên âm sơn sâu bên trong chạy tới Theo hai người một đường hướng thiên âm sơn sâu bên trong đi tới Bốn phía âm khí cùng tử khí càng ngày càng nồng đậm. Trước ở thiên âm thành bên trong xâm phạm trong cơ thể vẻ này âm hàn lực lượng cũng bộc phát đậm đà. Hướng trong cơ thể hai người không ngừng tràn vào. Này cổ âm hàn lực lượng phi thường ẩm nút. Nhất là ở nơi này loại âm khí cùng tử khí cực kỳ đậm đà địa phương rất khó nhận ra được. Hơn nữa này cổ âm hàn lực lượng phi thường bá đạo. Có thể chiếm đoạt luyện hóa tu sĩ nhục thân sở hữu tinh hoa. Thiên âm thành bên trong những thứ kia tu sĩ sở dĩ sẽ ở cách gọi là âm binh quá cảnh sau biến thành thây khô. Chính là bị loại lực lượng này cắn nuốt toàn thân tinh huyết cùng sinh cơ. Nếu là không ra ngoài dự liệu. Này cổ âm hàn lực lượng liền là tới từ âm thầm sở trò dụng tên kia. Này cổ âm hàn lực lượng đối tầm thường tu sĩ có nguy cơ trí mạng nhưng là đối lý cửu tiêu mà nói lại không có bất kỳ uy hiếp ngược lại cũng coi là vật đại bổ mà phong đạo nhân hiển nhiên cũng không đơn giản không ngừng tràn vào âm hàn lực lượng đối hắn không có uy hiếp chút nào lý cửu tiêu không cần đoán cũng biết rõ nhất định là người này trong cơ thể cái kia thần bí bảo vật giờ phút này hắn ngược lại là đối trên người phong đạo nhân thần bí bảo vật bộc phát cảm thấy hứng thú bất quá hắn cũng không phải cách loại này thấy bảo vật liền hoàn toàn mất đi lý trí nhân đương nhiên sẽ không cứ như vậy cùng phong đạo nhân trở mặt. huống chi hắn từ trên người phong đạo nhân cảm nhận được nồng nặc uy hiếp. hiện nhiên này lão gia hỏa không phải tốt trêu chọc. cứ như vậy hai người tiếp tục đi về phía trước ngàn mét khoảng cách sau. bốn phía đột nhiên nổi lên trận trận âm phong. ung ung ung. ngay tại hai người cảnh giác phòng bị thời điểm. Bốn phía cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy bốn phía xuất hiện dày đặc phần mộ. Bắt trước Phật thân nơi một cái bãi tha ma. Tiếp lấy một cổ lại một cổ vô cùng kinh khủng thi thể từ trong mộ bò ra. Rống. Những thứ này bò ra ngoài thi thể phát ra một đảo vô cùng thê lương gào thét sau đó. Nhất thời hướng hai người vọt tới. Nhìn dày đặc sông lại vô số thi thể. Lý cử tiêu mới vừa phải ra tay phong đạo nhân liền cười hắc hắc, chính là huyễn trận cũng muốn ngăn trở bần đạo, tán, theo phong đạo nhân tiếng cười, chỉ thấy ngón tay hắn lộn, liên tiếp bắn ra mười mấy đạo kim quang, nay mười mấy đạo kim quang rơi vào bất đồng vị trí, phát ra lãnh đạm màu vàng nhạc rung động, nay lão ra hỏa mặt đạo bào, tự xưng bần đạo, thi triển nhưng là phật môn thuật pháp, tiểu tử, Ngươi cẩn thận một chút Chớ bị hắn hại Nghe long lão đầu cảnh cáo âm thanh Lý Cửu tiêu không khỏi khóe miệng giật một cái Hắn thật đúng là cho là này lão gia hỏa là cái gì đạo sĩ đâu rồi Không nghĩ tới là treo đầu dê bán thịt chó Theo phong đạo nhân liên tiếp mười mấy đạo kim sắc Phật quang bắn ra Hướng hai người vọt tới vô số thi thể biến mất không thấy gì nữa Bốn phía dày đặc phần mộ cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai người bốn phía vẫn chỉ có hắc ám cùng một ít lâm một. Liếc mắt một cái bốn phía. Phong đạo nhân cười hít mắt cho Lý Cửu tiêu truyền âm nói. Lý Tiểu Hấu. Âm thầm tên kia chắc hẳn tu vi cũng không cao. Không bằng chúng ta bắt hắn cho bắt tới như thế nào. Nếu không tên kia một mực núp trong bóng tối đối trả cho chúng ta chúng ta muốn an tâm tìm động phủ sợ là không có khả năng. nghe phong đạo nhân truyền âm, lý cửu tiêu gật đầu một cái hỏi dò, ngươi có biện pháp, đối mặt lý cửu tiêu hỏi. phong đạo nhân cười hắc hắc không trả lời. sau một khắc, trực tiếp phong đạo nhân từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một chương kim sắc lá bùa, tiếp lấy hắn thuận tiện lấy chỉ làm bút, lấy huyết làm mặt nhanh chóng ở kim sắc trên lá bùa hỏa. Nhanh chóng ở kim sắc trên lá bùa hỏa xong sau, Phong đạo nhân trong miệng nói lẩm bẩm: Vạn vật có linh, nghe ta hiệu lệnh, truy tung kiếm tích, không chỗ có thể ẩn giấu. Nhắc tới xong sau, Phong đạo nhân cầm trong tay kim sắc lá bùa về phía trước ném ra. Làm kim sắc lá bùa bị ném ra trước mắt, trong nháy mắt tự động bốc cháy. Theo khói mù dâng lên, kim sắc lá bùa biến mất không thấy gì nữa. Một cái quả đấm lớn tiểu kim sắc tiểu điểu xuất hiện ở trước mặt hai người. Thấy một màn như vậy, lý cổ tiêu nhất thời mặt lộ ngạc nhiên. Vì vậy kim sắc tiểu điểu cũng không phải dùng linh khí cấu tạo mà ra, mà là giống như thật. Dùng linh khí cũng có thể nhanh chóng ngưng tổ ra như vậy tiểu điểu, nhưng không có sinh cơ Nhưng trước mắt này cái kim sắc lá bùa biến thành kim sắc tiểu điểu trong cơ thể lại có sinh cơ tồn tại. Giống như thật. Ngay tại Lý Cửu Tiêu ngạc nhiên không thôi thời điểm. Kim sắc tiểu điểu ồn ảo địa kêu một tiếng. Sau đó liền lập tức hướng bên phải phía trước vội vã đi. Đi thôi. Đi gặp lại âm thầm vị kia. Khẽ cười một tiếng. Phong đạo nhân dẫn đầu đạp không mà đi. Đuổi theo kim sắc tiểu điểu bay về phía trước cướp lý cửu tiêu gật đầu một cái theo sát phía sau. hai người cứ như vậy đi theo kim sắc tiểu điểu bay nhanh hơn một ngàn mét sau hạ xuống. trước mặt rõ ràng là một mảnh cổ quái vô cùng rừng đá. vạn cổ ma tổ không sáu. chương một trăm bốn mươi bốn âm minh bảo vật. trước mặt dày đặc đá huyền như một khối khối mộ bia. lấy đặc thù có thứ từ phương pháp sắp hàng. nơi này âm khí cùng tử khí càng là đậm đà đến cực hạn rồi tạo thành lạnh lẽo xương trắng, lý tiểu rốt, nơi này chắc là ẩm nút bí cảnh cửa vào rồi, ngươi lui về phía sau, đợi lão phu phá vỡ trận pháp, nhìn thần sắc hơi nghiêm túc một chút phong đạo nhân, lý cửa tiêu gật đầu một cái lui về phía sau, hắn liếc mắt liền nhìn thấu cái này trận pháp lai lịch, như muốn phá cũng không khó, nhưng là phong đạo nhân nếu muốn đích thân đi phá, Kia hắn đương nhiên sẽ không ở đi nhúng tay Ngược lại có thể nhúng nhường một phần Vậy thì nhúng nhường một phần Tóm lại là không có chỗ xấu Đợi hắn lui về phía sau 5 mét đứng lại lúc Phong đạo nhân khẽ quát một tiếng Hai tay nhanh chóng kết ấm Tiếp lấy hắn con ngón tay Bắn ra từng đạo kim quang Những kim quang này hướng Bất đồng đá bay đi Nơi này đá dày đặc Nhìn như không có trương pháp gì nhưng từ quan sát ký là có thể phát hiện ảng diệu trong đó. những đá này chính là nơi này trận pháp trận cơ. chỉ bất quá chân chính trận cơ núp ở những đá này chung lấy giả đánh cháo. muốn phá vỡ trận pháp, thì nhất định phải xe thật sự trận cơ đánh nát. mới có thể phá ra trận pháp. nếu là không tìm được chân chính trận cơ. như vậy thì đoán mở ra rất nhiều đá. cũng không cách nào phá vỡ trận pháp. Phong đạo nhân bắn ra những kim quang này cũng không phải là vì phá trận pháp Mà là ở dò xét chân chính trận cơ chỗ Quả nhiên Khi này nhiều chút kim sắc lưu quang phóng đến tương ứng trên đá lúc Cũng không có sinh ra quá lớn lực công kích Chỉ là ở có chút đá mặt ngoài tạo thành một tia kim sắc rung động Giống như phá mới vừa rồi huyễn trận như thế Mà sinh ra kim sắc rung động những đá này đó là trận pháp trận cơ chỗ nhìn phong đạo nhân loại này thủ đoạn lý cửu tiêu không khỏi kinh ngạc không khỏi hắn trong trí nhớ tựa hồ cũng có cùng phật môn liên quan một ít tin tức nhưng là cũng không rõ ràng cho nên hắn đối loại này phật môn thủ đoạn cũng có một tí hiếu kỳ lúc này ở tâm lý hỏi dò long lão phật môn cùng đạo môn cái nào mạnh hơn một ít So với tiên môn cùng ma đạo như thế nào? Tiểu tử, không có cái này tương đối pháp, nhân vì căn bản là không có cách tương đối. Phật có Phật mạnh, đạo hữu nói mạnh, tiên môn cùng ma đạo cũng là như vậy, không có tuyệt đối cường giả. Nghe Long lão giải thích, Lý Cầu Tiêu gật đầu một cái không nói thêm gì nữa, bởi vì Long lão nói không sai. Mặc dù phương pháp tu luyện bất đồng, nhưng chính bởi vì trăm sông đổ về một bể, nhất định phải so với cái trên dưới thật là có điểm khó khăn. Duy một quyết định mạnh yếu cũng chỉ có tu vi. Tu vi càng cao. Sức chiến đấu tự nhiên cũng liền càng mạnh. mà giờ phút này phong đạo nhân cũng đã thử lộ ra trận pháp căn cơ mấy chục đá chỗ, phá, kèm theo một đạo quát khẽ. Phong đạo nhân hướng này mấy chục trận cơ đá phóng ra hơn mười đạo kim sắc phật quang chỉ bất quá này hơn mười đạo kim sắc phật quang cùng mới vừa rồi dò xét tính kim sắc phật quang bất đồng. hàm chứa vô cùng kinh khủng ba động. hơn nữa lý cửu tiêu còn từ nơi này hơn mười đạo kim sắc phật quang chung cảm nhận được một tia lòng rung động lực lượng. phong đạo nhân hẳn là mượn trong cơ thể cái kia thần bí pháp bảo lực lượng. tại hắn nhìn soi mói. hơn mười đạo kim sắc phật quang công kích ở nơi này mấy chục trận cơ trên đá. phanh. Theo từng đạo tiếng nổ vang vang lên. Này mấy chục trận cơ đá trực tiếp bị kim sắc Phật quang nổ. Sau một khắc, một cái đường kính sâu bảy tám thước hố xuất hiện ở trước mặt hai người. Đậm đà đến mức tận cùng âm khí cùng tử khí phóng lên cao. Cùng lúc đó, long lão đầu hơi lộ ra khích động thanh âm cũng vang lên. Món đó trí âm trí hàn âm minh bảo vật ngay tại phía dưới trong địa mạch. Nhất định phải đem lấy được. Nghe long lão đầu kích động thanh âm Lý cổ tiêu cũng là có chút tiểu hưng phấn Không giờ phút này quá không phải kích động thời điểm Hắn khẽ hô một hơi thở làm cho mình bình tĩnh lại Nhìn về phía trước thần hố nói Đi thôi Phun ra hai chữ này sau Hắn liền dẫn đầu mở ra thân hình hướng phía trước trong hố trời bên bay vút đi Phong đạo nhân theo sát phía sau hai người liền cấp tốc như vậy bay vút đến trong hố sâu một bên đậm đà vô cùng âm khí cùng tử khí hướng hai người vọt tới phong đạo nhân mặt ngoài thân thể tạo thành một cái kim sắc kết giới âm khí cùng tử khí chạm được kim sắc kết giới sau tất cả đều vô căn cứ bốc cháy mà lý cửa tiêu chính là không có chút nào phòng vệ mặc cho âm khí cùng tử khí trào vào bên trong cơ thể Thậm chí hắn còn chủ động vận chuyển công pháp tới điên cuồng thu nạp này đậm đà tử khí cùng âm khí. Đối mặt hắn loại này cực hạn tìm đường chết hành vi. Phong đạo nhân mặt đầy hiếu kỳ thần sắc. Lý cổ tiêu mới vừa rồi nhưng là thu nạp mấy trăm tên âm minh hồn thể biến thành lực lượng. Giờ phút này lại điên cuồng như vậy để thu nạp âm khí cùng tử khí. Nếu là đổi thành tầm thường tu sĩ... Giờ phút này đã sớm chết liền không còn sót lại một chút cặn rồi. Nhưng lý cẩu tiêu nhưng là chuyện gì cũng không có. Đối mặt như vậy tình trạng. Phong đạo nhân dĩ nhiên là hiếu kỳ vô cùng. Hai người cứ như vậy đạp không đi xuống hạ xuống ước chừng thất bách thước khoảng đó. Rốt cuộc tới thâm đáy hố. Còn không chờ hai người ổn định thân hình. Bốn phía liền chuyện tới giày đặc tiếng xé gió. Vèo chỉ thấy giày đặc tử khí kiếm quang từ bốn phương tám hướng cuốn tới, phong kín hai người sở hữu đường lui. mỗi một đạo tử khí kiếm quang cũng hàm chứa vô cùng kinh khủng uy lực, đủ để sánh bằng ma anh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, không cần bất kỳ ngôn ngữ. lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân đồng loạt bùng nổ tu vi khí thí, trong nháy mắt hướng cuốn tới tử khí kiếm quang nghinh đón. Mà lúc này Lý Cửu Tiêu cũng rốt cuộc dò cha được phong Đạo nhân tu vi thật sự. Hóa thần hậu kỳ. Ngắn ngùi kinh ngạc sau. Lý Cửu Tiêu một trường vỗ ra. Cuốn tới tử khí kiếm quang trong nháy mắt bị vỡ nát một mảnh. Mà phong Đạo nhân chính là miệng tùng Phật kinh. Cả người bộc phát ra nhức mắt vô cùng kim quang. Nhìn thân mặt đạo bào lại hiển lộ Phật môn thuật pháp phong Đạo nhân. Nhất thời có loại cổ quái vô cùng cảm giác Nhưng giờ phút này không phải suy nghĩ những khi này Hai người thi triển thủ đoạn Đem cuốn tới tử khí kiếm quang hết thảy nghiền nát Một lát sau Giày đặc tử khí kiếm quang biến mất không thấy gì nữa Hai người lúc này mới thấy rõ bốn phía cảnh tượng Chỉ thấy hai người chỗ bốn chu tổng tổng cộng có bát cái thông đảo Phân biệt đi thông bất đồng địa phương Mới vừa rồi cuốn tới tử khí kiếm quang chính là từ nơi này bắt cái thông đạo trung cuốn tới. Liếc nhìn nhau. Lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân đồng thời mở miệng nói. Chia nhau hành động. Nhìn đối phương nói ra giống vậy lời nói. Hai người đều là hiểu ý cười một tiếng. Tâm lý biết rõ đối phương có đến giống vậy dự định. Tiếp lấy hai người liền mỗi người chọn lựa một cách lối đi. Mở ra thân hình bay vút đi vào. Lý cẩu tiêu tự nhiên không phải tùy ý chọn lối đi. Lấy được long lão đầu nhắc nhở. Dựa theo long lão đầu từng nói. Cái lối đi này cử ly này trí âm trí hàn âm minh bảo vật khoảng cách gần đây. Cho nên hắn liền không chút do dự lựa chọn cái này thông. Phong đạo nhân là lựa chọn một người khác tử khí cùng âm khí càng đậm đà lối đi. Hiển nhiên kia phong đạo nhân cũng giống như hắn có mưu đồ chính là không biết rõ bọn họ mưu đồ có hay không như thế nhưng giờ phút này hắn nhưng là không tâm tư đi chiếu cố đến những thứ này hắn mục đích là món đó âm minh bảo vật cùng tránh trong bóng tối nhân mà thôi ngay tại lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân mỗi người vọt vào lựa chọn lối đi sau bát cái thông đạo cửa vào chậm rãi bị một cái màu xám kết giới che giấu vạn cổ ma tổ sáu chương một trăm bốn mươi thi khôi Ngay tại Lý Cửu Tiêu dọc theo trọn trước thông đạo đi hơn 100 mét sau. Phía trước nhất thời truyền tới âm trầm vô cùng tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt. Âm trầm vô cùng tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền tới, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Lý Cửu Tiêu mở ra thần thức càn quét đi. Trong nháy mắt hướng về phía bên phải phía trước cách không đánh ra một trưởng ầm, theo một đạo nổ vang. Bên phải lối đi phía trước vách đá trực tiếp bị hắn đập nát. Đá vụn ráng xuống. Nhưng mà vách đá bị đập nát sau nhưng là không có bất kỳ tồn tại. Âm trầm tiếng cười cũng không phải tới từ nơi này. Kiệt kiệt kiệt. Âm sâm sâm tiếng cười lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền tới. phảng phất đang dễu cợt Lý Cửu Tiêu. Đối mặt như vậy dễu cợt. Lý Cửu Tiêu thần sắc hờ hứng lạnh rên một tiếng. Giả thần giả vượt đồ vật. Tiếng hừ lạnh hạ xuống. Lý cổ tiêu toàn thân phòng bị địa tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Giờ phút này hắn có thể xác định núp trong bóng tối nhân cũng không có quá lợi hại. Nếu là nếu như âm thầm người vô cùng lợi hại lời nói. Căn bản không yêu cầu cùng bọn họ chơi đùa những thứ này hoa chiêu. Trực tiếp ra mặt đưa hắn cùng phong đạo nhân chém chết đó là. Lần nữa đi về phía trước ngũ mười thước khoảng đó phía bên phải đột nhiên truyền tới một đạo sát cơ, lý cửa tiêu cũng không thèm nhìn tới liền một quyền đập tới, chỉ nghe phanh một tiếng, rõ ràng là một cái đá con dối bị hắn một quyền cho đánh về đầu, mặc dù đá con dối đầu bị hắn một quyền nổ, nhưng đá con dối nhưng là lần nữa hướng hắn vọt tới, lý cửa tiêu trong mắt lói lên một tia không kiên nhẫn, trực tiếp cong ngón tay bắn ra số đạo ma quang, Này số đạo ma quang trong nháy mắt phóng ở đá con rối tứ chi cùng đan điền cùng với lồng ngực vị trí, phanh, theo liên tiếp vang lớn. Đá con rối hoàn toàn nổ tung thành bụi phấn, không nhìn thay đổi thành bụi phấn đá con rối. Lý Cẩu Tiêu tiếp tục đi phía trước, lần nữa tao ngộ đủ loại công kích. Có phiền gì thạc đầu con rối, có hung hãn vô cùng thi thể, cũng có âm minh hồn thể vân vân liên tiếp tới công kích. Bất quá như vậy công kích đối Lý Cửu Tiêu tới nói không có bất kỳ uy hiếp. Tất cả đều bị hắn dễ dàng tiêu diệt. Không tới thời gian ngắn ngủi. Lý Cửu Tiêu liền dọc theo một đường đi xuống lối đi đi tới một cái to lớn lòng núi bên trong không gian. Lớn như vậy lòng núi bên trong không gian âm trầm vô cùng. Tản mát ra kinh người vô cùng tử khí. Lòng núi không gian trung ương là một cái cử đại thạc quan. Đậm đà vô cùng âm khí cùng tử khí không ngừng hướng trong thạc quan bên hội tổ đi vào. Ngay tại hắn cao mày nhìn về phía thạc quan đá. Thạc quan nắp quan tài phanh một tiếng bay. Tiếp lấy một cụ phát ra thao thiên sát khí cùng tử khí thi thể từ trong thạc quan bên bay nhảy ra. Thấy này là kinh khủng thi thể trước mắt. Long lão đầu thanh âm vang lên trong đầu. Chặt chặt. Một cụ tiểu tiểu thi khôi. Tiểu tử ngươi chú ý một chút. Này thi khôi nhục thân dính không được Long lão đầu rứt tiếng nói trước mắt Từ trong thạc quan bên bay nhảy ra thi khôi phát ra một đạo như dã thú gào thép Rống Hai mắt đỏ thắm gào thép một tiếng Này là thi khôi thân hình trong nháy mắt biến mất ở hình tròn trên tế đài Ở thi khôi biến mất trước mắt Lý cửu tiêu lập tức cảnh giác Không chút do dự vung quyền về phía trước đập tới Bất quá hắn nhớ kỹ đến mới vừa rồi long lão câu nói kia, không thể dính thi khôi nhục thân, cho nên ở quả đấm mặt ngoài bao phủ một tầng ma quang ghét giới khi hắn một quyền về phía trước chém ra lúc, hung hãn thi khôi cũng theo đó xuất hiện, một quyền hướng hắn đập tới, ầm, hai quyền chạm nhau trước mắt, phát ra một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn, Lưỡng đạo bóng người bay ngược mà ra, ầm, ầm, theo lưỡng đạo trầm đục tiếng vang âm thanh hung hãn thi khôi cùng lý cựu tiêu mỗi người đập vào sơn đồng không gian trên vách đá dựng đứng cảm thụ run không ngừng truyền tới đau nhức cánh tay phải cùng hữu quyền lý cựu tiêu trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ cách này thi khôi lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng một quyền kia đập tới cảm giác cánh tay đều phải bị chấn vỡ Nếu là đổi thành tầm thường ma đan ma anh tu sĩ. Giờ phút này đã sớm bị một quyền chấn vỡ nửa người rồi. Hắt hắt, Tiểu tử. Này là thi khôi liền sơ cấp nhất cũng không tính. Đỉnh cấp thi khôi đủ để một quyền đưa ngươi đập thành bụi phấn. Nhất là kia thi khôi trên hạn bạc. Được gọi là hạn bạc vừa ra. Thây trôi vạn rằm. Nghe long lão cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Lý Cửu Tiêu nhất thời khóe miệng giật một cái. Không giờ phút này quá hắn có thể không có thời gian cùng long lão đầu cãi và Bởi vì bộ kia hung hãn vô cùng thi khôi lần nữa vọt tới. Nhưng giờ phút này Lý Cửu Tiêu sẽ không cùng thi khôi cứng đối cứng. Trực tiếp dùng ma khí ngưng tụ ra một cách ma kiếm hướng phía trước chém tới. Nhưng mà ma khí ngưng tụ mà ra ma kiếm trực tiếp bị hung hãn thi khôi một quyền chấn vỡ. Ngay cả ngăn trở ngăn cản một trong số đó cái ngay lập tức đều làm không được đến. Như không phải lý cỡ tiêu kịp thời lắc mình lui về phía sau. Hắn cũng sẽ bị lần nữa bị đập bay. Tiểu tử. Thi khôi nhược điểm ở đầu. Dùng ma thương mảnh vụn công kích. Nghe trong đầu long lão đầu nhắc nhở. Lý cỡ tiêu thân hình đột nhiên lui nhanh. Tránh ra thi khôi công kích, Kéo dài khoảng cách sau. Ma thương mảnh vụn trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trường phía trong lòng. Sau một khắc, hắn cong ngón búng ra. Trôi lơ lửng ở lòng bàn tay ma thương mảnh vụn trong nháy mắt hướng bay vút tới Hung Hãn Thi Khôi bay đi. Vèo, theo một đạo tiếng xé gió vang lên. Ma thương mảnh vụn trực tiếp xuyên thủng Thi Khôi đầu. Làm ma thương mảnh vụn từ Thi Khôi đầu phía sau bắn ra lúc, Thi Khôi đầu phanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Làm đầu nổ tung sau đó. Thi khôi thân thể thẳng hướng phía dưới rơi đập. Nhưng mà không đợi Lý Cửu Tiêu thở phào, Hướng phía dưới rơi xuống Thi khôi đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy Thi khôi thi thể không đầu trong nháy mắt hướng hắn bay vút tới. Trong cơ thể tàn mát ra làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Cảm nhận được một màn này. Lý Cửu Tiêu nhất thời thấp giọng nguyền rùa chửi một câu. Ánh mắt nhìn đến hình tròn tế đàn phía sau trên vách đá dựng đứng một nơi sơn đồng lối đi. Không có chút gì do dự. Chân đạp thiên ma cửa bộ. Thân hình trong nháy mắt hướng cái lối đi kia bay vút đi. Ma thương mảnh vụn cũng vào giờ khắc này trở lại hắn trưởng phía trong lòng. Cũng liền tải hắn bay vút đến cái lối đi kia khu vực một mét đằng trước lúc. Hung hắn thi khôi thi thể không đầu tải hắn mới vừa rồi đạp không đứng lập địa phương nổ tung âm hoa lạp lạp, theo một đạo nổ vang rung trời. Toàn bộ lòng núi không gian trực tiếp rung động kịch liệt đứng lên. Đá vụn giống như hạ băng bạc như thế sáng xuống. Lớn vô cùng lực trùng kích cuốn ở lý cửu tiêu sau lưng. Trong nháy mắt đưa hắn tiến đụng vào rồi trước mặt trong lối đi. Rơi đập ở trong sát na. Lý cửu tiêu phúc phun ra búng máu tươi lớn. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch. Cảm thụ sau lưng truyền tới cảm giác đau đớn. Lý Cẩu tiêu sắc mặt âm trầm như vạn niên hàn băng. Đáng chết đồ vật, cái này thi khôi tự bảo uy lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cũng may thân thể của hắn bị cẩu tháp bên trong nguyên thủy tinh phần ma khí tẩy cân phạt tùy quá, thể chất cường hắn phi phàm, cộng thêm mỗi một lần đột phá thời điểm cũng sẽ cường hóa thân thể. Đã sớm vượt xa một loại tu sĩ Cho nên thừa nhận rồi kinh khủng như vậy Tự bảo khí lãng tập kích Vẹn vẹn chỉ là bị một chút thương mà thôi Nếu là đổi thành phổ thông cùng cảnh giới tu sĩ Giờ phút này sợ là đã trọng thương ngã gục rồi Hít sâu một hơi Cố đè xuống tâm lý sát ý Lý cổ tiêu trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng Bắt đầu khôi phục chính mình thương thí Một lát sau khôi phục thương thế hắn lần nữa đứng lên mắt lộ ra sát ý địa tiếp tục trong chiều vừa đi đi vạn cổ ma tổ không sáu chương một trăm bốn mươi sáu mười bộ đồng quan rất nhanh hắn liền đi tới cái thứ hai lòng đất trong không gian một bên lại vừa là một cụ cường đại thi khôi này là thi khôi so với mới vừa rồi bộ kia thi khôi muốn cường đại hơn nhiều phí một phen công phu mới cứng ép đem chém chết. Làm lý cổ tiêu đi tới cái thứ ba cử đại địa đáy trong không gian lúc Cả người nhất thời ngây ngẩn Vì vậy vượt xa trước hai cái cử đại địa đáy trong không gian chừng mười huyền không quan tài Bất quá này mười huyền không quan tài cũng không phải thạch quan Mà là quan tài bằng đồng xanh Trong đó chín to lớn thanh đồng cử quan trôi lơ lửng ở bốn phía Đem hơi nhỏ một cổ quan tài bằng đồng xanh vây quanh ở trung ương Tiểu tử Âm minh bảo vật liền ở chính giữa cái kia tiểu thanh đồng trong quan tài một bên. Nhất định phải lấy được. Nghe long lão đầu hưng phấn vô cùng lời nói. Lý cổ tiêu nhưng là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Mới vừa rồi hai cổ thi khôi đều đã cường đại vô cùng. Nơi này có mười quan tài bằng đồng xanh. Bên trong đồ vật sợ rằng càng kinh khủng hơn. Ngay tại lý cổ tiêu phòng bị vô cùng đánh giá này mười quan tài bằng đồng xanh lúc phía bên phải truyền tới hùng hùng hổ hổ thanh âm. Mẹ, nay địa phương ruộng gì. thiếu chút nữa hại chết bần đạo. nam mô a di đà phật mỗi người. vẻ mặt nghiêm túc vô cùng lý cửa tiêu nghe cái này hùng hùng hổ hổ thanh âm. nhất thời không nhìn được khóe miệng giật một cái. tại hắn nhìn soi mói. phong đạo nhân từ phía bên phải một cái lối đi bên trong đi ra chỉ giờ phút này là trên người phong đạo nhân đạo bào càng cu nát, còn mang theo một chút máu tươi. hiển nhiên mới vừa rồi hắn cũng gặp phải không phiền toái nhỏ. nếu không quả quyết không sẽ như thế tức giận. phong đạo nhân thấy lý cửa tiêu sau, nhất thời con mắt sáng lên, cười hắt hắt đi tới. lý tiểu hữu, hai ta quả nhiên hữu duyên, không nghĩ tới ngươi cũng có thể xông tới đây. Lần này có thể có bạn. Nhìn mặt đầy nhiệt tình nộ cười phong đạo nhân. Lý cổ tiêu nhưng là trong tối đề phòng. Này phong đạo nhân tính cách cổ quái. Hết lần này tới lần khác thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa trên người còn có cùng long lão đến từ cùng một cái thế giới thần bí bảo vật. Đối mặt như vậy một tên. Lý cổ tiêu dĩ nhiên là không dám có bất kỳ khinh thường nào. Nhìn lý cổ tiêu trên mặt phòng bị thần sắc phong đạo nhân cười hắc hắc sẽ không để ý, bắt đầu quan sát trước mặt thạch quan, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn lý cửa tiêu hỏi dò, kia thiên tàn lão nhân đồng phủ ở nơi nào, nhìn sắc mặt biến hóa phong đạo nhân, lý cửa tiêu cũng là mặt liền biến sắc, hắn minh bạch phong đạo nhân ý tứ, lập tức đem cái kia bản đồ lấy ra, khi thấy trên bản đồ đánh dấu vị trí sau, Sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống, hắn đem bản đồ đưa cho phong đạo nhân sau. Phong đạo nhân sắc mặt cũng biến thành khó coi vô cùng. Nơi này chính là kia thiên tàn lão nhân tỏa hóa đồng phủ. nhưng nơi nào có cơ duyên gì. ngay tại hai người thần sắc âm trầm vô cùng thời điểm, một đạo âm trầm vô cùng tiếng cười xuất hiện lần nữa. kiệt kiệt kiệt, rốt cuộc có người chủ động đưa tới cửa. Có thể nhường cho lão phu nóng lòng chờ. Nghe âm trầm vô cùng tiếng cười lạnh. Lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời phun ra bốn chữ. Thiên tàn lão nhân. Trước bọn họ căn bản không có đem các loại cùng thiên tàn lão nhân liên hệ với nhau. Nhưng giờ phút này xác nhận nơi này chính là thiên tàn lão nhân chỗ tỏa hóa sau. Bọn họ liền hiểu. Không nghĩ tới còn có người nhớ lão phu danh hiệu cũng không uổng lão phu đợi đợi lâu như thế, nghe được thiên tàn lão nhân chính mình thừa nhận, lý cửu tiêu lúc này mới lạnh giọng hỏi dò, kia tứ phần bản đồ là ngươi cố ý tung ra ngoài đúng không, không sai, như không phải như thế, các ngươi làm sao sẽ tới tới đây đâu rồi, kiệt kiệt kiệt, kèm theo thiên tàn lão nhân âm trầm vô cùng tiếng cười hạ xuống, treo trên không trung chín thanh đồng cử quan tất cả đều rung động kịch liệt đứng lên. Hai người các ngươi nếu đã tới, vậy thì an tâm địa tác thành lão phu đi. Nếu là ngươi môn không biết phải trái, lão phu nhất định cho các ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Lại vừa là đôi câu âm trầm tiếng cười. Thứ nhất thanh đồng cử quan lạch cạch một tiếng hoàn toàn mở ra. Vô cùng kinh khủng sát khí cùng tử khí phóng lên cao. Một cái khôi ngô vô cùng thân hình từ giữa bên nhảy lên một cái, ầm, theo một đạo trầm đục tiếng vang. Cách này khôi ngô vô cùng bóng người từ không trung rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hai ba mét hố sâu. Chỉ thấy này rõ ràng là một con dã thú như vậy khôi ngô hung hãn người đàn ông trung niên. Hai mắt nhắm nghiền, cả người tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chỉ một cái liếc mắt lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân liền cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách. tiểu tử, cẩn thận một chút, này là thi khôi đã đến gần vô hạn sơ cấp thi khôi rồi, không nên bị hắn gần người, tìm cơ hội nghiền nát nó đầu, không muốn cho cơ hội, ngay tại long lão đầu vừa mới nhắc nhở hết lúc, con giá thú này như vậy người đàn ông trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt đỏ ngầu, phát ra một tiếng gào thét, rống, gào thét đồng thời. Hắn trong nháy mắt từ trong hố sâu bước ra một bước, tốc độ nhanh vô cùng hướng Lý Cầu Tiêu vồ đến một cái. Nhìn này là thi khôi tốc độ. Lý Cầu Tiêu cùng phong đạo nhân đồng loạt con mắt co rụt lại, không có chút gì do dự, lập tức thân hình chợt lóe hướng phía bên phải né tránh đi. Nhưng mà ngay tại Lý Cầu Tiêu vọt đến phía bên phải thời điểm, Như giá thú trung niên thi khôi cũng là theo tới Này cái trung niên thi khôi tốc độ phản ứng không thể so với bọn họ kém Thậm chí so với bọn hắn càng hơn một bậc Bất kể là tốc độ hay lại là năng lực phản ứng Cũng hoặc là lực lượng So với mới vừa rồi hai cái kia thi khôi mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa Liên tiếp né tránh hai ba lần Trung niên thi khôi tất cả đều như bóng với hình Như không phải lý cổ tiêu toàn lực thi triển thiên ma cổ bộ. Giờ phút này đã bị bắt Mắt thấy trung niên thi khôi đuổi theo chính mình không ngừng. Lý cổ tiêu trong mắt nhất thời bắn ra nồng nặc hung quang. Một cái vật chết cũng dám lớn lối như vậy. Tìm chết. Sát ý lấm nhiên khẽ quát một tiếng. Lý cổ tiêu đột nhiên xoay người bùng nổ khí thế Dùng hết toàn lực một quyền đập ra. Thiên ma quyền. Vô cùng kinh khủng ma uy ở trên người hắn bộc phát ra. Về phía trước đập ra trên nắm tay càng là ma quang phun trào. Tản mát ra kinh người vô cùng ba động. Đối mặt kinh khủng như vậy một quyền. Trung niên thi khôi không tránh không né. Thay đổi trào vì quyền tiến lên đón. Âm. Theo một đạo đinh tai nhức ớt vang lớn. Lý cử tiêu chỉ cảm thấy một cổ cử lực dọc theo cánh tay phải cuốn toàn thân. Rắc rắc. Tiếng xương gãy vang lên. Cả người hắn trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Ẩm. Lại vừa là một đảo trầm đục tiếng vang. Lý cẩu tiêu trực tiếp bị đập vào lòng đất không gian trên vách đá dựng đứng. Rơi vào đi sâu hơn một mét. Nhìn bị một quyền đập bay Lý cẩu tiêu. Phong đảo nhân nhất thời con mắt trợn to. Mà trung niên thi khôi nhưng là lần nữa hướng bị đập vào vách đá Lý cẩu tiêu phóng tới. Thấy một màn như vậy. Lý Cửu Tiêu nhất thời khẽ quát một tiếng, tử lão đạo còn không mau tới hỗ trợ, mình và này là thi khôi liều sống liều chết. Kia lão gia hỏa đứng ở một bên xem náo nhiệt. Lý Cửu Tiêu tự nhiên không thể để cho hắn nhàn rỗi, nhưng mà đợi hắn những lời này tiếng quát khẽ sau khi rơi xuống, phong đạo nhân nhất thời nói, Lý Tiểu rốt. bần đạo đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện không có làm liền đi trước một bước, dứt tiếng nói, phong đạo nhân thẳng hướng đi vào lối đi bay vút đi, muốn muốn chạy khỏi nơi này, nhìn muốn chạy trốn phong đạo nhân, lý cửa tiêu nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày, này lão âm bị quả nhiên không đáng tin cậy, nhưng mà đúng vào lúc này, thiên tàn lão nhân âm xâm xâm tiếng cười lần nữa truyền tới, vạn cổ ma tổ không sáu, Chương 147 Pháp Tướng Kim Thân. Tới đây còn muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Cho lão phu ở lại đây đi. Theo Thiên Tàn lão nhân âm sâm sâm tiếng cười hạ xuống, hai cái thông đạo cửa ra trực tiếp bị màu xám kết giới phong kín. Vọt tới phổ cận phong đạo nhân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp đụng vào màu xám kết giới bên trên. Ầm đụng vào màu xám kết dưới bên trên phong đạo nhân trực tiếp bị ngược lại bắn ra ngoài đập ầm ầm té xuống đất tiếp lấy lạch cạch lạch cạch hai tiếng huyền không chín thanh đồng trong quan tài lớn lại có hai cái mở ra hai cái phát ra thao thiên sát khí cùng tử khí thi khôi nhảy xuống nhìn một màn này lý cẩu tiêu nhất thời không nhịn được lớn. cười lớn ha ha ha tử lão đạo ngươi không phải muốn chạy trốn sao Bây giờ ngược lại là trốn a. nhưng mà lý cửu tiêu cười lớn một tiếng sau không thể không tiếp nhận trả lần nữa chộp tới trung niên thi khôi. Hắn coi như là đã nhìn ra. trung niên thi khôi cũng không phải muốn giết hắn, mà là muốn bắt hắn lại. liên tưởng đến mới vừa rồi thiên tàn lão nhân nói lời nói kia. lý cửu tiêu há có thể không hiểu. thiên tàn lão nhân cái này tỏ rõ là muốn đoạt xá hắn. nghĩ tới đây. Lý Cầu Tiêu Nhất thời cười lạnh một tiếng. Muốn muốn đoạt xá chính mình cũng không đơn giản như vậy. Hắn ngược lại là chỉ mong này bây giờ thiên tàn lão nhân tới đoạt xá. Bởi vì hắn tu vi và nhục thân có lẽ không mạnh. Nhưng thần thức cũng tuyệt đối có thể nghiền ếp thiên tàn lão nhân. Không giờ phút này quá hắn nhưng là không có biện pháp trực tiếp tương kế tự kế. Dù sao thiên tàn lão nhân giống như phong đạo nhân. Đều là nhất đẳng lão âm bị Mình nếu là đột nhiên làm bộ bị bắt Tất nhiên sẽ đưa tới kia lão ra hỏa hoài nghi Cho nên coi như muốn bị bắt Cũng phải là dùng hết toàn lực phản kháng sau đó mới bị miễn cưỡng bắt Những ý niệm này nhanh chóng thoáng qua lúc Lý cổ tiêu chân đạp thiên ma cổ bộ Lần nữa tránh được trung niên thi khôi trộm tới bàn tay Tránh tránh thoát thời điểm Công pháp vận chuyển bên trong đan điển tinh thần ma khí trong nháy mắt hướng cánh tay phải hội tụ đi đem đứt gãy xương tu bổ xong mà giờ phút này phong đạo nhân càng bị hai cái cường hãn thi khôi vây công giận đến hoa hoa kêu to đáng chết cũng đuổi theo bần đạo làm gì thiên tàn lão duyệt nhanh lên thả ta rời đi nếu không chọc giận bần đạo bần đạo cho ngươi liền luôn hồi cơ hội cũng không có nhưng mà hắn mắng càng áp hai cái thi khôi công kích lại càng điên cuồng không một chút thời gian trên người phong đạo nhân đạo bảo liền bị xé nứt thành vài vụn lộ ra bên trong màu xanh nổi giáp mắt thấy trung niên thi khôi nửa ngày không có bắt được lý cẩu tiêu chỉ nghe lạch cạch một tiếng lại một cái thi khôi xuất hiện đây là một cái nữ tính thi khôi cùng trung niên thi khôi một đạo liên thủ công kích lý cẩu tiêu Bên kia phong đạo nhân thấy hai cái thi khôi liên tiếp không ngừng đối với hắn hạ tử thủ muốn giết hắn cũng hoàn toàn bị chọc giận đáng chết lão già kia thật cho là bần đạo là ăn chay không được nổi giận gầm lên một tiếng nhức mắt vô cùng kim quang đột nhiên từ phong đạo nhân trong cơ thể bùng nổ cả người hắn phảng phất biến thành một tôn kim nhân cả người tản mát ra phật quang kim thân pháp tướng thi triển thuật pháp thần thông sau phong đạo nhân nhìn uy nghiêm trang trọng trực tiếp huy động vàng ấm ánh song trưởng hướng hai cái thi khôi ninh đón đùng đùng song trưởng đụng nhau trước mắt lưỡng đạo giống như trung tiếng nổ vang vọng trong lòng đất không gian phong đạo nhân ở to lớn lực trùng kích sau đó lui ba bốn bước mà hai cái kia vây giết hắn thi khôi càng là trực tiếp lui ra thất bát bộ thấy một màn như vậy Lý cổ tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Tâm lý thầm nói. Này mũi châu lão đạo có chút tiêu chuẩn a Phật môn Pháp tướng Kim Thân lại có thể cùng thi khôi cứng rắn sang. Tại hắn âm thầm kinh ngạc vô cùng thời điểm. Long lão đầu ở tâm lý lạnh rên một tiếng. Tiểu tử. Pháp tướng Kim Thân tính là gì? Nếu là ngươi có thể đem ma thể tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Một cái tát liền có thể đập nát đại thành pháp tướng kim thân. Nghe Long lão đầu tràn đầy khinh thường tiếng hừ lạnh. Lý Cẩu Tiêu trong mắt tinh quang chợt lóe. Lần nữa tránh thoát trung niên thi khôi bàn tay. Nhìn từng bước ép sát hai cái thi khôi. Lý Cẩu Tiêu không dám tiếp tục phân tâm. Cùng hai cái thi khôi chiến đấu một lát sau. Lý Cẩu Tiêu nắm lấy cơ hội đột nhiên lui về phía sau tiếp lấy núp ở trưởng phía trong lòng ma thương mảnh vụn trong nháy mắt bắn ra. Vèo, bắn ra ma thương mảnh vụn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lấy xét đánh không kịp bưng tai trộm chun thế trực tiếp xuyên thủng trung niên thi khôi đầu. Ầm, trung niên thi khôi đầu trực tiếp nổ tung, tung tóe ra vô cùng tanh hôi chất lỏng màu đen. Khi này nhiều chút chất lỏng màu đen rơi xuống trên đất lúc, phát ra đâm rồi thanh âm. Trong nháy mắt đem mặt đất ăn mòn được giống như tổ ong vò vẻ Một màn này lần nữa để cho lý cửu tiêu lòng vẫn còn sợ hãi Này thi khôi máu tươi thậm chí có kinh khủng như vậy ăn mòn lực Ngay tại hắn trở nên kinh ngạc lúc Thiên tàn lão nhân thở hồn hển truyền tới âm thanh Đáng chết tiểu xúc sinh Ngươi lại dám phá hủy lão phu bảo vật Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết điên cuồng vô cùng oán độc thanh âm hạ xuống. Còn lại năm cái thanh đồng cự quan tất cả đều lạch cạch cạch khi mở ra. Tiếp lấy này năm cái thanh đồng trong quan tài lớn bên năm cái thi khôi cũng xuất hiện lần nữa. Thấy một màn như vậy, Phong đạo nhân nhất thời giận đến tức miệng mắng to. "Họ Lý, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta a. Ngươi có thể hại chết ta rồi. Bần đạo cùng ngươi không xong." Nhìn thở hổn hển phong đạo nhân, Lý Cầu Tiêu nhưng là không một chút nào hoảng. Này trên người phong đạo nhân có như vậy thần bí bảo vật, nhất định lấy được kinh thiên cơ duyên. Kia sẽ kinh địch như vậy sẽ chết đi. Nếu như chết như vậy lời nói cũng tốt, chính mình mới vừa dễ dàng dễ dàng đến trong cơ thể bảo vật. Hắn thà đối mặt này chín thi khôi, cũng không muốn đối phó phong đạo nhân như vậy âm hiểm xảo trá. Tính cách cổ quái lão âm bị ở phong đạo nhân thở hổn hển giống song sau, nhảy xuống năm cái thi khôi trong nháy mắt tách ra. Trong đó ba cái thi khôi cộng thêm mới vừa rồi cái kia nữ tính thi khôi bắt đầu tiếp tục vây công Lý Cầu Tiêu, mà đổi thành ngoại năm cái thi khôi là bắt đầu càng điên cuồng vây giết phong đạo nhân. Công kích Lý Cầu Tiêu mặc dù thi khôi cũng rất điên cuồng, nhưng hiển nhiên giữ lại lực lượng cũng không muốn hủy diệt đem nhục thân nhưng vây công phong đạo nhân năm cái con dối nhưng là không cố kỳ chút nào một bộ phải đem đem xé nát tư thế mà phong đạo nhân thấy rõ một màn này sau càng là dẫn đến hoa hoa kêu to bất quá lý cửa tiêu căn bản không để ý hắn chuyên tâm ứng phó bốn cái thi khôi đồng thời một vừa suy nghĩ phá cuộc biện pháp như quả không ra ngoài dự liệu lời nói Thiên Tàn lão nhân ngay tại chính thanh đồng cử quan vây quanh trung tâm trong quan tại bên. Hơn nữa Thiên Tàn lão nhân tạm thời hẳn là bị vây ở chính giữa một bên, hoặc là tạm thời không ra được. Nếu là có thể đi ra hoặc là có thể động thủ lời nói, hắn sớm liền trực tiếp ra tới ra tay rồi. Nghĩ tới đây, Lý Cẩu Tiêu một bên né tránh ứng chiến. Một bên làm bộ lơ đãng đánh giá trôi lơ lượng ở trung ương cái kia điểm nhỏ quan tài bằng đồng xanh. Mà chật vật ứng chiến năm cái thi khôi phong đạo nhân cũng là đưa mắt về phía điểm nhỏ quan tài bằng đồng xanh. Ngay tại Lý Cửu Tiêu tìm cơ hội dự định đạp không lên mở ra cái kia điểm nhỏ quan tài bằng đồng xanh lúc. Bị năm cái thi khôi vây công phong đạo nhân dẫn đầu đạp không lên. Cả người phát ra vàng ống ánh Phật quang. Bần đảo còn không có bị như vậy tức hôm nay lão đảo ta liền xốc nơi này, kèm theo bực bội vô cùng tiếng giống giận, phong đảo nhân thẳng hướng chính trung ương huyền không cái kia quan tài bằng đồng xanh bay vút đi, vạn cổ ma tổ sáu, chương một trăm bốn mươi tám luôn hồi kính, nhìn thấy phong đảo nhân động tác, lý cửa tiêu đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy nhất thời thầm mắng một tiếng lão ra hỏa, Long lão đầu lời muốn nói cái kia âm minh bảo vật liền ở trung ương cách này quan tài bằng đồng xanh bên trong. Nếu là món bảo vật đó bị phong đạo nhân phải đi. Vậy hắn khởi không phải bạch tiến vào. Ngay tại hắn muốn phóng lên cao đi ngăn trở lúc. Vốn là vây công hắn bốn cái thi khôi cùng ngoài ra bốn cái thi khôi tất cả đều phóng lên cao. Suốt tám cái phát ra thao thiên sát khí cùng tử khí thi khôi liên thủ hướng phong đạo nhân công đi giết. Nhìn hướng chính mình liên thủ tông kích tới tám cái thi khôi, phong đạo nhân nhất thời giận đến mặt cũng xanh biếc. Lý Tiểu Húc nhanh lên xuất thủ tương trợ. Lão đạo ta có thể là vì giúp ngươi a. Nhìn gấp giọng cầu cứu phong đạo nhân, khóe miệng của Lý Cầu Tiêu vừa kéo. Này lão gia hỏa quá vô sỉ. Bất quá tạm thời hắn cũng không có xuất thủ bởi vì hắn tin tưởng tám cái thi khôi giết không chết này lão gia hỏa thấy lý cẩu tiêu không có bất kỳ xuất thủ ý tứ phong đạo nhân nhất thời hùng hùng hổ hổ ngăn trở đứng lên đối mặt tám cái thi khôi hung hãn vô cùng điên cuồng công kích phong đạo nhân căn bản là không có cách tiếp tục đi trung ương quan tài bằng đồng xanh chỉ có thể bị bức phải xuống phía dưới thối lui một bên bực bội mắng vừa dùng pháp tướng kim thân đối kháng ngay tại tám cái thi khôi liên thủ đem phong đạo nhân dưới sự bức bách đi lúc, lý cửa tiêu trong mắt tinh quang chợt lóe, trong nháy mắt đạp không lên, bây giờ tám cái thi khôi bị phong đạo nhân kéo, vừa lúc là hắn xuất thủ cơ hội tốt, nhìn đạp không lên lý cửa tiêu, phong đạo nhân nhất thời nhớn nhắc nổ mắng lên, họ lý, ngươi quá không trưởng nghĩa. bần đạo cùng ngươi không xong, Phong đạo nhân thở hổn hển thời điểm, vây xếp hắn tám cái thi khôi lập tức đạp không lên hướng Lý Cầu Tiêu lướt đi. Giờ khắc này, Lý Cầu Tiêu cùng Phong đạo nhân trong nháy mắt biết rõ, những thứ này thi khôi cũng ở thủ hộ trung ương quan tài. Mắt thấy tám cái thi khôi tất cả đều hướng chính mình đánh tới, Lý Cầu Tiêu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nếu bọn họ phải chết mệnh thủ hộ trung gian quan tài, vậy mình liền phá hủy nó. cái ý niệm này thoáng qua lúc lý cẩu tiêu núp ở trường phía trong lòng ma thương mảnh vụn trong nháy mắt bắn ra, vèo, rắc rắc, hóa thành màu đen lưu quang ma thương mảnh vụn trực tiếp đụng vào trôi nổi tại chính trung ương quan tài bằng đồng xanh bên trên, theo thanh thúy vô cùng nứt ra âm thanh, trôi lơ lửng ở trung ương quan tài bằng đồng xanh bữa trước lúc xuất hiện một vết nứt, này một vết nứt nhanh chóng mở rộng ân vết nước cũng bắt đầu nổi lên, không tới ngay lập tức công phu, toàn bộ quan tài bằng đồng xanh liền bị dày đặc vết nước bao trùm, mà lý cẩu tiêu phát ra một kích này sau liền lập tức thu hồi ma thương mảnh vụn, chân đạp thiên ma cửa bộ hướng phong đạo nhân phóng tới, đáng chết tiểu xúc sinh, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, Thiên tàn lão nhân sát ý lấm nhiên tiếng giống giận trực tiếp từ vết nước răng đầy quan tài bằng đồng xanh bên trong truyền tới. Sau một khắc, trôi lơ lửng ở trung ương quan tài bằng đồng xanh ghen ghép két địa hoàn toàn vỡ vụn. Làm quan tài bằng đồng xanh hoàn toàn vỡ vụn sau. Một cách toàn thân màu đen dự dị gương hiện hiện ra. Làm cách này toàn thân màu đen gương hiện hiện ra lúc. Long lão đầu mừng rỡ vô cùng thanh âm ở lý cửa tiêu trong đầu vang lên. Ha ha ha ha Hảo tiểu tử. Lại là luôn hồi kính. Nhanh. Nhanh lên đoạt lại. Mà phong đạo nhân trên mặt cũng là hiện ra hưng phấn thần sắc kích động. Lập tức hướng luôn hồi kính vọt tới. Giờ khắc này. Trên người hắn khí thế đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần. So với mới vừa rồi mạnh mẽ ra rất nhiều nhiều nữa. Nhìn khí thế đột nhiên tăng vọt phong đạo nhân Lý cổ tiêu nhất thời áng mắng lên Cái này lão âm bị lại còn che giấu tu vi Chính mình căn bản nhìn không ra Không cần đoán cũng biết rõ nhất định là mượn trong cơ thể hắn bảo vật che giấu tu vi Nếu hắn không là nhất định có thể nhìn ra Rõ ràng cường một nhóm Mới vừa rồi còn ở đó giả bộ được muốn sống muốn chết Này lão âm bị thật sự quá âm hiểm May chính mình cũng không có hoàn toàn bùng nổ toàn bộ thực lực. Bằng không đợi biết sợ là phải bị thua thiệt. Hắn cũng không có sông lên. Cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn. Bởi vì hắn biết rõ thiên tàn lão nhân hao hết tâm tư bố trí nhiều như vậy. Há sẽ đơn giản khiến người khác cướp đi. Hơn nữa quan tài bằng đồng xanh sau khi vỡ vụn chỉ có cái này luôn hồi kính. Thiên tàn lão nhân không thấy tung tích. Nếu thiên tàn lão nhân vội vã phải ra tay cho hắn dò đường. Vậy hắn cũng vui vẻ xem kịch vui. Ngay tại thần sắc hưng phấn phong đạo nhân sắp bắt kia luôn hồi kính lúc. Long lão đầu cười trên nỗi đau của người khác truyền tới âm thanh. hắt hắt. Này lão ra hỏa phải xui xẻo. Long lão đầu dứt tiếng nói trước mắt. Một cổ vô cùng kinh khủng màu xám lưu quang từ luôn hồi kính bên trong bắn ra. Phúc suy! Phong đạo nhân căn bản không né kịp, trực tiếp bị này một đạo màu xám lưu quang xuyên thủng lồng ngực, máu tươi tiêu xả mà ra. Mà phong đạo nhân ở cái này màu xám lưu quang lực trùng kích hạ, bay thẳng đến phía dưới rơi đập, phanh một tiếng, phong đạo nhân trực tiếp nện vào rồi mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hai mét hố sâu. Nhìn một màn này, Lý Cầu Tiêu nhất thời con mắt co rụt lại, sau lưng mơ hồ lạnh cả người, may chính mình giữ lại cái tâm nhãn không có sông lên, nếu không lúc này đập xuống chính là mình. ngay tại hắn sợ vô cùng thời điểm, luôn hồi kính bên trong truyền tới thiên tàn lão nhân âm trầm vô cùng thanh âm, đáng chết tiểu xúc sinh, ngươi lại dám phá hủy lão phu bố trí, ta muốn cho ngươi hồn thể chịu đựng vạn năm luyện hồn nỗi khổ, âm trầm oán đột thanh âm hạ xuống, Luôn hồi kính trong nháy mắt hướng lý cổ tiêu bay vút mà tới. Lui tới bay vút đồng thời. Luôn hồi kính nhanh chóng nhỏ đi. Mục tiêu rõ ràng là lý cổ tiêu mi tâm. Ngay tại lý cổ tiêu vô cùng kinh hãi lúc. Long lão đầu ở tâm lý đột nhiên gấp giọng nói. Nhanh, đem cổ tháp rời được ngươi trong ấp một bên. Lão phu muốn đích thân chấn áp hắn. Nghe được long lão đầu vội vàng vô cùng thanh âm lý cửa tiêu cũng không có chút gì do dự, lập tức đem trong đan điền bên cửa tháp nhận được chính mình thức hải trong không gian bên. cùng lúc đó, hắn cũng làm bộ phản ứng không kịp nữa dáng vẻ, mặc cho biến thành một điểm đen luôn hồi kính trốn vào hắn trong ấp bên. pha pha pha pha, hoàn mỹ nhục thân thuộc về lão phu, tiểu xúc sinh, lão phu muốn ngươi, a, thứ gì, Thiên tàn lão nhân đắc ý tiếng cười lớn kéo dài không tới một cái hô hấp thì trở thành kinh hoàng hô to. Kinh hoàng hô to cũng là kéo dài không tới một cái hô hấp liền hơi ngừng. Luôn hồi kính trực tiếp bị long lão đầu tha túng cửa tháp bị tự mình chấn áp sau thu vào. Này luôn hồi kính cấp bậc hẳn không thấp. Nhưng là ở trước mặt cửa tháp hiển nhiên không có phản kháng gì lực. Làm luôn hồi kính bị thu tiến cửa tháp sau đó tám cái hung hãn vô cùng thi khôi phảng phất mất đi động lực một dạng tất cả đều từ không trung đập hạ xuống phanh theo liên tiếp chầm đục tiếng vang âm thanh tám cái hung hãn thi khôi rơi đập vào mặt đất thấy một màn như vậy mặc dù lý Cửu tiêu có chút nghi ngờ nhưng tâm lý nhưng là hơi thở phào nhẹ nhõm mới vừa rồi hắn còn lo lắng thu hồi luôn hồi kính sau đó Này tám cái hung hãn vô cùng ra hỏa có thể hay không mất khống chế? Bây giờ đảo là không cần lo lắng. Khẽ hô một hơi thở, Lý Cẩu Tiêu đè xuống tâm lý lo âu hạ xuống mặt đất bên trên. Liếc mắt một cái tám cái thi khôi liếc mắt sau, hắn thẳng đi tới phong đạo nhân đập ra tới hố sâu. Hắn vốn tưởng rằng phong đạo nhân trực tiếp bị đập được đã bất tỉnh. Nhưng đi tới hố sâu bên cạnh sau, hắn nhưng là ngây ngẩn Vì vậy hai mép hố sâu trong đồng bên chẳng có cái gì cả. Phong đạo nhân lại hư không tiêu thất rồi. Nhìn giống tuyết hố. Lý cửa tiêu nhất thời cao mày. Lập tức mở ra thần thức bắt đầu dò xét. Nhưng mà hắn thần thức bao phủ toàn bộ dưới đất không gian sau. Nhưng là không có mày may phát hiện. Dò xét một vòng không có bất kỳ phát hiện nào sau. Lý cửa tiêu mơ hồ công khai. Cái kia lão âm bị nhất định là bị luân hồi kính bị thương nặng, sợ hãi chính mình giết người đoạt bảo, cho nên không biết rõ dùng biện pháp gì chạy trốn. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiêu không khỏi một trận tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì. Quét nhìn bốn phía liếc mắt, hắn lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tiêu hao ma khí. Vạn cổ ma tổ không sáu Chương một trăm bốn mươi chín xui xẻo thiên tàn lão nhân, làm lý cửa tiêu khôi phục hết thể nội ma tức lúc, long lão đầu thanh âm vang lên trong đầu, tiểu tử, vào đi, có chuyện tốt, nghe nói như vậy, lý cửa tiêu chân mày cau lại, phân ra một tia thần thức bên ngoài cảnh giác, còn lại thần thức tiến vào cửa tháp tầng thứ nhất, Sau khi đi vào bất ngờ thấy được trôi lơ lửng ở tầng thứ nhất luôn hồi kính cùng với đứng ở bên cạnh long lão đầu. Đợi lý cổ tiêu thần thức hóa thành hình người sau. Long lão đầu nhất thời cười hắc hắc nói. Cách này lão ra hỏa vì luyện hóa luôn hồi kính lựa chọn tự hủy nhục thân. Kết quả không luyện hóa không nói. Chính mình còn bị giam ở trong đó không cách nào thoát thân. Nhìn mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác long lão đầu lý cửu tiêu không khỏi khóe miệng giật một cái này lão gia hỏa trung quy là ra thích nhìn người chây cười bất quá hắn cũng lười so đo những thứ này ngược lại so đo cũng vô dụng này lão gia hỏa là sửa không được long lão này luôn hồi kính là cái gì pháp bảo thấy lý cửu tiêu mở miệng hỏi luôn hồi kính lai lịch long lão đầu cũng thu liếm lại nụ cười nghiêm túc mở miệng giải thích Ngươi có nhớ ta từng nói với ngươi minh giới cùng lục đạo luân hồi Nhớ Minh giới có sáu cách luân hồi lối đi Mỗi một luân hồi lối đi lối vào cũng có một cách luân hồi kính Có thể để cho luân hồi người ở luân hồi kính trông được đến chính mình kiếp trước và kiếp này Vừa nói ra lời này Lý cẩu tiêu nhất thời mặt liền miến sắc Theo bản năng mở miệng nói Chẳng nhẽ đây chính là kia sáu cách luân hồi kính chung một người trong đó Nhưng mà hắn này vừa mới dứt lời Long lão đầu liền tức giận liếc mắt Tiểu tử Làm gì mộng ban ngày đâu rồi Chân chính luôn hồi kính chính là vô thượng trí bảo Chấn thủ ở luôn hồi cửa vào Há có thể lưu lạc tới nơi này Cái này luôn hồi kính chẳng qua chỉ là hàng nhái mà thôi Nhưng coi như là hàng nhái Đối với ngươi mà nói cũng coi như vô thượng thần vật rồi Nghe được cái này cũng không phải chân chính luôn hồi kính. Lý cổ tiêu tâm lý hơi có chút thất vọng. Bất quá thoáng qua liền bình thường trở lại. Long lão nói không sai. Nếu như là chân chính luôn hồi kính. Há có thể rơi vào trong tay chính mình đây. Long lão đầu thấy lý cổ tiêu trên mặt thoáng qua thần sắc thất vọng sau. Nhất thời khẽ cười nói. Tiểu tử. Ngươi cũng đừng không thỏa mãn. So sánh chân chính luôn hồi kính. Cái này hàng nhái càng thích hợp ngươi. Cái này hàng nhái thuộc về công kích tính pháp bảo, Thúc giục linh khí có thể phát ra một tia ngụy luôn hồi chi lực. Trực tiếp để cho địch nhân tan thành mây khói. Kia phong đạo nhân như trên người không phải có đặc thù bảo vật. Sớm liền chết đến mức không thể chết thêm hiểu rõ. Hơn nữa cái này hàng nhái còn có còn lại rất nhiều diệu dụng. Ngươi liền chính mình từ từ tìm tòi đi. Vừa nói. Long lão đầu vấy tay một cách đem hàng nhái luôn hồi kính cầm vào tay đưa cho Lý Cửu Tiêu. Cái kia lão ra hỏa hồn thể đã bị ta xóa đi linh trí. Nhưng trí nhớ đều tại. Ngươi sau khi luyện hóa có thể được không ít chỗ tốt. Nhìn long lão đầu đưa tới luôn hồi kính. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cách đem nhận lấy. Đa tạp. Mặc dù Long Lão đầu có lúc miệng rất thiếu Lại có chút cười trên nỗi đau của người khác Để cho người tức giận vô cùng Nhưng này Lão ra hỏa đối mình ngược lại là thật không tệ Cái này làm cho Lý Cửu Tiêu tâm lý sinh ra một tia ấm áp Đối mặt Lý Cửu Tiêu nói cám ơn Long Lão đầu suy cười một tiếng Đừng nói những thứ này hư Thật muốn cám ơn ta liền nhiều tìm một ít có thể để cho Lão Phu coi trọng bảo vật Nói xong long lão đầu thân hình liền biến mất không thấy gì nữa Lý cổ tiêu chính là đầy sau đầu hắc tuyến Này lão ra hỏa miệng thật sự quá độc Mới mọc lên ấm áp cũng trong nháy mắt tiêu tan Bất đắc dĩ khẽ thở dài một cây sau Hắn thần thức lui ra ngoài Luôn hồi kính cũng theo đó bị mang đi ra ngoài Nhìn trong tay luôn hồi kính Lý cổ tiêu không chút do dự đem thần thức dò vào trong đó Đúng như dự đoán Bên trong có tinh thuần vô cùng hồn lực Rõ ràng là thiên tàn lão nhân bị xóa đi linh trí sau hồn thể Như vậy cường đại hồn thể chiếm đoạt sau khi luyện hóa đối thần thức cùng tự thân linh hồn có to lớn tăng lên Lý cỡ tiêu không sẽ chủ động đi vơ vét tu sĩ hồn thể tu luyện tăng lên Nhưng đối với thiên tàn lão nhân như vậy lão âm bị hắn tuyệt đối sẽ không khách khí Cái ý niệm này trong đầu thoáng qua Hắn lúc này vận chuyển hồng mông ma kinh. Bắt đầu luyện hóa thiên tàn lão nhân hồn thể. Theo hồn thể không ngừng bị luyện hóa. Lý cổ tiêu thần thức cùng linh hồn lực lượng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó. Thiên tàn lão nhân trí nhớ cũng bị hắn cặn kẽ dò xét. Hữu dụng trí nhớ toàn bộ ghi nhớ. Về phần vô dụng trí nhớ là trực tiếp thanh trừ. Một lúc lâu sau lý cửu tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, mặt hiện lên ra bừng tỉnh thần sắc. trước hắn còn đang suy đoán thiên tàn lão nhân vì sao phải ở tam đại vương quốc bên trong phân biệt chọn một ít thế lực chu diệt, bây giờ luyện hóa xong thiên tàn lão nhân hồn thể, dò xét hết đem trí nhớ sau đó. hắn liền toàn bộ đều biết, thiên tàn lão nhân sở dĩ chu diệt những thế lực kia. Chính là vì lục xoát tập đặc thù tinh huyết cùng Linh Căn tới lẩn dưỡng luôn hồi kính. Bởi vì thể chất đặc thù tinh huyết cùng Linh Căn đối lẩn dưỡng luôn hồi kính càng có lợi. Mà sự thật cũng cùng hắn suy đoán giống nhau như đúc. Tại hắn điên cuồng thu góp số lớn đặc thù tinh huyết cùng Linh Căn lẩn dưỡng sau đó. Cái này hàng nhái luôn hồi kính bị hắn kích hoạt. Nhưng là kích hoạt sau đó nhưng không cách nào luyện hóa. Chi sở dĩ như vậy Đó là bởi vì luôn hồi kính cấp bật quá cao phổ thông hồn lực căn bản là không có cách luyện chế Tiểu thế giới tu sĩ linh hồn luyện hóa đi ra chỉ là linh thức mà thôi Linh thức luyện hóa luôn hồi kính độ khó quá tốt đẹp đại Nếu là đổi thành thần thức lời nói liền muốn hơi dễ dàng một chút Nếu là thiên tàn lão nhân không biết rõ luôn hồi kính kinh khủng cường hãn vậy thì thôi Hết lần này tới lần khác hắn kích hoạt sau đó biết được bảo vật này kinh khủng. Cho nên để hoàn toàn luyện hóa món bảo vật này. Đích thân hắn hủy diệt chính mình nhục thân. Muốn dùng toàn bộ hồn thể tới luyện hóa hàng nhái luôn hồi kính. Để bảo đảm không sơ hở tí nào. Hắn hao phí tâm tư ở thiên âm sơn bố trí hết thảy các thứ này. Lại tỏa ra ra bản thân tỏa hóa động phủ bản đồ. Trên mặt nổi hắn biểu thì chỉ có tứ phần không lành lặn bản đồ Hợp thành đồng thời mới có thể đi tới nơi này Nhưng trên thực tế hắn phân đi ra bản đồ có rất nhiều Vì chính là hấp dẫn cường giả đi tới nơi này Bởi vì hắn ở luyện hóa trình trung còn cần số lớn tinh huyết cùng linh căn cùng với tu sĩ thăng cấp Cái gọi là âm binh quá cảnh cũng tất cả đều là hắn mượn luôn hồi kính làm ra tới Này đó là hàng nhái luôn hồi kính một người khác đặc thu chức năng. Có thể mang tu sĩ hồn thể giam giữ đến trong gương bên biến thành con dối. Sau đó liền chế tạo âm binh quá cảnh. Qua nhiều năm như vậy. Những âm minh đó hồn thể cùng thi khôi liên tục không ngừng địa cho hắn trộp tới tiến vào thiên âm sơn tu sĩ. Bị hắn hút khô máu thịt tinh hoa. Mắt thấy liền muốn thành công rồi. Kết quả lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân vào lúc này đến nơi này. Nếu là hắn không có thuộc về luyện hóa trọng yếu trước mắt. Lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân muốn vào tới đây căn bản không khả năng. Nhưng chính là bởi vì chỗ hắn với thời khắc mấu chốt. Chỉ có thể dùng những thi khôi đó cùng trận pháp tới ngăn chở hai người. Kết quả đó là hai người một đường quá quan trảm tướng đi tới hắn bố trí ô ở. Cuối cùng Lý Cửu Tiêu dùng ma thương mảnh vụn phá quan tài bằng đồng xanh. Êp hắn không thể không buông tha luyện hóa. Muốn muốn mạnh mẽ dùng luôn hồi kính tới đoạt xá Lý Cửu Tiêu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Cửu Tiêu sẽ nắm giữ Cửu Tháp. Trực tiếp đem luôn hồi kính chấn áp. Biết được những ký ức này sau. Lý Cửu Tiêu cũng là một trận buồn cười. Này thiên tàn lão nhân tân tân khổ khổ số 100 năm thời gian. Kết quả quay đầu lại nhưng là tiện nghi chính mình. Cũng thật quá xui xẻo. Cảm khái lắc đầu cười một tiếng sau. Ánh mắt của hắn rơi vào bát cổ trên người thi khôi. Vạn cổ ma tổ không sáu Chương 150 tác thành các ngươi. Này bát cổ thi khôi đều là thiên tàn lão nhân hao phí lượng lớn tài nguyên mới lẩn dưỡng mà thành. Mỗi một bộ thi khôi chiến lực không chút nào kém cỏi hơn một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ. Nói đúng ra mỗi một bộ thi khôi chống lại một tên hóa thần tu sĩ cũng có thể thuộc về chỗ bất bại. Bởi vì thi khôi nhục thân cứng rắn vô cùng. Tầm thường pháp bảo căn bản là không có cách thương đem phân hào. Hơn nữa thi khôi lại hung hãn vô cùng. Toàn thân ẩm chứa tử khí cùng kịch độc. Tu sĩ dính một chút thì có vẫn là nguy hiểm. Cho nên này bát cổ thi khôi nếu là lợi dụng thích đáng. Có thể so với hơn 10 người hóa thần tu sĩ. Mà Lý Cửu Tiêu ở thiên tàn lão nhân trong trí nhớ lấy được thao túng này bát cổ thi khôi phương pháp. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Nghĩ tới đây. Lý Cửu Tiêu khẽ hô một hơi thở. Lúc này đem tám cái thi khôi tất cả đều thu vào rồi Cẩu Tháp trong tầng thứ nhất. Tiếp lấy hắn liền ở nơi này lòng núi bên trong không gian cẩn thận lục loại. Tìm kiếm một lát sau cũng không có những bảo vật khác. Nơi này âm khí cùng tử khí sau khi luyện hóa ngược lại là cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Nhưng giờ phút này hắn nhưng là không thời gian như vậy cùng kiên nhẫn tiếp tục ở nơi này hao tổn mất thì giờ rồi. Tìm kiếm xong hắn thẳng dọc theo phá vỡ trận pháp kết giới tiến vào lối đi. Theo như chiếu vào đường cũ đi ra ngoài. Một lát sau. Hắn liền một lần nữa xuất hiện ở cái kia ngoài bãi đá bên, mở ra thần thức bao phủ chu vi ngàn mét, tỉ mỉ tìm kiếm một vòng sau, Lý Cầu Tiêu hơi có chút thất vọng than nhẹ một tiếng, cái kia lão gia hỏa chạy ngược lại là khá nhanh, đáng tiếc a, trên người phong đạo nhân có cùng long lão ma tổ đến từ cùng một cái thế giới thần bí bảo vật, hơn nữa nhìn dáng vẻ tên kia trên người bảo vật hẳn càng hoàn chỉnh một ít, So với chính mình lấy được mảnh vụn tốt hơn nhiều Vốn tưởng rằng mới vừa rồi tên kia bị thương nặng Sau đó mình còn có thể nghĩ biện pháp đem món bảo vật đó đoạt vào tay Không nghĩ tới cái kia lão âm bị thật không ngờ quả quyết Bị thương nặng sau đó không chút do dự lặng lẽ rời đi Liền một tia đầu mối cũng không có để lại Thất vọng than nhẹ một tiếng sau Lý cổ tiêu trong lòng cũng cảnh giác Phong đạo nhân cái kia lão âm bị không phải nhân vật đơn giản. Sợ là cũng biết rõ luôn hồi kính không đơn giản chỗ. Bây giờ luôn hồi kính bị chính mình lấy được. Cái kia lão âm bị nói không chừng sẽ nghĩ biện pháp xuống tay với chính mình. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lưu lại lãng phí thời gian. Lúc này đạp không lên. Thân hình trong nháy mắt biến mất ở vân tiêu trên. Thời gian một nén nhang sau, Lý Cầu Tiêu thân hình lần nữa lặng lẽ xuất hiện ở trên bãi đá phương trăm mét, chỉ thấy hắn cau mày, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc thần sắc. Kỳ quái, mới vừa mới rõ ràng cảm nhận được tựa hồ có người âm thầm dò xét, tại sao không có phát hiện? Thật chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác? Tự nói một tiếng sau, Lý Cầu Tiêu lúc này ở tâm lý hỏi dò, Long lão Ngươi có phát hiện hay không gì thường gì Nhưng mà hắn tiếng hỏi thăm sau khi rơi xuống Long lão cũng không có bất kỳ đáp lại Hắn chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu Được rồi hẳn là cảm thủ sai lầm rồi Bất đắc dĩ lắc đầu sau Hắn liền đạp không mà đi Hướng Đông Nguyên Vương Thành Phương hướng vội vã đi Cứ như vậy quá rồi một giờ khoảng đó một đạo thân ảnh chậm rãi ở rừng đá ngoài trăm thước một viên linh một trung đi ra cái này bóng người không là người khác chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa phong đạo nhân giờ phút này phong đạo nhân sắc mặt mơ hồ hơi trắng mịt khắp khuôn mặt là mượt bội thần sắc tức chết bần đạo rồi thiếu chút nữa lật thuyền trong mưng không nói tốt như vậy bảo bối cũng bị tiểu tử này cầm đi Bất quá tiểu tử này quá âm hiểm May mới vừa rồi không có xuất hiện Nếu không thật đúng là sẽ bị tiểu tử kia cho đánh cướp Bực bội vô cùng thấp giọng mắng mấy tiếng sau Phong đạo nhân lúc này lần nữa nhảy vào rừng đá trong hố sâu Một lát sau Hắn lại hùng hùng hổ hổ từ giữa bên đi ra Này tiểu xúc sinh thật là chu lột ra Lại một cách tốt cũng không có cho bần đạo lưu lại Tức chết ta vậy không được. bần đạo cho tới bây giờ không có ăn rồi lớn như vậy thua thiệt. tuyệt đối không thể liền như vậy. hùng hùng hổ hổ lãi nhảy mấy câu sau. phong đạo nhân giống vậy đạp không lên. hướng lý cẩu tiêu rời đi phương hướng đuổi theo. lý cẩu tiêu tự nhiên không biết rõ hắn mới vừa rồi cảm giác cũng không sai. phong đạo nhân xác thực núp trong bóng tối. bất quá không có bị hắn phát hiện mà thôi. Giờ phút này hắn chính đạp không bay nhanh, nhanh chóng hướng đông nguyên vương thành chạy tới. Đang lúc này, đạp không bay nhanh Lý Cửu Tiêu đột nhiên ngừng lại, dừng người lại trước mắt. Hắn đột nhiên thân hình chuyển một cái, trong nháy mắt hướng hứu né tránh đi qua. Ngay tại hắn tránh khỏi trước mắt, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc đột nhiên từ hắn mới vừa rồi đứng lập địa phương thẳng chém xuống. Như không phải hắn kịp thời tránh khỏi. Một kiếm này sẽ đưa hắn từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Nhìn một màn này. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách lý cửa tiêu cả người tàn mát ra kinh người vô cùng sát khí. Tại hắn vô cùng băng lãnh ánh mắt nhìn soi mói. Một người mặt hát bào bóng người chậm rãi nổi lên. Này toàn thân người cũng bao phủ ở trong hát bào một bên. Không có mảy may khí tức tàn mát ra. Ngắn ngồi quan sát liếc mắt âm lãnh thanh âm khàn khàn từ hắc bảo bên dưới truyền tới. lý cửu tiêu, giao ra món bảo vật đó, lưu một mình ngươi toàn thây, làm cái này âm lãnh khàn khàn lời nói nói ra sau. lý cửu tiêu nhất thời con mắt híp lại, lại là các ngươi, các ngươi tới từ thế lực kia, người này lai lịch thân phận hắn đã biết cùng thiên ma lão nhân cùng với phế bỏ tiền thân tu vi hắc bào nhân đều thuộc về cùng một thế lực. chỉ là hắn không nghĩ tới những thứ này ra hỏa giống như ruột mì một dạng lại có thể chính xác như vậy xác thực không có lầm tìm tới chính mình vị trí. như vậy tình báo năng lực đã không phải dùng kinh khủng là có thể hình dung. không giờ phút này quá lý cửa tiêu cảm thấy hứng thú hơn là cái này thế lực thần bí một mực tìm kiếm mình muốn tìm bảo vật gì. Nhưng hắn căn bản không biết rõ cái kia cái gọi là bảo vật rốt cuộc là cái gì. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. Âm lãnh thanh âm khàn khàn lần nữa từ dưới hắc bào truyền tới. Ngươi đã không sao. Ta đây liền giết ngươi tự mình đến lấy. Theo âm lãnh thanh âm khàn khàn hạ xuống. Hắc bào bóng người lần nữa vô căn cứ tại chỗ biến mất. Ngay tại hắc bào bóng người tại chỗ biến mất trước mắt lý cửu tiêu đột nhiên cảm giác bên trái đằng trước có một đạo mịt mờ vô cùng sát cơ đánh tới cảm nhận được này một tia mịt mờ sát cơ trước mắt lý cửu tiêu thân hình giống vậy biến mất không thấy gì nữa ầm đinh vân tiêu bên trên không có bất kỳ bóng người nhưng là lại không ngừng có trầm đục tiếng vang âm thanh cùng kim thiết va chạm thanh âm chói tai truyền tới liên tiếp mấy trăm đạo thanh âm chói tai sau khi rơi xuống Lý cẩu tiêu sát ý lấm nhiên lạnh giá âm thanh từ từ vang lên, bám dai như điểm vượt đồ vật. Các ngươi đã nhất định phải từng bước từng bước đi tìm cái chết. Như vậy bản tỏa thành toàn cho các ngươi. Những người này trong ốc tất cả đều có đặc thù cấm chế. Một khi bị bắt hoặc là cảm giác không có còn sống hy vọng, sẽ lập tức tự sát cho nên hắn cũng không hy vọng xa vời có thể từ những người này miệng ở bên trong lấy được mình muốn tin tức sát ý lẫm nhiên dứt tiếng nói lý cửa tiêu xác nhận tên kia vị trí tiếp lấy trưởng phía trong lòng xúc thế đãi phát ma thương mảnh vụn trong nháy mắt bắn ra phúc suy vân tiêu trên có một đạo máu văng tung tóe tiếp lấy cái kia hắc bào bóng người lần nữa hiện hiện ra không đợi lý cửa tiêu ra chiêu thứ hai cái kia hát bào bóng người liền trực tiếp phanh một tiếng nổ tung nhục thân hóa thành huyết vụ không nói liền hồn thể cũng từ nổ tung được chia năm xẻ bảy không có để lại bất kỳ đầu mối nào nhìn một màn này hiện ra thân hình lý cửa tiêu thần sắc âm trầm vô cùng vạn cổ ma tổ không sáu chương một trăm năm mươi một lý gia phế tích triệu hoán cảm những người này rốt cuộc đến từ cái gì thế lực Tại sao có thể chính xác không có lầm truy xét được chính mình tung tích? Hơn nữa từng cách không sợ chết. Muốn biết rõ bị chính mình thứ nhất chém chết hắc bảo nhân là nguyên anh tu Vi. Thiên ma lão nhân càng là hóa thần tu sĩ. Mà mới vừa rồi cách này đồng dạng là hóa thần tu sĩ. Mắt thấy không có cơ hội sống sót không cách nào chạy trốn thời điểm. Bọn họ liền không chút do dự lựa chọn tự bảo. Không chỉ có tự bảo nhục thân. Hơn nữa liền hồn thể cũng tự bảo. Căn bản không có lưu lại mảy may đầu mối. Có thể đào tạo được đẳng cấp này tử sĩ cường giả. Tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể làm được. Dù sao hóa thần tu sĩ ở đế quốc cũng là cường giả đỉnh cao. Dù là ở đế quốc trên Hoàng Triều Trung cũng coi như một phen cường giả. Nhưng cái thế lực này nhưng là dùng cường giả như vậy tới làm tử sĩ. Một lần một lần tìm đến mình. Bọn họ trong miệng cái kia cái gọi là bảo vật rút cuộc là thứ gì? Lại có thể để cho bọn họ cố chấp như thế? Những thứ này suy nghĩ trong đầu liên tiếp thoáng qua sau đó. Lý cổ tiêu hít sâu một hơi. Không nhịn được tự lẩm bẩm. Xem ra muốn trở lại lý ra thật tốt tìm kiếm một chút. Có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Tự nói âm thanh hạ xuống. Lý cổ tiêu trong mắt lói lên một tia kiên định thần sắc. Lúc này đổi lại phương hướng Hướng Hán Dương quận phương hướng vội vã đi Ngay tại Lý Cửu Tiêu rời đi nơi đây một lát sau Phong đạo nhân thân hình cũng ở đây vân tiêu bên trên hiện hiện ra Kỳ quái Tiểu tử kia làm sao sẽ trêu chọc tới cái kia thế lực Còn có bảo vật gì Hắc hắc Xem ra tiểu tử này mỡ rất lớn mà Này có thể không thể bỏ qua Cười hắc hắc sau Phong đạo nhân thân hình biến mất. Tiếp tục hướng Lý Cẩu Tiêu rời đi phương hướng đuổi theo. Ngũ sau sáu canh giờ. Màn đêm bao phủ đại địa. Lý Cẩu Tiêu đi tới xa cách hồi lâu thiên huyền thành. Đêm tối hạ thiên huyền thành vô cùng an tính. Lý Cẩu Tiêu ẩm giấu thân hình đi tới Lý ra phía trên tòa phủ đệ. Chẳng qua là khi hắn nhìn xuống dưới sau. Cả người nhất thời ngây ngẩn. Bởi vì lớn như vậy Lý ra phủ để biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là một vùng phế tích. Nhìn một màn này. Lý cổ tiêu thần sắc âm trầm xuống. Mặc dù hắn đối Lý ra không có bất kỳ cảm tình. Cũng không thế nào quan tâm. Nhưng giờ phút này thấy một màn như vậy vẫn không tự chủ được sinh lòng sát ý. Thở một hơi thật dài. Cố đè xuống tâm Lý lửa giận cùng sát ý. Lý cửu tiêu đắp xuống phía dưới trong phế tích. Mới vừa hạ xuống trong phế tích. Hắn tâm lý đột nhiên cảm nhận được một tia nhàn nhạt triệu hoán cảm. Cảm thụ này một tia như có như không triệu hoán. Lý cửu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Coi là thật có bảo vật hay sao. Lúc rời lý ra trước. Hắn cho tới bây giờ không có cảm nhận được loại này triệu hoán cảm. Nhưng giờ phút này lại vô cùng rõ ràng xuất hiện ngay tại hắn bước lên trước, hướng đạo kia triệu hoán cảm truyền tới phương hướng đi tới lúc, bước chân hắn đột nhiên ngừng lại, mở ra thần thức bao phủ chu vi ngàn mét, trong mắt của hắn hiện ra lạnh lẽo vô cùng sát cơ, giấu đầu lòi đuôi đồ vật, cho bổn tòa cút ra đây, mới vừa đáp xuống lúc hắn cũng không có nhận ra được cái gì, nhưng mới vừa mới cảm nhận được triệu hoán cảm đi về phía trước lúc, Hắn rõ ràng cảm nhận được một tia thoáng qua sát cơ. Kia một tia sát cơ tiêu tan tốc độ đặc biệt nhanh. Người bình thường có lẽ sẽ cho là ảo giác. Nhưng lý cổ tiêu cũng không biết. Bởi vì hắn trước khi tới nơi này cũng đã tao ngộ cái kia thế lực thần bí cường giả ám sát. Như không phải hắn phản ứng kịp thời. Thật đúng là sẽ bị cái tên kia đắc thủ. Ngay tại bị giết ý lấm nhiên quát lạnh âm thanh lúc rơi xuống. Bốn gã hát bào nhân trầm rãi nổi lên. Bốn gã hóa thần tu sĩ. Nhìn một màn này. Lý cổ tiêu tâm lý sát ý cùng lửa giận trong nháy mắt bay lên. Những thứ này là các ngươi làm. Lý ra biến thành một vùng phế tích khẳng định cùng những người này có quan hệ. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói chính là vì lục xoát tìm bọn họ trong miệng món bảo vật đó. Theo lý cổ tiêu vô cùng băng lánh tiếng hỏi thăm hạ xuống phía bên phải hắc bảo nhân lạnh lùng mở miệng nói xem ra bảo vật quả nhiên vẫn còn ở nơi này trước hết là giết ngươi tại tầm bảo cùng tiến lên đánh nhanh thắng nhanh theo tên này hắc bảo nhân vô cùng băng lãnh thanh âm hạ xuống bốn gã hắc bảo nhân trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng hướng lý cửa tiêu công kích mà tới trên người bọn họ không có tàn mát ra cái khí thế gì cùng sát ý nhưng trí mạng lòng rung động khí tức nhưng là mãnh liệt đến cực hạn rồi bọn họ không phải là vì chiến đấu mà là vì giết người cũng coi là hoàn mỹ thích khách nhìn hướng chính mình vọt tới bốn gã khắc bào nhân lý cửa tiêu trong mắt hung quang bắn tán loạn mới vừa sát một cái lại tới bốn cái vậy thì cùng nhau đưa các ngươi lên đường sát ý lẫm nhiên dứt tiếng nói uẩn dưỡng ở tay phải trưởng phía trong lòng ma thương mảnh vụn trong nháy mắt bắn ra. vèo chỉ nghe một đạo tiếng xé gió. ma thương mảnh vụn ở hắc ám ẩm núp hạ chiều đến bên trái hai gã hắc bào nhân cuốn đi. hữu trưởng cách không nâng lên trực tiếp hướng về phía phía bên phải hai gã hắc bào nhân phát ra lưỡng đạo màu xám lưu quang. phúc suy theo từng đạo máu văng tung tối. Ma thương mảnh vụn trực tiếp trong nháy mắt miêu sát hai gã hóa thần sơ kỳ hắc bảo nhân. Ma đan đỉnh phong lúc hắn liền có thể dùng ma thương mảnh vụn chém chết hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Bây giờ ma anh trung kỳ hắn coi như không bằng vào ma thương mảnh vụn. Cũng có thể dễ dàng đem chém chết. Chỉ bất quá hắn không nghĩ bỏ qua cho này bốn người. Càng không nghĩ kéo dài thời gian. Cho nên dứt khoát vẫn dùng lá bài tẩy ngay tại ma thương mảnh vụn nháy mắt xếp luôn bên trái hai gã hóa thần hắc bào tu sĩ đồng thời phía bên phải hai gã hắc bào nhân cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị bị màu xám lưu quang đánh chúng lưỡng đạo màu xám lưu quang đánh chúng này hai gã hắc bào tu sĩ trước mắt hai người thân hình trực tiếp hóa thành bột rơi xuống đất vì phòng ngừa bên trái hai cái hóa thần hắc bào tu sĩ không hề chết hết lý cửu tiêu lần nữa thúc giục lòng bàn tay phải hàng nhái luôn hồi kính phóng ra lưỡng đạo màu xám lưu quang ở nơi này lưỡng đạo màu xám lưu quang dưới sự công kích kia hai gã hóa thần tu sĩ hồn thể còn chưa trốn ra được liền cùng nhục thân một khối hóa thành bụi phấn nhìn luôn hồi kính này vô cùng kinh khủng lực công kích lý cửu tiêu mặt hiện lên ra khó mà che giấu kinh ngạc thần sắc kia màu xám lưu quang liền hắn đều cảm giác sợ hết hồn hết vía kinh người vô cùng có thể tưởng tượng được uy lực mặc dù này luôn hồi cảnh uy lực vô cùng kinh khủng nhưng tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng chỉ là phát ra này bốn đạo màu xám lưu quang liền tiêu hao trong cơ thể hắn một bán ma tức nói cách khác hao hết toàn thân hắn ma khí cũng chỉ chỉ có thể phát ra tám lần công kích mà thôi Mặc dù tiêu hao rất lớn Nhưng là như vậy uy lực để cho lý cỡ tiêu vô cùng hài lòng Ngay tại hắn vấy tay một cách đem ma thương mảnh vụn thu hồi đến lòng bàn tay trái lúc Hắn đột nhiên xoay người Hướng về phía sau lưng quát lạnh một tiếng Cút ra đây Phát ra quát lạnh đồng thời Hắn trong nháy mắt nhấc lên tay trái Lòng bàn tay phải nhắm ngay bên phải phía trước một nơi hư không trước hắn không có nhận ra được gì thường nhưng ngay tại hắn dùng luôn hồi kính giết chết này bốn người thời điểm liền cảm nhận được sau lưng không gian có một tí gì thường ba động ngay tại hắn quát lạnh đến dự định trực tiếp thúc giục hữu trường tâm luôn hồi kính phát động lúc công kích một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm truyền tới đừng đừng xa cách lý tiểu hữu là ta à. ngàn vạn lần chớ xuất thủ a theo cách này dứt tiếng nói người mặc phá đạo bào cũ ký phong đạo nhân hiện hiện ra vạn cổ ma tổ không sáu chương một trăm năm mươi hai không khai hồn sứ u minh khách nhìn hiện hiện ra phong đạo nhân lý cửu tiêu nhất thời khóe miệng giật một cái hắn vốn tưởng rằng núp trong bóng tối hay lại là cái kia thế lực thần bí nhân không nghĩ tới sẽ là cái này lão âm bỉ Giờ phút này hắn không cần đoán cũng biết rõ cái này lão âm bị nhất định là từ kia thiên âm sơn một đường đi theo chính mình đi tới nơi này. Dọc theo con đường này chính mình phát hiện cái kia thế lực thần bí cường giả. Nhưng dĩ nhiên không phát hiện cái này lão âm bị. Mới vừa rồi phỏng trừng cũng là cái này lão âm bị bởi vì luôn hồi kính uy lực kinh khủng mới toát ra một tia ba động. Nếu không mình muốn phát hiện hắn thật đúng là là không có khả năng về phần này lão gia hỏa đi theo chính mình mục đích liền không cần nói nhiều nhất định là vì rồi luôn hồi kính nghĩ tới đây lý cẩu tiêu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống trên người tàn mát ra một tia nhàn nhạt sát ý cảm nhận được trên người lý cẩu tiêu tàn mát ra nhàn nhạt sát ý phong đạo nhân nhất thời mặt liền biến sắc vội vàng gấp giọng nói lý tiểu rốt ngươi cũng đừng ăn xong lau sạch không nhận người à đừng quên kia thứ tư phần bản đồ hay là ta cho ngươi ngươi ngược lại là cầm bảo vật bần đạo có thể cái gì cũng không có được ngươi này có chút không trưởng nghĩa à nhìn vẻ mặt bực bội phong đạo nhân lý cửa tiêu tâm lý âm thầm buồn cười mặt ngoài nhưng là nhàn nhạt nói ngươi cho bản đồ điều kiện chỉ là cùng ta đồng thời đi tìm tòi mà thôi cũng không có nói muốn chia đều bảo vật. nghe nói như vậy, phong đạo nhân nhất thời giận đến cả người run lẩy bẩy, khắp khuôn mặt là mượt bội bất đắc dĩ thần sắc. bởi vì hắn xác thực chỉ yêu cầu cùng đi tìm tòi. dù sao hắn cũng không biết rõ đây chẳng qua là thiên tàn lão nhân bố trí âm mưu mà thôi. nhìn phong đạo nhân mặt đầy mượt bội bất đắc dĩ thần sắc, lý cẩu tiêu trong lòng nhất thời cười lạnh một trận. Cái này lão âm bị còn muốn đánh luôn hồi kính chủ ý. Thật đúng là đánh tính toán thật hay. Tâm lý cười lạnh một tiếng sau. Lý cử tiêu lúc này nhàn nhạt nói. Bây giờ ngươi có thể đi. Nếu là còn núp trong bóng tối theo dõi ta. Đừng trách ta không khách khí. Lúc nói chuyện. Bị hắn thu liếm sát ý lần nữa tản ra. Giờ phút này vẻ này triệu hoán cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút để cho cái kia thần bí điên cuồng như vậy tìm bảo vật rốt cuộc là cái gì. Cho nên tự nhiên không muốn tiếp tục cùng cái này lão âm bị ở chỗ này hao tổn mất thì giờ. Hơn nữa cái này lão âm bị ở chỗ này hắn cũng không quá yên tâm. Nghe được Lý cổ tiêu đuổi hắn rời đi. Phong đạo nhân nhưng là đột nhiên nở nụ cười. Hắc hắc! Lý tiểu hấu! Người tới là khách! ta cũng đi theo. Ngươi đuổi ta đi cũng không thích hợp đi. Huống chi ta tới nhưng là phải nói cho ngươi biết một cái phi thường tin tức quan trọng. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết rõ ngươi chém chết những người này cũng đến từ thế lực kia sao? Phong đạo nhân nói ra trước hai câu lúc Lý Cửu Tiêu cũng không hề để ý. Nhưng là khi Phong đạo nhân nói ra câu nói sau cùng sau đó, hắn nhất thời con mắt co rụt lại. Ngươi biết rõ bọn họ lai lịch hắt hắt dĩ nhiên biết rõ nếu không phải biết rõ lời nói lão đầu tử ta khởi sẽ nói ra đâu rồi bất quá không sao nhìn dừng lại không lên tiếng nữa phong đạo nhân lý cửa tiêu tâm lý thầm mắng một tiếng lão âm bì này lão gia hỏa quá không phải thứ gì thật không ngờ quang minh chính đại lừa đảo nhưng này lão gia hỏa tin tức đúng là chính mình yêu cầu nghĩ tới đây lý cửu tiêu cố đè xuống tâm lý khó chịu cùng lửa giận trầm giọng nói. món bảo vật đó ngươi liền không cần suy nghĩ, đem ngươi biết rõ nói ra. ta đưa ngươi một cổ thi khôi, không nên nghĩ trả giá. nếu là ngươi không muốn coi như xong rồi, ta cũng không có hứng thú biết rõ. những hắc bảo nhân kia lai lịch hắn tự nhiên là rất muốn biết rõ. nhưng hắn không nghĩ được phong đạo nhân uy hiếp. Nếu là phong đạo nhân không chấp nhận khoản giao dịch này. Vậy hắn cũng lười giao dịch. Ngược lại chính mình giết nhiều như vậy hắc bào cường giả. Đã cùng cái này vô cùng thần bí thế lực trở thành tử địch. Coi như mình không đi tìm bọn họ. Bọn họ cũng sẽ trăm phương ngàn kế tới giết chính mình. Cho nên biết không biết rõ bọn họ là lai lịch gì. Chỗ dùng nói đại cũng lớn. Nói không lớn cũng không lớn nhìn cương quyết vô cùng lý cửa tiêu phong đạo nhân không nhìn được khói miệng giật một cái thấp giọng mắng tiểu tử ngươi thật đúng là chu lột ra vô tình vô nghĩa uổng phí bần đạo một phen lòng tốt đối mặt phong đạo nhân mắng lý cửa tiêu chỉ là suy cười một tiếng không nói nữa cũng được cũng được xem ở bần đạo cùng tiểu tử ngươi cùng chung hoạn nạn phân thượng Bần đạo liền cố mà làm đáp ứng khoản giao dịch này rồi. Ngay tại Phong đạo nhân nói ra lời này sau đó, Lý Cầu Tiêu cũng không nói nhảm, trực tiếp từ cầu tháp bên trong xuất ra một cổ thi khôi điều khiển bay về phía trước đi. Nhìn trôi lơ lửng tới thi khôi, Phong đạo nhân nhất thời hai mắt sáng lên, cười hắc hắc sau liền một tay phất lên, trực tiếp đem thi khôi thu vào tiếp lấy liền lần nữa một tay phất lên, xuất ra một bộ bàn ghế đặt ở giữa hai người. Đến đến, Lý Tiểu Rốt, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, ngồi xuống từ từ trò chuyện. Vừa nói Phong đạo nhân xuất ngồi xuống trước. Tiếp theo từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một cái linh ngọc bầu rượu cùng hai cái linh ngọc ly rượu. Nhìn đem hai ly rượu rót đầy Phong đạo nhân. Lý Cẩu Tiêu chân mày cau lại, Cũng lên trước ngồi xuống. Nói đi. Hắn cũng không có uống trước mặt rượu. Cái này lão âm bị rượu hắn cũng không dám uống. Ai biết rõ rượu bên trong có không có thứ gì. Thấy lý cẩu tiêu như thế phòng bị. Phong đạo nhân cười hắc hắc sẽ không để ý. Lúc này bưng chém rượu lên đắc ý uống một hớp. Một hớp rượu xuống bụng. Hắn lúc này mới vô cùng sảng khoái thở ra một hơi cười hít mắt nói. Lý Tiểu Rốt, ta không biết rõ ngươi là như thế nào đắc tội cái thế lực này. Nhưng là đắc tội cái thế lực này, có thể còn sống sót nhân tạm thời vẫn chưa từng nghe nói. Ngũ Đại Châu lưu truyền một câu nói, thà chọc địa ngục đen riêng la, không khai hồn sứ u minh khách. Nói xong hai câu này, phong đạo nhân đem chén rượu bên trong còn lại rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy liền tiếp tục kể lệ. Theo phong đạo nhân giảng thuật, lý cổ tiêu chân mày cũng từ từ nhíu lại. Vùng thế giới nhỏ này có ngũ đại châu cùng vô tận hải cùng với vô tận hải vô số đạo nhỏ tạo thành. Mà ngũ đại châu cùng vô tận hải bên trong có lớn lớn nhỏ nhỏ vô số thế lực. Có thể nói là không đếm xuể. Đông châu do Hoàng triều đế quốc cùng vương quốc tạo thành. Tây châu là do Phật môn cùng đạo môn cùng với nho môn tạo thành. Vô số tu sĩ đều là này tam đại môn tín đồ. Bắc Châu là vô tận hoang nguyên cùng với băng nguyên. Nam Châu chính là vô tận rừng rậm. Là hung thú yêu thú linh thú thiên hạ. Mà còn lại Trung Châu chính là ngũ đại châu bên trong võ đảo thánh địa. Ở ngũ đại châu bên trong tài nguyên nhiều nhất. Linh khí nồng nặc nhất. Thế lực cũng nhiều nhất. Về phần vô tận hải nhất thần bí. Nhân loại tu sĩ đối vô tận hải hiểu cũng không nhiều Này ngũ đại châu vô số đại thế lực nhỏ chung Công nhận tối cường thế lực đó là trung châu thập đại thánh địa Mà so với thập đại thánh địa càng thần bí Càng kinh khủng hơn đó là ngoài ra hai thế lực lớn Hồn điện U minh tắc Hồn điện cường giả được gọi là hồn sứ Mà U minh tắc cường giả được gọi là U minh khách Ai cũng không biết rõ này hai thế lực lớn ủa ở nơi nào. Có bao nhiêu người mạnh mẽ. Chỉ biết rõ này hai thế lực lớn liền thập đại thánh địa cũng vô cùng kiên kỳ. Căn bản không dám trêu trọc. Mà lý cỡ tiêu chém chết những hắc bào nhân kia sẽ tới từ này hai trong thế lực lớn bên U Minh Khách. U Minh Khách đều là người mặc hắc bào. hắc bào cổ áo chính là đỏ như màu máu. Căn cứ cấp bậc bất đồng cũng sẽ có một ít rất nhỏ phân biệt. Hồn sứ chính là thân mặc áo bào đỏ. Cổ áo là màu đen. Giống vậy sẽ không có cung cấp bậc sự sai biệt rất nhỏ. Người không biết tự nhiên không nhìn ra. Nhưng biết rõ nhân liếc mắt là có thể nhìn ra. Này hai thế lực lớn mặc dù vô cùng kinh khủng. Nhưng là rất ít xuất thí. Hơn nữa phi thường thần bí cho nên biết rõ tu sĩ rất ít chỉ có những thứ kia cường giả đỉnh cao cùng đỉnh phong thế lực mới hiểu này hai thế lực lớn tồn tại đem các loại toàn bộ sau khi giảng thuật xong phong đạo nhân này mới một lần nữa rót đầy rượu uống một hơi cạn sạch vạn cổ ma tổ không sáu chương một trăm năm mươi ba huyết mạch triệu hoán đem chén rượu đặt lên bàn phong đạo nhân lúc này mới vẻ mặt cảm khái lắc đầu nói Tiểu tử ngươi đắc tội bọn họ Sau này có thể có đại phiền toái rồi Nhìn lắc đầu cảm khái phong đạo nhân Lý cẩu tiêu trong mắt lói lên một tia hung quang cùng sát ý Đắc tội thì đã có sao Bổn tỏa sẽ còn sợ bọn họ không được Hắn chưa bao giờ sẽ bởi vì bất luận kẻ nào hoặc là bất kỳ thế lực nào mà tâm thấy sợ hãi Có chỉ là nồng nặc chiến ý thôi Người khác có lẽ sẽ sợ Nhưng hắn sẽ không sợ. Nhìn tại chính mình kể xong u minh các kinh khủng sau còn dám nói ra những lời này lý cẩu tiêu. Phong đạo nhân cười lắc đầu một cái không nói gì. Hồn điện cùng u minh các kinh khủng cũng không phải hai ba câu nói là có thể nói rõ ràng. Ngũ Đại Châu bên trong xuất sắc diễm diễm tuyệt thế mặc dù thiên tài không nhiều. Nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Trong đó càng là không thiếu một ít tươi đẹp Ngũ Châu nghịch thiên dược mới. Những thứ kia nghịch thiên dược mới tự nhận có thể hòa hồn điện cùng với U Minh cắt chống lại. Nhưng mà bọn họ kết quả cùng những được đó tội hai thế lực lớn người bình thường không có khác nhau chút nào. Cũng chỉ là một con đường chết thôi. Chỉ mỗi mình sẽ bị đau khổ vô cùng địa hành hạ mà chết. Phạm là bên người có quan hệ người và thế lực cũng sẽ gặp phải liên lụy. Bị toàn bộ tiêu diệt. Mà bọn họ trước kia cũng cùng giờ phút này lý cổ tiêu như thế tự tin vô cùng. Không chút nào đem này hai thế lực lớn coi ra gì. Chỉ có chân chính trải qua hai thế lực lớn đuổi giết sau đó. Mới có thể thật sự hiểu câu nói kia ý tứ. Thà chọc địa ngục đen diêm la, Không khai hồn sứ u minh khách. Hai câu này có thể ở ngũ Đại Châu truyền lưu mấy ngàn năm. Há là một câu lời nói xuân. Bất quá Lý Cẩu Tiêu như thế. Hắn cũng không mở miệng khuyên cái gì. Bởi vì hắn tin tưởng làm Lý Cẩu Tiêu chân chính lính hội quá u minh khách kinh khủng sau đó. Sẽ tự biết rõ một câu nói này uy lực. Cứ như vậy hai người mỗi người yên lặng chốc lát. Lý Cẩu Tiêu khẽ vô một hơi thở nói. Được rồi. Giao dịch hoàn thành. Ngươi có thể đi. Theo Lý Cẩu Tiêu câu nói này ra miệng mới vừa bưng chén rượu lên phong đạo nhân nhất thời biểu tình cứng đờ tiếp lấy liền nhớ nhác mắng một tiếng qua sông rút cầu tiểu tử ngươi cũng thật không chỗ nói đi ta những tin tức này ngươi cầm một cổ thi khôi đuổi thì coi như xong đi vẫn như thế đối đãi bần đạo tức chết ta vậy nhìn thở hổn hển phong đạo nhân lý Cẩu Tiêu không nói gì cứ như vậy thần sắc bình thản nhìn hắn Ở Lý Cẩu tiêu bình thản ánh mắt nhìn soi mói. Phong đạo nhân cuối cùng là dẫn đầu thua trận, cười hắc hắc nói: "Lý Tiểu Hữu, Bần đạo cư vô định thật sự không bằng Hữu gì, nhưng là gặp phải Tiểu Hữu sau đó nhất thời cảm giác có tri âm, cho nên bần đạo muốn cùng Tiểu Hữu đồng thời đồng hành. Không biết rõ Tiểu Hữu ý như thế nào." Đối mặt mặt đầy cười bị ổng nói ra hai câu này phong đạo nhân Lý cổ tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy không biết xấu hổ như vậy tu sĩ. Một hồi nộ chửi mình. Nói mình qua sông rút cầu. Một hồi lại nói mình là hắn chi âm. Muốn đi theo chính mình đồng thời đồng hành. Cố nén mở miệng mắng xung động. Lý cổ tiêu trực tiếp đứng dậy hướng Lý gia phủ để phế tích sâu bên trong đi tới. bổn tỏa không có hứng thú muốn cái gì chi kỳ. Ngươi tốt nhất rời đi. Nếu không đừng trách bổn tòa không khách khí. Nhìn đi về phía phế tích sâu bên trong lý cửa tiêu. Phong đạo nhân cười hắc hắc. Căn bản không có đứng lên ý tứ. Mỹ tư tư uống một ngụm rượu sau đó. Lúc này mới nhàn nhã địa tự nhủ. Hừ, bần đạo chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Chiếm bần đạo lớn như vậy tiện nghi bổn tòa vô luận như thế nào phải tìm lại được cái này vùng về phần lý cẩu tiêu uy hiếp trực tiếp bị hắn làm như không thấy mặc dù hắn và lý cẩu tiêu sống chung thời gian rất ngắn rất ngắn nhưng hắn nhìn ra được lý cẩu tiêu không phải cái loại này thì sát thành tánh ma đạo tu sĩ cho nên lý cẩu tiêu uy hiếp hắn cũng không thèm để ý huống chi coi như lý cẩu tiêu ra tay với hắn hắn cũng không sợ chút nào Nhìn tự rót tự uống Không chút nào phải rời khỏi ý tứ phong đạo nhân Lý cổ tiêu cũng là một trận bất đắc dĩ Này lão gia hỏa thật sự là quá đáng ghép Được rồi Bất kể này lão gia này Trước đem món đó thần bí bảo vật bắt vào tay lại nói Này lão gia hỏa muốn với liền theo đi Nói không chừng còn có thể có chút tác dụng nơi Ở tâm lý như vậy suy nghĩ suy tư một phen sau Lý Cửu Tiêu đi tới vốn là Lý Gia Phủ để sâu bên trong Nơi này vốn là Lý Gia từ đường chỗ Có một tòa xa hoa uy nghiêm chính điện cùng vài tòa thiên điện Nhưng giờ phút này giống vậy biến thành phế tích Chính điện cùng thiên điện tất cả đều bị nổ Khắp nơi đều là tường đổ Nhìn một màn này Lý Cửu Tiêu tâm lý bất đắc dĩ thở dài Sau đó liền vượt qua từ đường chỗ vị trí tiếp tục lui về phía sau Rất nhanh hắn liền đi tới một cách vô cùng quen thuộc cũ nát sân nhỏ bên. Nhìn cái này miễn cưỡng duy trì nguyên trạng cũ nát sân. Lý Cầu Tiêu mặt hiện lên ra thần sắc phức tạp. Cái nhà này chính là hắn mới vừa trọng sinh khi đi tới cùng muội muội đợi cách viện kia. Lý gia phủ để những địa phương khác đều biến thành phế tích, ngược lại thì cái này cũ nát viện rơi xuống. Khẽ hô một hơi thở lý cửu tiêu đi tới sân biên giới một cách bỏ hoang giếng nước bên cạnh. cái này bỏ hoang giếng nước thời gian tồn tại rất lâu. nhưng một mực thuộc về hoang phế trạng thái. mà kia triệu hoán cảm chính là từ nơi này bỏ hoang giếng nước bên trong truyền tới. vốn là vẻ này triệu hoán cảm tương đối nhạt. nhưng là đi tới nơi này cách bỏ hoang giếng nước bên cạnh sau. kia triệu hoán cảm cường liệt đến cực hạn rồi. Quét nhìn bốn phía liếc mắt sau. Lý cổ tiêu lúc này thân hình nhảy một cái. Trực tiếp nhảy vào cái này bỏ hoang giếng nước bên trong. Bỏ hoang giếng nước chung tối sầm. Bất quá đối với thi triển vô cực ma nhãn Lý cổ tiêu mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Bỏ hoang giếng nước cũng không sâu. Hạ xuống hơn một trăm mét sau liền đã tới phần đáy. Hướng nhìn bốn phía. Chỉ là phổ thông đáy giếng vách đá. Cũng không có gì gì thường phương. Mở ra thần thức bao phủ toàn bộ đáy giếng. Cũng không có nhận ra được chút nào gì thường. Thế nhưng cổ triệu hoán cảm lại bộc phát mãnh liệt. Huyết dịch trong cơ thể cũng mơ hồ sao động. Cảm thủ mãnh liệt đến mức tận cùng triệu hoán cảm. Lý cổ tiêu thở một hơi thật dài. Làm cho mình bình tĩnh lại. Sau đó liền tới đến đáy giếng vách đá biên giới. Dơ tay lên đặt ở trên vách đá sướng đứng. Từng bước từng bước đi đi lại lại. Tay trái ở trên vách đá sướng đứng lục lọi. Vừa đi đồng một bên mầy mò đồng thời. Hắn cẩn thận cảm thụ vẻ này triệu hoán cảm biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh hắn liền vòng quanh đáy giếng vách đá đi ngay ngắn một cái vòng. Mà ở hắn mầy mò trong quá trình. Vẻ này Triệu Hoán Cảm không có phát sinh bất cứ ba động gì, như cũ mãnh liệt như vậy. Đối mặt như vậy tình trạng, Lý Cửu Tiêu không khỏi cau mày. Tự nhủ, xảy ra chuyện gì? Tại sao không có thay đổi? Ngay tại hắn cau mày nghi ngờ thời điểm, Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử, này cổ Triệu Hoán Cảm có thể là huyết mạch Triệu Hoán Bước ra hai giọt tinh huyết thử một chút. Nghe được long lão đầu nhắc nhở sau đó. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt sáng lên. Hắn ngược lại là đem toàn bộ quên mất. Không có chút gì do dự. Hắn lập tức ở ngón trỏ phải đầu ngón tay bước ra hai giọt tinh huyết. Khi này hai giọt tinh huyết bước ra trước mắt. Vốn là vô cùng mãnh liệt triệu hoán cảm nhất thời tăng lên gấp mấy lần. Sau một khắc đầu ngón tay hắn hai giọt tinh huyết ở một cổ không khỏi hấp lực dính dấp hạ lơ lửng lên, hướng đáy giếng vách đá lơ lửng đi, vạn cổ ma tổ không sáu, chương một trăm năm mươi bốn tiền thân cha xuất hiện, ở lý cửa tiêu nhìn soi mói, này hai giọt tinh huyết thẳng bay tới rồi bên phải phía trước đáy giếng trên vách đá dường đứng, khi này hai giọt tinh huyết dung nhập vào đáy giếng vách đá sau đó, Nguyên bản không có bất cứ gì thường nào đáy giếng vách đá trong nháy mắt bắt đầu rung rung. Hoa lạc lạc. Đáy giếng vách đá đá vụn bắt đầu không ngừng tán lạc xuống. Một cái thanh đồng môn xuất hiện ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Nhìn xuất hiện ở trước mặt thanh đồng môn. Lý Cửu Tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Lại thật có cổ quái. Chính mình mới vừa trọng sinh khi đi tới. Lại không có cảm nhận được chút nào gì thường. Ngắn ngủi kinh ngạc sau. Hắn hít sâu một hơi đi tới thanh đồng môn bên cạnh. giơ tay lên đè ở thanh đồng môn bên trên lúc. Thanh đồng môn đăng lên tới một lần châm đâm cảm giác. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn lần nữa hiện ra máu tươi. Những máu tươi này sáp nhập vào trước mặt thanh đồng môn. Kép, theo một đảo âm thanh. Thanh đồng môn từ từ mở ra. Tinh thuần vô cùng linh khí trong nháy mắt nhào tới trước mặt. Cùng lúc đó, long lão đầu vô cùng khiếp sợ thanh âm vang lên trong đầu. Làm sao có thể là món bảo vật đó khí tức. Tiểu tử, nhanh, nhanh vào xem một chút. Nghe long lão đầu không dám tin tiếng kinh hô Lý cổ tiêu bước vào, đợi hắn đi vào sau. Thanh đồng môn lần nữa một tiếng âm vang hoàn toàn đóng cửa. Đem thật sự có khí tức hoàn toàn ngăn cách ngay tại thanh đồng môn đóng cửa trước mắt, phong đạo nhân thân hình đáp xuống đáy giếng, nhìn đóng cửa đứng lên thanh đồng môn, phong đạo nhân nhất thời dẫn đến tức miệng mắng to, giỏi một cái âm hiểm xào trá đồ vật nhỏ, uổng phí bần đạo đưa hắn coi là chi âm, gặp bảo bối tốt lại trốn đi tới một người nuốt một mình, tức chết ta vậy, tức chết bần đạo rồi, nhớn nhắc mắng một tiếng sau, Phong đạo nhân lúc này hướng về phía thanh đồng môn cách không đánh ra một trường. Trong phút chốc, một cách linh khí trường ấm vô căn cứ hiện lên, thẳng hướng thanh đồng môn đánh ra. Ngay tại linh khí trường ấm sắp rơi vào thanh đồng môn bên trên lúc, thanh đồng môn bên trên đột nhiên thoáng qua một đạo màu xanh quang mang, làm màu xanh hào quang lóe lên trước mắt. Phong đạo nhân cách không đánh ra linh khí trường ấm trong nháy mắt bị bắn ngược trở về. Bị Phong Đạo Nhân đánh ra linh khí trường ấm trực tiếp đổi lại phương hướng hướng chính hắn trục đi qua. Hơn nửa giờ phút này cái linh khí trường ấm uy lực tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Nhìn bắn ngược tới linh khí trường ấm. Phong Đạo Nhân nhất thời sắc mặt kịch biến. Đáng chết. Mắng một tiếng sau hắn trong nháy mắt hướng phía bên phải né tránh. Vô cùng kinh khủng linh khí trường ấm lao qua thân thể của hắn vỗ qua. Ầm. Theo một đạo đinh tai nhức ấp trầm đục tiếng vang. Linh khí trường ấm nặng nề vỗ vào đáy giếng trên vách đá sướng đứng. Sau một khắc, đáy giếng vách đá trực tiếp hoa lạc lạc bắt đầu sụp đổ. Đá vụn không ngừng rơi đập. Thấy một màn như vậy, phong đạo nhân trên mặt nhất thời hiện ra bực bội vô cùng thần sắc. Đáng chết tiểu vương bát đàn. Rất đáng hận rồi. Nguyện rùa chửi một câu sau. Phong đạo nhân chỉ có thể đạp không lên Mau rời đi đáy giếng Nếu không giếng này đáy đá vụn tất cả đều sập rơi xuống Nhất định phải đưa hắn chôn dưới đất không thể Mặc dù sẽ không thương tổn đến hắn Nhưng là sẽ để cho hắn rất chật vật Nếu có thể đi vào thanh đồng môn bên trong đi Chật vật một ít liền chật vật một ít Nhưng này thanh đồng môn hiển nhiên có cổ quái Muốn muốn mở ra tiến vào bên trong không phải đơn giản như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Ngay tại phong đạo nhân rời đi cái này bỏ hoang giếng nước sau đó. Bỏ hoang giếng nước hoàn toàn sụp xuống. Biến thành một vùng phế tích. Nếu là từ bên ngoài nhìn. Sẽ không chút nào phát nơi này hiện có gì thường gì chỗ. Mà nhìn tận mắt một màn này phong đạo nhân là vừa tức vừa gấp. Đáng chết tiểu vương bát đàn. Đoạt bần đảo bảo vật. Bây giờ còn không biết rõ mang theo bần đảo đồng thời phát tài. Đáng hận. Thật sự rất đáng hận rồi. Hừ, ngươi đã không mang theo bần đảo. Bần đảo liền ỉ lại vào ngươi. Nhìn ngươi có thể như thế nào? Thở phi phò nguyện rủa chửi một câu sau. Phong đảo nhân trực tiếp ở cách đó không xa ngồi xếp bằng mà ra xuất ra một cái dế nằm nằm tại cảnh trên đời. Mà Lý Cửu Tiêu tự nhiên không biết ra giới phát sinh hết thảy. Giờ phút này hắn chính trợn mắt há mồm nhìn lên trước mặt cảnh tượng, chỉ thấy trước mặt rõ ràng là một tòa bố trí tinh xảo động phủ, có đỉnh cấp linh ngọc chế tạo bàn ghế, còn có vạn năm hàn ngọc làm thành giường. Trừ lần đó ra, còn có một miếng nhỏ dược điền Trong ruộng thuốc bên mới trồng bảy tám bụi cây vạn năm linh dược. Bất quá ánh mắt của Lý Cửu Tiêu cũng không có ở những thứ này thượng đình lưu. Ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn về phía đồng phủ Trung ương. Chỉ thấy đồng phủ Trung ương bất ngờ có một cái đỉnh cấp linh ngọc chế tạo đài tròn. Viên đài Trung ương là một cái ao. Trong ao bên là chất lỏng màu nhũ bạch. Thấy chất lỏng màu nhũ bạch thời điểm. Lý Cửu Tiêu trong nháy mắt biết được nó lai lịch vạn năm linh nhũ một giọt vạn năm linh nhũ liền có thể nói bảo vật vô giá đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng trở nên vén lên một trận tinh phong huyết vũ mà ở trong đó lại là có tràn đầy một ao càng khiến người ta vô cùng kinh hãi là cái này trang bị đầy đủ vạn năm linh nhũ trong ao bên ngâm một thanh kiếm một cái ngâm ở vạn năm linh nhũ trong ao bên kiếm thật là xa xỉ quá đáng Ngay tại Lý Cửu Tiêu nhìn chằm chằm vạn năm linh nhố bên trong ao ngẩn ra lúc. Long lão đầu giống như bị điên thanh âm vang lên lần nữa. Thật là nó. Thật là nó. Nó thế nào cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghe Long lão đầu giống như bị điên thanh âm. Lý Cửu Tiêu rốt cuộc phản ứng kịp. hít sâu một hơi. Cố đè xuống tâm lý rung động. Hắn bước hướng đài tròn đi tới. Giờ phút này hắn tâm lý cũng thì không cách nào bình tĩnh. Có thể để cho long lão đầu kích động như vật này. Tuyệt đối ẩm chứa đại bí mật. Bởi vì chỉ có khi lấy được nhiệt hỏa hồng liên mảnh vụn cùng ma thương mảnh vụn thời điểm. Hắn mới có như vậy biểu hiện. Hơn nữa hai lần đó biểu hiện kém xa tiếp tắp lần này biểu hiện mãnh liệt. hiển nhiên ngâm ở trong ao bên thanh kiếm này có không giống bình thường lai lịch nhưng giờ phút này hắn càng nhiều là nghi ngờ cùng không hiểu cái này đồng phủ là ai lưu lại còn có những thứ này lại là ai lưu lại có thể làm cho mình cảm nhận được huyết mạch triệu hoán nhất định là cùng mình có huyết mạch người liên lạc nói đúng ra là cùng tiền thân có huyết mạch người liên lạc nếu không tuyệt đối sẽ không kích động huyết mạch triệu hoán ngay tại hắn từng bước từng bước đi tới linh ngọc đài tròn một thước nơi giờ địa phương Một đạo tiếng thở dài đột nhiên từ phía sau truyền tới. Đột nhiên vang lên tiếng thở dài nhất thời đem Lý Cửu tiêu sợ hết hồn. Đứng thẳng mã vận chuyển tu vì xoay người. Phòng bị vô cùng nhìn về phía sau. Khi hắn xoay người sau đó. Nhất thời con ngươi trợn to. Mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc khiếp sợ. Cha, ngay tại hắn kinh hô thành tiếng thời điểm. Trong đầu bên cũng là chuyện tới long lão đầu không dám tin kêu lên, ma. Nhưng mà long lão đầu chỉ kêu lên ra một chữ. Thanh âm liền hơi ngừng. phảng phất biến mất. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu không có tâm tư để ý tới long lão đầu tiếng kinh hô tại sao lại hơi ngừng. Giờ phút này hắn tâm lý tràn đầy rung động. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt này cái người đàn ông trung niên không là người khác. Chính là tiền thân cha. Lý Trường Thu, tiền thân cha rõ ràng bị người giết hại ở một nơi trong cấm địa một bên. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ở Lý Cửu Tiêu không dám tin nhìn soi mói. Lý Trường Thu ánh mắt phức tạp đi tới. Đi tới gần sau. Lý Trường Thu mặt lộ từ ái thần sắc. giơ tay lên ở Lý Cửu Tiêu trên bả vai vỗ nhẹ nhẹ một cái.